Hứa tử lắng nghe hạ quân hoàng nói về sau, bởi vì nàng đột nhiên động tác mà mơ hồ suy nghĩ lúc này mới kéo lại, mở miệng nói. Vấn đề này ta chưa từng có suy xét quá, ta muốn, cùng cực cả đời ta đều sẽ đem nó nắm ở trong tay, không có kỳ hạn, cũng sẽ không ngưng hẳn, chẳng sợ trả giá hết thảy, ta đều sẽ không đình chỉ truy đổi ngươi. Lạnh băng như máy móc không có tình cảm thanh âm, lại hiện ra thế gian này nhất động lòng người cảm tình, ở quyết định cưới hạ quân hoàng kia một khắc. Hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới nếu là không có cưới đến làm sao bây giờ, hắn chỉ có một cái tâm tư, đó chính là thể hiện hắn thiệt tình, cho nàng nàng muốn hết thảy. Hứa tử khuynh hạ quân hoàng mở miệng chậm rãi gọi hắn một câu, ngay sau đó đứng thẳng thân, nghiêm túc nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta tuy rằng đối với người động tâm, chính là ta như cũ ái quý ưu nguyệt, cũng sẽ không rời đi hắn, tuy rằng cùng là yêu ba người nghe tới thực buồn cười, nhưng sự thật chính là như thế, ta cũng không phải một cái sẽ trôn tránh người, cũng hy vọng ngươi nghị kỹ. Liền tính ngươi cùng tập diêm cẩn giống nhau, nguyện ý thỏa hiệp, nếu là Quý U Nguyệt không đáp ứng, ta cũng sẽ không cùng các ngươi ở bên nhau. Lời này Hứa Tử Khuynh tự nhiên có thể nghe được minh bạch, Hạ Quân Hoàng ái Quý U Nguyệt, nàng sẽ không bởi vì hắn mà rời đi Quý U Nguyệt, đồng thời, không chỉ có có Quý U Nguyệt vấn đề, còn có một cái tập diêm cẩn. Khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền đã nhận ra nàng cùng tập diêm cẩn chi gian có chút không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới, cái kia nắm giữ hoa hạ nửa giang sơn nam nhân cũng sẽ ủy khuất chính mình cùng người chia sẻ này yêu cầu bao lớn quyết tâm cùng dũng khí hứa tử khuynh nhìn hạ quân hoàng lạnh băng mỏng lạnh huyết mắt rõ ràng ảnh ngược thân ảnh của nàng nhìn nàng nửa ngày mới thong thả mở miệng nói hạ quân hoàng ngươi chẳng lẽ không rõ sao tập diêm cần có thể thỏa hiệp ta có thể làm được như thế này đều đã không phải đơn giản ái ngươi đã trở thành chúng ta mệnh không có ngươi chúng ta liền không có mệnh lại có thể nào không thỏa hiệp hạ quân hoàng nghĩ tới bất luận cái gì một cái khả năng Lại không nghĩ tới hứa tử khuynh thế nhưng sẽ nói như thế, nàng không phải không có tìm được đem nàng coi là mệnh người, quý ưu nguyệt chính là, chính là lại không nghĩ tới, này phân may mắn sẽ như thế đại, làm nàng không chỉ có gặp một cái, mà là gặp ba cái. Hứa tử khuynh nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, lại cũng là này phân thuần toái trực tiếp nhất có thể chấn động nhân tâm, bất quá hứa tử khuynh có một câu không nói, đó chính là hắn hiểu biết quý ưu nguyệt, hắn không có khả năng tiếp thu, nếu là thay đổi hắn, là hắn trước gặp được hạ quân hoàng Trước hết chiếm cứ quyền chủ động, cũng tuyệt không sẽ cho phép người khác chen chân, càng sẽ không chia sẻ, chỉ là đáng tiếc, bởi vì là kẻ tới sau, bọn họ nếu là không nghĩ từ bỏ, không nghĩ ném, mệnh, chỉ có thỏa hiệp. Theo sau, hạ quân hoàng cũng không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì lân đã đi ra làm các nàng đi vào nói cơm, lại lần nữa nhìn đến hứa tử huynh đoạn vân vận cùng hạ chấn minh tuy rằng vẫn là nhịn không được có chút sờn tóc gáy, bất quá này phân cảm xúc lại có thể khắc chế cũng không sẽ giống ban đầu như vậy quá mức kinh tủng hoảng sợ. Liên ở hạ quân hoàng cùng người nhà đoàn tụ ấm áp đang ăn cơm thời điểm, từ căn cứ chạy đi dư thi y đi lại không có như vậy thoải mái, xe một đường theo phía tây một cái kêu tương lai căn cứ khai đi. Trên đường, đầu chọc nhìn dư thi y sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ rất là suy yếu, kia lệnh người chịu mến bộ dáng tức khắc gợi lên hắn trong lòng dụng niệm, từ mặt thế phát sinh sau, hắn chính là gần một tháng không thể khai trai. Nghĩ như vậy, đầu chọc tay liền không tự do tự chủ hướng tới dư thi y lìa rũi qua đi liền ở hắn nhanh tay muốn chạm vào dư thi y lìa đi thời điểm dư thi y đi tức khắc quay đầu tới ánh mắt âm lệ nghiêm khắc nhìn chằm chằm hắn quát to đầu chọc ngươi muốn làm gì đầu chọc bị dư thi y âm lệ ánh mắt xem đến một sợ vội vàng trột dạ cười nói không không thuộc hạ là xem láo đại trên mặt chảy quá nhiều hãn tưởng giúp ngươi lau lau. còn không đợi đầu chọc nói xong dư thi y lìa đáy mắt liền hiện lên một mạt sát khí. Nàng xem như đã nhìn ra, này té ngã phì heo giống nhau chết hết đầu căn bản chính là đối nàng nổi lên sát tâm, bất quá nhìn nàng tựa hồ bị thương liền dám khởi không nên khởi tâm tư, lúc sau còn lợi hại. Nghĩ đến đây, Dư Thi Y âm trầm tàn nhẫn thanh nói, ngươi quả thực tìm chết. Nói liền phải đánh ra một đạo thủy nhận giết hắn, lại không nghĩ liền ở nàng ý niệm vừa ra, tính toán khống chế trong cơ thể năng lượng thời điểm, trong óc cùng bụng chợt đằng khởi một cổ bén nhọn đau đớn, dường như muốn nháy mắt đem nàng thần kinh xé nát giống nhau. Làm nàng đau nhịn không được phát ra một tiếng thét trói thai. A, Đầu chọc thấy bất thình lình một màn, trong lúc nhất thời có chút xứng sở, phía trước lái xe một thanh niên vội vàng ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Lao đại đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên này một tiếng hỏi chuyện lôi trở lại đầu chọc suy nghĩ, làm hắn nháy mắt nghĩ tới vừa rồi ở dư thi y, y ở đáy mắt chô đã thấy sắc ý, nàng rõ ràng là tính toán giết hắn, như thế nào sẽ đột nhiên? Đầu chọc hầu nghi nhìn lại dần dần ăn tĩnh lại dư thi y y nàng thống khổ tựa hồ tới nhanh, cũng đi quá nhanh một ít. nghĩ đến đây đầu chọc thử đến gần rồi một chút, tính toán đem dư thi y từ ghế dựa thượng kéo tới, cảm giác được một con đầy đặn ghê tẩm tay kéo trụ chính mình cánh tay, dư thi y bỗng nhiên ném ra đầu chọc, dựa tay liền tưởng chém ra một đạo thủy kiếm giết này đáng chết đồ vật, lại không nghĩ kia đột nhiên biến mất bén nhọn đau đớn. tại đây một khắc lại lần nữa tập kích nàng đầu cùng bụng, làm nàng ngâng lên tay ở giữa không trùng trận cứng đờ, liền toàn bộ lại ngã xuống ghế dựa thượng, đau thẳng giống nhìn thấy một màn này, đầu chọc trong lòng thoáng chốc xuất hiện một cái không thể tưởng tượng ý niệm, dư thi y ỉ sẽ đột nhiên như thế thống khổ, giống như chính là ở nàng muốn động thủ giết hắn thời điểm, chẳng lẽ cái này ý niệm thoáng hiện sau, đầu chọc đấy mắt liền dần hiện ra một mặt khó nén hưng phấn, ngay cả trong thân thể máu cũng đi theo sôi trào lên. Nếu là đúng như hắn tưởng như vậy, như vậy này đóa cao cao tại thượng tươi mới tiểu hoa, chẳng phải là có thể làm hắn muốn làm gì thì làm. Nghĩ như vậy, đầu chọc liền lại lần nữa đến gần rồi qua đi. Đương nhìn đến dư thi y, y, y quả nhiên vừa động thủ liền sẽ thống khổ vạn phần thời điểm, trực tiếp hương phấn cười lên tiếng. Ha ha lão đại, ngươi tuổi hồ không thể sử dụng dị năng, như vậy là được rồi sao? Nữ nhân nên ngoan ngoắn nằm làm nam nhân xung ái, như vậy cường hãn làm gì? Hiện tại Kiều lão đại không còn nữa, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hư không tịch mình đi. Không quan hệ, chúng ta huynh đệ mấy cái nếu đi theo ngươi, tự nhiên sẽ không xem nhẹ ngươi nhu cầu, hiện tại khiến cho đầu chọc tới hảo hảo an ủi an ủi ngươi đi. Ngươi cũng không biết Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta có bao nhiêu muốn đem ngươi hái chết đi sống lại." Đầu chọc vừa nói, một bên hướng tới Dư Thi Y Yiya phát tới, Dư Thi Yiya cũng ở đầu chọc nói chuyện thời điểm phát hiện không thích hợp, nàng thế nhưng hoàn toàn không thể sử dụng dị năng, mỗi một lần một tá tính dùng dị năng, đầu cùng bụng liền dường như bị xé rách giống nhau đau. Tình huống như vậy làm Dư Thi Yiya đột nhiên nghĩ tới Hạ Quân Hoàng, nghĩ tới kia nói cuối cùng đánh vào chính mình sau eo kim mang, ánh mắt tức khắc dữ tợn lên. "Là nàng, là Hạ Quân Hoàng!" Sở hữu phía trước không kịp tự hỏi sự tình, trong nháy mắt tất cả dũng mãnh vào nàng trong óc, làm nàng rộng mở thông suốt, kia tiện nhân là cố ý. Nàng căn bản chính là cố ý. Hạ quân hoàng thế nhưng đồng thời tính kế nàng cùng tiểu Hồng Sơn, vì chính là giết bên người nàng đối nàng trung thành và tận tâm người, nàng không có đổi theo, thả các nàng rời đi, lại dùng không biết tên năng lực phế đi nàng dị năng, vì... Vì chính là làm nàng thể hội mà thế chung không có dựa vào, không có sinh tồn năng lực, sẽ là như thế nào thế thảm nhưng mà còn không đợi dư thi y nghĩ nhiều, đã bị đầu chọc toàn bộ nhào vào trên người, kia đầy đặn thân hình thiếu chút nữa không đem nàng ép tới ngất đi. Người cút ngay cho ta." Dư Thi Y nghiệt một bên lạnh giọng hét lớn, một bên muốn ra tay công kích hắn, chính là chợt đẳng khởi đau đớn lại một lần làm nàng sủi lơ xuống dưới, phát ra một đạo ăn đau đau kêu, "A. Lão đại, ngươi cũng đừng làm vô vị phản kháng, miễn cho chính mình chịu khổ, nếu là ngươi nghe lời làm ta sảng một sảng, nói không chừng ta sẽ an toàn đem ngươi hộ tống Tân căn cứ." Nếu không ta liền đem ngươi ném ở nửa đường, đến lúc đó huy tang thi cũng đừng trách ta, chỉ đổ thừa ngươi quá không nghe lời. Đầu chọc làm càng nói, đôi tay tà ác ở trên người nàng lung tung làm ác, đã không có dị năng dư thi ý, ý cũng bất quá là cái bình thường nữ sinh, căn bản không có khả năng trông cự được một cái lại phi lại béo, còn có được lực lượng hình dị năng dị năng giả, bất quá một cái trước mắt, trên người quần áo liền tất cả theo tiếng mà toái. Phía trước lái xe thanh niên thấy bất thình lình một màn, trực tiếp nốc chính là cặp kia nhìn về phía kính chiếu hậu lấm la lấm lét con người, lại tản mát ra nồng đậm, đặc biệt là ở nhìn đến kia một mảnh tuyết trắng thời điểm, càng thêm khắc chế không được thân thể thượng ngoa ngoe dục dịch cảm giác. Đầu chọc đại ca, ngươi quá không phúc hậu, như thế nào có thể như vậy đối lão đại? Lão đại đã từng nhưng không chỉ có kiểu lão đại một người nam nhân, còn có cái kia tiểu tử họ Trình, ngươi một người như thế nào có thể hầu hạ hảo lão đại? Thanh niên đang nói, Đầu chọc liền không kiên nhẫn đánh gây hắn, đừng lại nha lại nhải ảnh hưởng lão tử làm việc. Nghĩ đến liền đem xe ngừng, mặt sau đi theo đao xẻo nam, thấy phía trước xe thế nhưng dừng, cũng đi theo ngừng lại, có chút khó hiểu xuống xe đi qua, ngay sau đó liền thấy lái xe đầu chuột xuống xe chạy vào ghế sau đi, một bên chạy còn một bên gấp gáp tởi ra quần áo, cho rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng chạy qua đi. Chính là đương nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, nháy mắt sửng suốt đồng thời, cũng đỏ đôi mắt, không nói hai lời liền vọt đi vào. Dư thi ý, ý cũng không có phản kháng. Bởi vì tình cảnh này tuy rằng đã khi cách thật lâu, lại như cũ rõ ràng khắc vào nàng trong lòng, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Cái loại này bị người xoa ngược thống khổ, cái loại này kêu trời trời không biết cảm giác, cái loại này tứ cố vô thân chỉ có thể vì mạng sống chẳng biết xấu hổ, bán đứng hết thể cảm giác, nàng như thế nào sẽ quên. Như thế nào có thể quên nhớ. Dư thi y gắt gao bắt lấy ghế dựa thượng bằng da đệm, tu bổ chỉnh tề móng tay thật sâu nạm xây vào kia bằng da ghế dựa. Có mấy viên móng tay bởi vì quá mức dùng sức mà đứt gãy, chảy xuôi ra nhẹ nhẹ đỏ thắm máu. Chính là nàng lại không cảm giác được đau, nàng chỉ cảm thấy đến vô biên lãnh cùng hắc, còn có phệ tâm tận xương hận ý. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì chứng minh, nàng đều nhận định hạ quân hoàng biết nàng kiếp trước sự tình, nhận định nàng chính là muốn đem nàng lại lần nữa đánh vào địa ngục, liền bởi vì nàng động nàng căn cứ, liền bởi vì nàng cùng nàng đối nghịch. Kiếp trước nàng bất quá là cái tam lưu minh tinh địa ảnh, chính là lại quá vô cùng xa hoa sinh hoạt. Bởi vì nàng có thể tìm được đủ để cho nàng hết thể muốn nam nhân, chẳng sợ những cái đó nam nhân đa số đều là xấu xí bất ham, cho nên ở mặt thế tiến đến sau, nàng bị nàng dưỡng nguyên nhân chính vì một lọ thủy mà tặng người thời điểm, nàng thực mô liền thích hứng. Vì mạng sống, nàng chẳng biết xấu hổ không có tôn nghiêm lấy lòng mọi người, cũng may, như vậy sinh hoạt cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì nàng kích phát rồi dị năng, tuy rằng như cũ rửa vào cường giả, chính là nàng không cần ai đều hầu hạ. Nếu không phải gặp được cái kia nhẫn tâm nam nhân, nàng cũng sẽ không chết, nàng còn sẽ hảo hảo tồn tại, hoặc là xem những cái đó đã từng khinh nhục quá nàng người một đám chết vào mà thế, chết vào tai nạn, chết vào những cái đó đáng sợ sinh vật trong. Tay. Nàng cho rằng trọng sinh, nàng có thể thay đổi hết thảy, thay đổi vận mệnh, đem trên thế giới này sở hữu ghê tẩm nam nhân đạp lên dưới chân, chính là không nghĩ tới, Hạ Quân Hoàng. Chính là Hạ Quân Hoàng tiện nhân này. Nàng thế nhưng làm nàng sở hữu hy vọng đều tan biến. Thế nhưng thân thủ hủy hoại nàng vất vả được đến hết thảy, thậm chí còn tàn nhẫn làm nàng lại một lần trải qua đời trước đi qua lộ. Nàng sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối sẽ không. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ làm hạ quân hoàng nếm thử ngàn người gối vạn người ngủ tư vị. Cũng sẽ làm nàng ở vô tận hắc gám cùng trong thống khổ kéo dài hơi tàn. Sáng sớm hôm sau, hạ quân hoàng đi trước một chuyến Tây Vĩnh huyện, làm nơi đó thôn danh giúp nàng chế tạo gấp gáp một đám dùng gỗ đỏ làm thành, chuyên trúc với quân đô huy trường theo sau mới mang theo hứa tử khuynh ra hư không giới. Nàng không phải không có nghĩ tới đem mọi người đều mang nhập hư không giới, bất quá như vậy cũng không phải một cái hảo phương pháp, nếu là làm mọi người vĩnh viên ở tại hư không giới, này cùng tiến vào hảo cảnh không có gì khác nhau. Hơn nữa nàng yêu cầu chính là có thể vì nàng khai cương khuếch thổ cường tướng, mà không phải chỉ biết tránh ở nàng cánh chim hạ hóng mát túng hóa. Cho nên nàng vẫn luôn không có làm như vậy, bất quá chờ thêm một đoạn thời gian căn cứ thống trị ổn định xuống dưới sau. Nàng sẽ làm vài đạo phù, coi như khen thưởng cấp một ít có công người, làm cho bọn họ có thể tự hành tiến vào hư không giới, đem hư không giới bị gác lại một ít nông làm vận chuyển, cũng có thể làm cho bọn họ tu luyện pháp thuật. Như vậy nàng vương quốc mới có thể là thế giới này chân chính cường đại tồn tại. Ra tới sau, hạ quân hoàng cải biến mở ra cửa thành phương pháp, cuối cùng đem mỗi ngày chốt mở cửa thành sự tình giao cho hầu huy phụ trách. Theo sau mấy ngày thời gian, nàng đều ở định ra căn cứ tương quan chức vị cùng phúc lợi. Cùng với căn cứ thành lập phòng ốc sự tình, rốt cuộc trong căn cứ trước mắt chỉ có 4 đống phòng ốc, nàng hiện tại đã có thể dự kiến, không lâu tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều mộ danh mà đến tị nạn giả, bởi vì nàng căn cứ sẽ là trên thế giới này nhất công không thể phá căn cứ, cho nên nàng yêu cầu đem trong căn cứ phòng ốc tất cả đều xây lên tới. Nhưng mà, liền ở hạ quân hoàng vội vàng bố cục trong căn cứ sự tình thời điểm, một cái dị năng đội thành viên ở cùng đồng bạn nói chuyện phiếm khi, làm như thở dài nói một câu Hiện tại lao đại đã trở lại, mặc huấn luyện viên cũng thoái vị nhường hiền, cũng không biết lao đại một nữ hài tử có thể hay không thống trị hảo to như vậy căn cứ, kỳ thật ta cảm thấy mặc huấn luyện viên không có công lao cũng có khổ lao, nếu không phải có mặc huấn luyện viên, này căn cứ sớm bị dư thi y kia đám người chiếm lĩnh, người nói lao đại một lần nữa định ra trước vị sau, có thể hay không đem mặc huấn luyện viên an bài thành căn cứ phó thủ lĩnh, bị hỏi đến tên kia dị năng đội thành viên lắc lắc đầu, này nói không chừng. Rốt cuộc lấy lao đại di vãng triển lộ ra tới tính tình xem, nàng sẽ không cùng người chia sẻ thế lực. 170, Quỷ miêu dẫn xả xuất động. Bên cạnh một người đội viên nói tiếp, muốn ta nói, có thể cho mặc huấn luyện viên đương thủ lĩnh, lao đại như cũ giống như trước như vậy ở sau lưng thao tắc không phải có thể. Đúng lúc này, mấy người nơi cửa phòng bị người gõ khai, Lý Sướng đi đến, nhướng mày nhìn trong phòng tụ tập 4-5 người nói, các người đều tụ ở chỗ này làm gì. Đi đi đi, đều đi ra ngoài thủ đại môn đi. Mấy người thấy người đến là phong lôi tổ tổ trưởng, cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả đều chạy ra phòng đi, chỉ có phong lôi tổ một người thành viên bị lý sướng giữ lại. Hiện tại là chỉnh đốn thời điểm mấu chốt, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình tổ người xuất hiện bất luận cái gì không nên có tâm tư, làm kia bổng mạng người. Nói, vừa rồi các ngươi tụ tập ở chỗ này đều thảo luận chút cái gì. Không, không có phong lôi tổ thành viên có chút trột dạ thấp túi đầu, lời nói còn chưa nói xong đã bị lý sướng một chân đá vào trên ngông còn không có. Ngươi nhìn xem ngươi nói chuyện đều nói lắp. Nếu là lại không nói, liền lăn ra chúng ta tổ, đừng đi theo ta. Kia thành viên nghe ngôn tức khắc luôn cuống, nếu là bị Lý Sướng đá ra tổ, chỉ biết khiến cho lão đại hoài nghi, nếu là lão đại cho rằng hắn là cái vô dụng người, kia kết cục. Nghĩ đến đây, tên kia thành viên cũng không chè giấu, vội văng nói, ta nói ta nói, đại gia vừa rồi ở thảo luận. Lý Sướng thấy tên kia thành viên lại ở do dự, một cái con mắt hình viên đạn liền bay qua đi, thảo luận cái gì? đừng mẹ nó ấp ba ấp úng. Thành viên bị quát một tiếng, đôi mắt một bế liền bùn bùn nói ra. ở thảo luận lão đại có thể hay không làm mặc huấn luyện viên đương phó thủ lĩnh, hoặc là làm hắn đương thủ lĩnh, chính mình giống như trước giống nhau ở sau lưng thao tác. Lý sướng nghe ngôn, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, thanh âm ám trầm hỏi, lời này là ai trước khơi mạo? là là đại thịnh. Lý sướng mày hơi hơi nhăn lại, đại thịnh hắn là biết đến, tổng hợp tổ một người lực lượng hình đội viên, có chút tham tài tâm nhãn lại không xấu. Hắn nói ra nói như vậy chỉ là vô tình, vẫn là có khác dụng ý đâu. Theo sau, Lý Sướng nhìn về phía chính mình thủ hạ đội viên, nghiêm khắc giao đai nói, hiện tại là mặt thế, không có bất luận cái gì quy tắc trò chơi trói buộc, cường giả mới là hiện tại duy nhất định đoạt người, ngươi nếu là còn tưởng hảo hảo tồn tại, tốt nhất về sau không cần tham dự bất luận cái gì mẫn cảm thảo luận, nếu không liền ta đều bảo không được ngươi. Tên kia thành viên vừa nghe, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, vừa rồi cũng là nhất thời tò mò mới nghe mấy người thảo luận. Hiện tại kinh Lý Sướng như vậy vừa nói, mới hậu chi hậu rắc rét lạnh phía sau lưng, vội vàng gật gật đầu ứng hạ. Lý Sướng thấy thành viên đã biết sợ, liền phất phất tay tay làm hắn rời đi, chính mình thì tại thành viên rời đi sau, đi tìm Hạ Quân Hoàng. Lúc này Hạ Quân Hoàng đang ở cùng long hồn cùng quý mị thảo luận trong căn cứ tương quan quy định cùng chính sách, hứa tử khuynh cùng nhan mạch hai người tắc nhàn nhã ngồi ở một bên bế mạc dưỡng thần. Hạ Quân Hoàng nghe được tiếng bước chân sau, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua liền thấy Lý Sướng hướng tới nàng nơi phòng đã đi tới, thấy hắn kia túc ở bên nhau pha hiện dối dám mi, trong mắt xẹt qua một tia thâm sắc. Long Hồn cùng Quý Mị thấy Hạ Quân Hoàng nói chuyện thanh em đột nhiên ngừng lại, có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, thấy nàng chính nhìn bên ngoài, liền sôi nổi quay đầu nhìn qua đi, còn tưởng rằng ai tới đâu, chính là nhìn nửa ngày cũng không gặp ai xuất hiện, lại đều khó hiểu chuyển qua đầu, đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó trong lòng một hãi, nhìn Hạ Quân Hoàng ánh mắt càng thêm kính sợ. Nàng thế nhưng ở bọn họ nghe được tiếng bước chân phía trước 5 phút sẽ biết có người một tới, đây là như thế nào nhanh nhạy lại kinh người thính lực. Cửa phòng cũng không có quan, cho nên Lý Sướng tới thời điểm, liền thấy được ba người chính thần sắc khác nhau nhìn cửa, hoặc là nên nói nhìn đột nhiên xuất hiện hắn. Lý Sướng hơi hơi sửng sốt, còn không đợi hắn nghĩ nhiều, Hạ Quân Hoàng liền nhàn nhạt mở miệng nói, vào đi. Lý Sướng nghe nôn đi vào, nhìn Long Hồn cùng Quý Mỹ liếc mắt một cái, có chút do dự, bất quá thấy Hạ Quân Hoàng cũng không tính toán kiêng rẻ bọn họ cũng liền không có lại nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Lão đại, ta cảm thấy đại thịnh tựa hồ có chút vấn đề, hắn giống như ở cố ý khơi màu lão đại cùng mạc huấn luyện viên tri gian mâu thuẫn, có kích động đại gia duy trì mạc huấn luyện viên hiểm nghi. Hạ quân hoàng nghe ngôn cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, nàng trở về phía trước đều là mạc dung ở dẫn dắt đại gia, phía trước hai năm lại mỗi ngày cùng dị năng đội người ở bên nhau, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đại gia đối mạc dung cảm tình so nàng thâm là hẳn là. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít tâm lý tác dụng, vì mặc dung bên vực kẻ yếu. Bất quá nàng căn cứ, tự nhiên không cho phép như vậy thấy không rõ thế cục người tiếp tục thai hỏa những người khác. Đem đại thịnh mang đến, hắn cũng không rông không đầu bóc người, dám đi đầu khơi màu đề tài, này sau lương khẳng định có người thu mua hắn. Đối với chính mình thân thủ thành lập lên dị năng đội, bên trong thành viên hạ quân hoàng đều nhất nhất điều tra quá, bọn họ yêu thích, gia đình tình huống, tính tình tính cách đều bị nàng sở đến rõ ràng. Đại Thịnh chính là một cái tham tài người, nếu là không có người cho hắn chỗ tốt, lấy hắn xem xét thời thế tính tình sẽ không như thế mạo hiểm. Lý Sướng nghe ngôn, lên tiếng liền xoay người đi ra ngoài, bởi vì trong căn cứ sở hữu đồ vật còn ở chỉnh đốn và cải cách giữa, cho nên Hạ Quân Hoàng cũng không có vội vã chọn lựa truyền lời người. Hiện nay muốn gặp Đại Thịnh, chỉ có thể Lý Sướng tự mình đi dẫn người. Lý Sướng đi rồi, Long Hồn Trầm Tư mở miệng nói, chúng ta tại đây căn cứ gần một tháng, cũng đều không có phát giác ai không thích hợp. Có thể thấy được này sau lưng người che giấu rất sâu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm ra. Cũng không biết sau lưng người làm như vậy, là tưởng khiến cho căn cứ bên trong tranh đấu nhân cơ hội thượng vị. Vẫn là thật sự muốn duy trì mặc dung thượng vị, quý mỹ nhíu lại mi chậm rãi tiếp lời nói. Hạ quân hoàng khỏe môi nhẹ cong, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong chốc lát cái gì đều hỏi không ra tới. Này sau lưng người chỉ sợ cũng là nhìn ta năng lực mới trong lúc nhất thời rối loạn đúng mực, nếu là biết đại thịnh bị mang đến hỏi chuyện. Mặt sau nó khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn rút dây động rừng. Quý mị nhìn hạ quân hoàng, phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu nàng. Rút dây động rừng, mới hảo dẫn xà xuất động. Hạ quân hoàng nói ra một câu ý vị sâu xa lời nói. Quý mị cùng long hồn hai người sửng sốt, một chốc cũng đoán không ra nàng muốn làm cái gì. Bất quá nhìn đến nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất quỷ quyệt, tất cả đều không tự giác run run. Hứa tử khuynh chậm rãi mở mắt. Nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, huyết hồng con ngươi làm như nhộn nhạo ra một mặt không dễ phát hiện ý cười. Liên ở ba người khi nói chuyện, Lý Sướng đem Đại Thịnh mang theo tiến vào, dọc theo đường đi Lý Sướng đã đe dọa quá lớn thịnh, cho nên ở nhìn đến hạ quân hoàng kia một khắc, Đại Thịnh liền hai chân run lên trực tiếp quỷ xuống trước trên mặt đất. Lao Đại Tha Mạng! Lao Đại Tha Mạng! Đại Thịnh không phải thật sự muốn châm ngòi ly gián, là bởi vì... là bởi vì từ dịch hứa hẹn ta, chỉ cần ta đi đầu dẫn ra cái này đề tài liền cho ta một viên tinh hạch làm ta thăng cấp đối mặt đại thịnh run rẩy lời nói hạ quân hoàng chỉ là rất có hứng thú nhìn hắn một cái liền đối với lý sướng hỏi ngươi như thế nào hù do hắn lý sướng cười khẽ có chút khinh thường nhìn trên mặt đất dùng mình không ngừng đại thịnh liếc mắt một cái ta chỉ là nói với hắn lao đại đã biết hắn bị thu mua nếu là trong chốc lát hỏi chuyện thời điểm còn làm vô vị dảo biện liền sẽ bị quang ra ngoài uy tăng thi nếu là muốn lập công chuộc tội nói liền chủ động thừa nhận sai lầm hạ quân hoàng nghe vậy nhìn về phía Đại Thịnh, ý cười trên khóe môi lây dính một tia lanh khốc, đảo hiểu được tức thời, đáng tiếc, rõ ràng biết hiện tại quân đô mới vừa thành lập, đúng là cực kỳ mẫn cảm thời điểm, cố tình chạy ra làm chim đầu đàn. ngươi nói, như vậy xuẩn người còn có tư cách làm ta cấp dưới sao? Đại Thịnh sắc mặt chấp nhận, nghĩ đến phía trước tận mắt nhìn thấy máu tươi đầm địa trường hợp, hoảng sợ nhìn thoáng qua bên cạnh bế mạc ngủ nhanh mạch, chán thượng nháy mắt tràn ra từng giọt khẩn trương mồ hôi, gấp giọng xin tha nói, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Cầu Lão Đại lại cho ta một cái cơ hội, ta thật sự không phải muốn châm ngòi đồng bạn cùng Lão Đại quan hệ, ta chỉ là khai một cái đầu, liền rốt cuộc chưa nói cái gì. Ta làm ngươi tới chỉ vì nghe chấn tướng, không phải làm ngươi xin tha. Hạ quân Hoàng Đạm Mạc nhìn Đại Thịnh, giọng nói rơi xuống thời điểm, trực tiếp dơ tay chém ra một đạo kim sắc quang mang, liền đánh ở Đại Thịnh trên cổ. Bên cạnh mấy người chỉ thấy một đạo kim mang chợt lóe rồi biến mất sau, Đại Thịnh trên cổ liền khai một đao thâm ú khẩu tử, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Dù dấu nguyên bản nhắm mắt nhan mạch thoáng chốc mở mắt, thân ảnh chợt lóe liền tới tới rồi ngã xuống đất đại thịnh trước người, đem người nhắc tới, liền lắc mình ra phòng. Long hồn mấy người cho rằng hắn lại muốn phanh thây đi bi tăng thi, chỉ có hạ quân hoàng cùng hứa tử khuyên biết, nhan mạch là đói bụng. Lý sướng nhăn lại mày, có chút không tin xưa nay trầm ổn tử dịch sẽ làm ra chuyện như vậy, do dự một cái trước mắt, mở miệng hỏi, lão đại, yêu cầu Têu tử dịch tới hỏi một câu sao. Hạ quân hoàng lắc lắc đầu. Từ dịch người này ngươi ở chung so với ta lâu, chẳng lẽ còn không biết. Nếu là làm chuyện này người thật là hắn, liền tính hỏi, hắn cũng cái gì đều sẽ không nói. Lão đại là hoài nghi đại thịnh nói dối. Lý Sướng sửng sốt nói. Không, đại thịnh cũng chưa nói dối. Nói tới đây, hạ quân hoàng khỏe môi gợi lên một mà tam hiểu sâu ý cười, mà là sau lưng người đối đại thịnh nói dối, làm hắn nghĩ lầm cùng hắn giao dịch người là từ dịch. Từ dịch là tinh thần dị năng giả, hắn cấp bậc so đại thịnh còn muốn cao một ít. Nếu là hắn muốn Đại Thịnh làm việc, hoàn toàn có thể đối hắn hạ tinh thần mệnh lệnh, không cần như thế phí công phu. Lý Sương tự hỏi nửa ngày, cũng phản ứng lại đây từ dịch dị năng, ngay sau đó nghi hoặc nói, người này là như thế nào làm Đại Thịnh tin tưởng hắn là từ dịch, nếu là chưa từng đã gặp mặt, Đại Thịnh vừa rồi sẽ không như thế kiên định nói ra từ dịch, nhìn chút nào không nghi ngờ người nọ chính là từ dịch. Chuyện này chớ bắt được phía sau mà người sẽ biết, nếu nó lây tinh hoạch ví dụ. Như vậy ta liền cắt đứt nó trong tay sở hữu có thể hối lộ nhân tâm đồ vật. Hạ quân Hoàng nói tới đây, liền tử hư không giới lấy ra mấy viên tinh hoạch, làm lý sướng đem Âu Phong cùng Hầu Uy Lê Bình ba người kêu lại đây, liền cho bọn họ tinh hoạch thăng cấp. Phía trước xâm nhập trong căn cứ biến dị tăng thi cùng động vật tinh hoạch, đều bị nàng thu lên, bên trong chính là có không ít tứ cấp ngũ cấp tinh hoạch, nàng hiện tại căn bản không cần lo lắng không có tinh hoạch tăng lên đại gia thực lực vấn đề, chỉ cần nàng tưởng nàng đội ngũ là có thể trở thành trên thế giới này thực lực mạnh nhất chiến đội. Long hồn từ tứ cấp thao tác hệ dị năng giả thăng cấp vì ngũ cấp trung kỳ dị năng giả quý mị bởi vì là cổ võ giả, cho nên hạ quân hoàng trực tiếp cho hắn một viên pha loan quá tẩy tùy đan, làm hắn tẩy tùy luyện cốt, trực tiếp phá tan bình cảnh. Từ ngũ cấp cổ võ giả tiến giai trở thành lục cấp cổ võ giả. Lê Bình từ tứ cấp lúc đầu thăng cấp trở thành ngũ cấp lúc đầu dị năng giả, Âu Phong từ tứ cấp đỉnh thăng cấp trở thành ngũ cấp đỉnh dị năng giả. Hầu uy từ tứ cấp lúc đầu thăng cấp trở thành ngũ cấp lúc đầu dị năng giả, Lý sướng từ tam cấp lúc đầu thăng cấp trở thành tứ cấp trung kỳ dị năng giả. Như vậy tập thể thăng cấp chấn động hình ảnh làm mấy người khiếp sợ khó có thể phụ ra. Này gần một tháng qua bọn họ nhiều nhất cũng liền một hai người bởi vì được đến tinh hạch mà thăng cấp quá, vẫn là vì tăng lên toàn đội thực lực bảo vệ tốt hạ quân hoàng cha mẹ, chính là hiện tại kia tinh hạch thế nhưng cho bọn hắn một loại cải trắng cảm giác. Ở mấy người thăng cấp sau, hạ quân hoàng khai đại nói. Đem các ngươi thăng cấp sự tình truyền lưu đi ra ngoài, nếu là có người hỏi, liền nói chờ căn cứ sự tình chủ tính chung song, ta sẽ cho mọi người tinh hạch thăng cấp. Lý Sướng ánh mắt sáng ngời, hướng về phía hạ quân hoàng dựng lên một cái ngón tay cái, lao đại, cao minh. Như vậy kia sau lưng người liền không thể dùng tinh hạch thu mua người, rốt cuộc hiện tại ai có thể cùng lao đại so tinh hạch số lượng, kia quả thực là tìm ngược. Âu phong mấy người là mặt sau tới, cho nên cũng không biết đại thịnh sự tình, thấy Lý Sướng nói như vậy. Xôi nổi có chút nghi hoặc, bất quá còn không đợi bọn họ hỏi nhiều, liền nghe được hạ quân hoàng lại lần nữa nói. Sáng mai, chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, cấp người này một cái động thủ cơ hội. Lao đại là muốn dẫn xà xuất động. Lý Sướng mở miệng hỏi, ngay sau đó làm như có chút lo lắng, nó chỉ sợ sẽ không mắc mưu Long hồn lắc lắc đầu mở miệng nói, người này sẽ động thủ, thủ lĩnh là người chuyển ra có thể cho mọi người thăng cấp, chính là muốn chặt đứt người nọ đường lui, nếu là lúc này đây nó không động thủ chờ căn cứ ổn định xuống dưới sau, nó liền không còn có cơ hội, cho nên chẳng sợ biết có thể là cái bây giờ, người này cũng không thể không toàn. Hạ quân hoàng tán thưởng nhìn long hồn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía hầu uy cùng lê bình nói: các ngươi hai cái liền lưu thủ ở căn cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất quá có một chút, ở ta không trở về phía trước, sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp phía trước, không cần làm bất luận cái gì sự tình, nhìn liền hảo. Đãi sở hữu sự tình thương nghị xong sau, mấy người liền rời đi. Trong phòng trong lúc nhất thời liền dư lại hứa tử khuynh cùng hạ quân hoàng hai người, nhan mạch cũng không có trở về, phòng chừng là còn ở hưởng thụ hắn mỹ thực. Hứa tử khuynh nhìn hạ quân hoàng mở miệng nói, ngươi có phải hay không đoán được người kia là ai? Hạ quân hoàng nhìn hứa tử khuynh một cái trước mắt, theo sau cười khẽ ra tiếng, ngươi nhưng thật ra thông minh, là có hoài nghi người được chọn, chỉ là không thể xác định, rốt cuộc nàng chính là một cái không có dị năng người thường. Hạ quân hoàng nói liền đứng lên, ta đi lan hút kia nhìn xem, đều hồi căn cứ ba ngày Cũng nên nói với hắn thanh cảm tạ Hứa tử khuyên ngay vậy Yêu nha đứng lên liền dối tay dắt lấy nàng Sắc mặt bình tĩnh không gợn xong nói Ta bồi ngươi Hạ quân hoàng thấy vậy cũng không có cự tuyệt Lan húc tâm tư nàng tự nhiên biết Chỉ là hắn ở trong mắt nàng Trung quy vẫn là cái trường không lớn lại khuyết thiếu cảm giác an toàn hải tử Lan húc nghe được ngoài cửa truyền đến hạ quân hoàng thanh âm khi Trên mặt tức khắc vui vẻ Tươi mới mặt bởi vì này mặt phát ra từ nội tâm vui mừng Càng thêm có vẻ Chính là đương hắn mở cửa nhìn đến trừ bỏ hạ quân hoàng còn có một người khác ở khi, trên mặt đến ý cười liền tan, đặc biệt là ở nhìn đến hai người nắm ở bên nhau tay, như mày, thiển thanh nói, chuyện gì. Từ hai năm trước bị hạ quân hoàng vạch chân sau, hắn liền không ở nàng trước mặt diễn trò, khôi phục nhất chân thật chính mình, tuy rằng kia hai năm không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt, chính là về nàng hết thể hắn đi vẫn luôn đều ở chú ý, liền nóng trông chờ chính mình điều chỉnh tốt tâm thái, hướng nàng chứng minh chính mình là thật sự ái nàng, lại không nghĩ cư nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn hạ quân hoàng lấy ra một cái tinh hạch đưa cho lan húc nói cảm ơn ngươi bảo hộ cha mẹ ta này tinh hạch không phải cảm tạ ngươi có thể không cần có bất luận cái gì cảm xúc nhận lấy ta hy vọng trong căn cứ người tất cả đều có thể mau chóng đem thực lực tăng lên lên nếu là lại tiếp theo trận mưa chỉ sợ cũng là ta cũng không có quá nhiều tinh lực bảo hộ đại gia lan húc nghe ngôn, vốn định cự tuyệt lời nói tức khắc tạp ở yết hầu có chút hoài nghi nhìn hạ quân hoàng phát hiện nàng thần sắc đã mạc cũng biết nàng tính tình căn bản khinh thường nói dối, cuối cùng vẫn là dối tay tiếp nhận tinh hoạch, bất quá lại ở nhìn đến nàng ngón áp út thượng kia cái đối giới khi ngây ngẩn cả người, quý u nguyệt hướng ngươi cầu hôn, lan hút tức khắc cấp thở ra thanh, ân, hạ quân hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn trên tay như vậy cái khắc có bị ngạn hoa ám văn nhẫn, ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt mềm mại xuống dưới hiện lên một tia tưởng niệm, nếu không phải đột nhiên nên đón mặt thế, nàng cùng quý u nguyệt thực mau liền sẽ tuyển nhật tử kết hôn cũng sẽ không có sau lại những việc này. bên cạnh hứa tử khinh huyết hồng mắt hơi hơi chuyển động dừng ở hạ quân hoàng trên tay trong lòng nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên lại tìm chấp nhẫn. lan hút đấy mắt thoáng hiện một mặt chua xót này không phải đính hôn giới, là kết hôn giới, các ngươi nguyên bản tính toán kết hôn phải không? trả lời hắn vẫn là hạ quân hoàng một tiếng nhẹ nhàng ứng hòa nhưng mà chính là cái này phản ứng mới thật sâu kích thích lan hút tức khắc có chút ủy khuất lại phẫn nộ dỗi tay chỉ vào nàng cùng hứa tử khuynh tương nắm tay quát khẽ nói. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi hiện tại là đang làm gì? Hoàng hoàng, đừng cùng ta nói ngươi Di Tình bị luyến. Hạ Quân Hoàng bình tĩnh nhìn Lan Húc, nhìn hắn đáy mắt giống như tiểu thú bị thương ủy khuất cảm xúc, than nhẹ một tiếng, tự nhiên không phải, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, chúng ta sẽ chính mình giải quyết, ta tới trừ bỏ nói lời cảm tạ, còn tưởng nói cho ngươi, ngươi nuôi nấng người khải thức không có chết, hắn cùng Khương Minh đi theo ta một đạo từ thành phố Hoa Đình tới nơi này tìm ngươi, bất quá bởi vì đột nhiên trời mưa ta liền trước tiên chạy đến bọn họ hẳn là lại quá ba ngày là có thể đuổi tới căn cứ ở nghe được khải thước còn sống thời điểm lan hút đáy mắt cảm xúc rõ ràng sửng sốt ngay sau đó nhìn không được vui vẻ thu gấm đôi mắt tinh lượng lượng nhìn hạ quân hoàng không xác định hỏi thật sự ngươi không gặp ta khải thước còn sống ta lập tức liền có thể nhìn thấy hắn lan hút một hơi liền bùn bùn hỏi ra vài cái vấn đề tinh lượng đôi mắt tràn ngập nghĩ mà sợ khẩn trương vui sướng từ từ cảm xúc biến thành một mảnh yếu ớt Hắn là bị khải thước nhặt được, hơn nữa vẫn luôn nuôi nấng tại bên người, cuối cùng lại đem hắn bồi dưỡng thành nghệ sĩ, khải thước người nọ bên ngoài rất là con buôn con khéo, chính là đối hắn cái này con nuôi lại là thiệt tình hảo, cũng là hắn tại đây trên thế giới duy nhất tán thành thân nhân. Nay gần một tháng qua, hắn đều đang trốn tránh, không dám đi tưởng, không dám đi suy đoán, hắn sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại khải thước, sợ chính mình sẽ trở thành lẻ loi một người. Hạ quân hoàng cũng nhìn ra lan hút bất an. Biết hắn là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác gan toàn người, lại kiên nhẫn lặp lại một lần. Khải thước không có chết, lại còn có hào đâu, hắn hiện tại là một cái nhị cấp đỉnh thấu thị dị năng, giả, phòng trưng chờ trở lại căn cứ, như thế nào cũng nên thăng cấp tam cấp. Lan hút nghe xong hạ quân hoàng khẳng định trả lời, rốt cuộc tin nàng lời nói, tin này không phải chính mình nào giác. khải thước thật sự còn sống, lại còn có có dị năng, lại quá ba ngày hắn là có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ đến đây, Lan hút một trận kích động. Theo bản năng liền tưởng cấp hạ quân hoàng một cái ôm, lại bị hứa tử khuynh tay mắt lanh lẹ lắc mình liền chắn hạ quân hoàng trước mặt, làm hắn phát cái không. Hạ quân hoàng tự nhiên cũng sẽ không làm lan hút ôm đến chính mình, thấy việc tư đều nói xong, liền nói với hắn căn cứ sự tình cùng nàng an bài, làm hắn ngày mai cái gì đều đừng động, giống mấy ngày trước giống nhau ở chính mình trong phòng lốc liền hảo. Đại sở hữu sự tình xử lý song sau hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh liền rời đi. Tại đây đồng thời căn cứ bên ngoài tụ tập tốt 5 tốt 3 tang thi cùng biến dị thú chung một con màu đen ngũ cấp biến dị liệt báo xuất hiện ở căn cứ cửa thấy những cái đó cấp thấp tang thi cùng biến dị thú một đám không cẩn thận đụng vào tường thành bị mặt trên điện lưu xúc chết âm tàn tà lãnh thú đồng hiện lên một tia phát điên cảm xúc ngay sau đó làm như bực bội ở cách đó không xa đi tới đi lui một đôi thú đồng tràn ngập nhân tính hóa cảm xúc làm như ở ánh giận làm như ở tự hỏi lại tựa hồ có chút ủy khuất như vậy cao tường lại tràn ngập đầy muốn thú mệnh điện lưu nó như thế nào đi vào, mà Mặc Dung cùng Mẹ Thiên nơi trong phòng, Mẹ Thiên thấy Mặc Dung còn ở viết quản lý phương án, cười khẽ ra tiếng, Quân Hoàng cũng chưa làm người viết, hiện tại nàng đã trở lại, ngươi cũng nên buông trong tay sống hảo hảo nhẹ nhàng một chút, bằng không bị có tâm người lắm miệng, khiến cho không cần thiết hiểu lầm liền không hảo. Mặc Dung nghe ngôn, ngẩng đầu nhìn Mẹ Thiên liếc mắt một cái, lạnh băng ánh mắt quanh quẩn khởi một mặt đu tỉnh, khoe môi cũng dắt một kia nhạt méo lại mềm mại ý cười. đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi ta đem trong khoảng thời gian này quản lý một ít kinh nghiệm đều viết xuống tới, quân hoàng mới trở về, có mấy thứ này, thượng thủ sẽ càng mau một ít. Mễ thiên bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó lơ đãng hoan thanh nói, nóng chảy, người thống lĩnh căn cứ gần một tháng, hiện tại quân hoàng trở về liền đem sở hữu quyền thế cầm đi, sẽ không cam lòng sao. Mặc dung sừng sốt, hiện nhiên không nghĩ tới chính mình lao bà sẽ đột nhiên hỏi như vậy, thấy nàng có chút lo lắng lại khẩn trương nhìn hắn, lúc này mới bật cười ra tiếng. Ta đối quyền lực xưa nay không thèm để ý ngươi lại không phải không biết, đặc biệt là năm đó ba bởi vì công ty phá sản thừa nhận không được đả kích này lâu, mụ mụ đi theo cùng đi, ta liền nhìn thấu mấy thứ này, với ta tới nói, chính mình để ý người hảo hảo tồn tại, mới là quan trọng nhất. Mễ thiên ánh mắt một đốn, thấy Mạc Dung ánh mắt ôn nhu lại quyến luyến nhìn nàng, ngực hiện lên nhẹ nhẹ ấm áp, mi mắt lại hơi hơi liếm khởi, che lấp trong đó cảm xúc. Mạc Dung cho rằng nàng là mệt nhọc, liền đứng dậy đi lên trước tới cấp nàng lôi kéo chân ôn nhu nói Mệt nhọc liền ngủ đi, không cần chờ ta, trong chốc lát lộng xong rồi ta liền ngủ. Mệ thiên nghe vậy, gật gật đầu liền nhắm mắt lại đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạ quân hoàng cùng Mặc Dung nói một tiếng, liền mang theo long hồn mấy người lái xe tử rời đi căn cứ, bởi vì thời gian còn sớm, hạ quân hoàng nhưng không nghỉ cư như vậy mắt trông mong canh giữ ở căn cứ cửa trở, liền mang mấy người vào thành đi siêu tầm vật tư đi. Liền ở mấy người xe khai ra tới thời điểm. Tách đó không xa một con màu đen biến dị liệp báo kia mềm gật nằm trên mặt đất thân hình tức khắc bò lên cặp kia âm tà tàn lánh thú đồng nháy mắt hiện lên một mặt ánh sáng cái mũi giật giật liền hương phấn đuổi theo dưới ánh mặt trời huyết sắc đại địa một con mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi liệp báo ở cực nhanh chạy vội hướng về phía khai xa xe một đường đuổi theo theo ở phía sau lý Sương thực mau liền từ kính chiếu hậu thấy được mặt sau chính chiều bọn họ đuổi theo biến dị thú thần sắc căng thẳng hướng về phía bên cạnh ngồi âu phong nói. Này chỉ biến dị thú như thế nào vẫn luôn đuổi theo chúng ta không bỏ. Cái khác biến dị thú cùng tang thi nhưng đều rời đi. Âu Phong nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một tiếng đinh thai nhức góc thú minh. À ô! Đi ở phía trước hạ quân hoàng cùng hứa tử huynh, long hồn, quý mị bốn người cũng nghe tới rồi này thanh thú minh. Lái xe long hồn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói, có một con biến dị thú vẫn luôn theo ở phía sau. Mặt sau chạy vội biến dị liệp báo thấy phía trước xe vẫn là một lát không ngừng đi phía trước hai, lại lần nữa mở miệng gầm rú một tiếng, A.O. dưới chân lại động tác không giảm cực nhanh đuổi theo. Hạ quân hoàng xoay người nhìn lại, đang xem rõ ràng mặt sau theo đuổi không bỏ biến dị thú khi, hơi hơi sửng sốt. Bên cạnh quý mỹ lại cảm thấy có chút kinh tùng run run, nói, các ngươi có hay không cảm thấy này chỉ biến dị thú. Dường như là ở cùng chúng ta nói chuyện. Long hồn rất tưởng đưa cho quý mị một cái xem thường. Một con biến dị thú cùng bọn họ nhân loại nói chuyện. Chẳng lẽ nó ở cùng bọn họ nói, "Mau dừng lại, ta muốn ăn các ngươi." Chính là Long Hồn lại không cách nào chế nhạo quý mị, bởi vì hắn đồng dạng toát ra như vậy một cái quái dị kinh tủng cảm giác, kia chỉ biến dị thú tựa hồ chính là cố ý hướng về phía bọn họ tới. Dừng xe. Liên ở hai người một trận dùng mình thời điểm, bên hai truyền đến Hạ Quân Hoàng thanh Thiển lại có chút áp lực thanh âm. Long Hồn không kịp nghĩ nhiều, liền đem xe ngừng ở con đường bên, mặt sau đi theo Lý Sướng thấy vậy, cũng đi theo dừng xe tới, truy đuổi ở phía sau biến dị liệt báo, thấy xe rốt cuộc ngừng lại, tức khắc hưng phấn lại giống lên một tiếng, thân ảnh càng thêm nhanh chóng vội vàng chạy tới. Lý sướng cùng Âu Phong thấy kia chỉ biến dị thú thân hình mạnh mẽ nhanh chóng chạy tới, vội vàng ra tay hướng tới biến dị liệt báo liền đánh ra một đạo hát lôi, lại thấy kia biến dị liệt báo nhanh nhẹn nghiêng người chặn lối, một lát đều không chậm trễ trực tiếp lược quá hai người, hướng tới hạ quân hoàng nơi phương hướng chạy tới, đi theo hạ quân hoàng bên người Long Hồn cùng quý Mỹ, Thấy kia chỉ biến dị thú thẳng đến Hạ Quân Hoàng, muốn ra tay lại bị Hạ Quân Hoàng dơ tay ngăn trở. Hạ Quân Hoàng híp mắt nhìn chạy như điên mà đến biến dị liệt báo, đáy mắt lập lệ không biết tên cảm xúc, mắt thấy kia chỉ biến dị liệt báo muốn đem nàng phát gục, hơi hơi nghiêng người tránh đi sau, thanh âm có chút thú trầm nói. Quỷ miêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không sai, liền ở nàng xem qua đi thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ biến dị liệt báo, chính là Quy U Nguyệt Dương ở biệt thự Quỷ miêu Quỷ Miêu thấy không có thể phát gục Hạ Quân Hoàng, vội vàng ngừng lại, mông uốn éo, xoay người lại liền chạy đến Hạ Quân Hoàng trước mặt, dương thú miệng, quỷ ủy khuất khuất nhìn Hạ Quân Hoàng, cái đuôi còn lay động ngó lên, gào giống hai tiếng, a ô, quá tốt rồi quá tốt rồi, nó rốt cuộc chờ đến này nữ hải, ô ô, cuối cùng là không có cô phụ chủ nhân phó thác, thật là mệnh chết thú. ở nhìn đến Quỷ Miêu đấy mắt nhân tính hóa cảm xúc sau, Hạ Quân Hoàng hoàn toàn tin tưởng Quỷ Miêu không chỉ có mạnh thế trước liền cực kỳ thông nhân tính mặt thế sau biến thành biến dị thú chẳng những không có mặt diệt này phân linh tính, tựa hồ càng thêm nhân tính hóa. Bên cạnh long hồn đám người tắt trực tiếp xem lăng, mấy người tất cả đều một bộ thấy quỷ biểu tình. Ai có thể tới nói cho bọn họ? Trước mắt này phúc phun đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi cảm giác quen thuộc là thật hay giả? Một con biến dị liệt báo thế nhưng học khởi cầu cầu khoe mẽ. Hạ quân hoàng gặp quỷ miêu một bộ ủy ủy khuất khuất lại ai đoán bộ dáng? Lòng tràn đầy nghi vẫn làm nàng không có thời gian hướng một con thú, lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quỷ Miêu tự nhận cũng là một con hiểu được xem mặt đoán ý thú, thấy Hạ Quân Hoàng ngựa khí rõ ràng có chút áp lực, cũng không dám lại biểu đạt chính mình ý khuất, vội vàng giống lên giống. Ngay sau đó sợ Hạ Quân Hoàng nghe không hiểu, âm tà tàn lanh thu đồng lẽ sáng nhìn trầm trầm Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng nhíu mày, có chút không xác định nói, ngươi là cô ý tới tìm ta? Quỷ Miêu nghe ngôn vội vàng hưng phấn giống lên giống, gật gật đầu. Lúc này này rõ ràng động tác Hạ Quân Hoàng thấy rõ ràng. Trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên nhảy nhảy, nhưng mà còn không kịp nghĩ nhiều, thanh âm liền trước một bước tự trong miệng nhảy ra tới. Người như thế nào biết ta ở chỗ này? A ô quỷ miêu lại giống lên giống, tựa hồ là ở trả lời hạ quân hoàng lời nói, chính là vấn đề tới, hạ quân hoàng căn bản nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Hạ quân hoàng mày lại lần nữa nhăn lại, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng quỷ miêu câu thông, lại nghe đến trong óc tới truyền đến lân thanh nhuận thanh âm. Nó nói là quý u nguyệt làm nó tới tìm ngươi. Hạ Quân Hoàng tức khắc bị lân lời nói cấp hấp dẫn, ánh mắt hiện lên một màn ánh sáng, lập loè không chừng nhìn về phía Quỷ Miêu. đạm Thanh nói: Ngươi gặp qua Quỷ U Nguyệt, a ô gặp qua lạp gặp qua lạp, là chủ nhân lo lắng an toàn của ngươi, làm nhân gia trước tiên tới tìm ngươi. Quỷ Miêu chuyển động thân mình, hưng phấn nói: Lân tắc đem Quỷ Miêu lời nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phiên dịch cho Hạ Quân Hoàng. Ở xác định nó thật sự gặp qua Quỷ U Nguyệt sau, Hạ Quân Hoàng lược hiện vội vàng mở miệng nói: Hắn có khỏe không? Đại khái khi nào có thể tới căn cứ. Ao quỷ miêu lỗ thai có chút tùng kéo xuống tới, nó chủ nhân không tốt, một chút cũng không tốt, mỗi ngày tưởng nghiệm ngươi liền tính, thế nhưng còn bị một con đáng giận biến dị thú thương tới rồi. Dương Hạ Quân Hoàng nghe xong lân phiên dịch sau, trên người hơi thở tức khắc trầm xuống, dưới quỷ miêu chỉ cảm thấy một cổ kinh tùng hàn khí cùng sát phạt chi khí ập vào trước mặt, thiếu chút nữa không đem nó sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, biết chính mình vui lùa qua đầu, vội vàng lại giống lên hai tiếng lân nghe xong quỷ miêu vội vàng sau khi giải thích thấp thấp cười nói quân hoàng đừng nóng đội, này chỉ tiểu báo tử là cùng ngươi nói giỡn, quý u nguyệt sắc thật là bị thương bất quá chỉ là vết thương nhẹ chảo phá cánh tay thượng một chút ra lại có cái sáu bảy thiên là có thể đuổi tới căn cứ hạ quân hoàng nghe xong lân nói về sau hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đôi mắt níu lại liền nguy hiểm bắn về phía quỷ miêu tức khắc sợ tới mức quỷ miêu gấp cái đuôi liền hướng tới bên cạnh mấy người phía sau né tránh bên cạnh long hồn đám người Đã sớm bị này một người một thú nói chuyện với nhau một màn làm cho sợ ngây người, hiện tại lại nhìn đến quỷ miêu người này tính hóa một màn, khỏe mắt đồng thời chịu chịu, này tuyệt đối là bọn họ gặp qua kỳ ba nhất một con biến dị thú. Hứa tử khuynh sớm tại nghe được hạ quân hoàng nói lên quý u nguyệt thời điểm liền càng thêm trầm mặt, nhìn này chỉ dị thường nhân tính hóa biến dị lê báo, huyết hồng đôi mắt không tự giác phiêu tán ra tầng tầng nguy hiểm, làm vốn là kẹp chặt cái đôi trốn tránh hạ quân hoàng quỷ miêu, lại lần nữa run run với đầu liền đối thượng một đôi lạnh băng mỏng lạnh huyết mắt, kia tầng tầng làm cho người ta sợ hai huyết quang làm nó tức khắc sợ tới mức ngao ngao kêu một tiếng sau, liền nhảy càng thêm xa. "Chủ nhân, ngươi này tình địch thật đáng sợ ác, ngươi mau trở lại." Đến nỗi nhăn mạch, đang xem quỷ miêu liếc mắt một cái sau, nhận việc không liên quan mình tiếp tục phát ngốc lên. Cuối cùng, ở hạ quân hoàng đoàn người lên đường sau, quỷ miêu đã bị hạ quân hoàng ném ở phía sau đi theo xe chạy, cũng không cho nó lên xe, làm cho quỷ miêu một bên chạy một bên đáng thương hề hề ngao ngao chú lên, cũng nghe đến trong xe ngồi long hồn đám người khỏe miệng run rẩy không thôi. Quỷ Miêu xuất hiện làm Hạ Quân Hoàng tâm tình rõ ràng hảo không ít, khỏe môi cũng không tự giác phát họa ra một mặt nhợt nhạt độ cùng, trước kia chưa bao giờ cảm thấy, có lẽ là nàng cùng Quý Úng Nguyệt chưa từng có tách ra quá thời gian dài như vậy, hiện tại bất quá một tháng, thế nhưng làm nàng có loại 2, 3 năm không gặp cảm giác. Một khi tư duy đình chỉ xuống dưới, Sở Hưu đối hắn tưởng nghiệm liền sẽ điên cuồng tuân ra mà ra, cũng bởi vậy làm nàng biết chính mình đối hắn cảm tình thế nhưng chưa từng có bởi vì thích thượng người khác mà giảm bớt quá hứa tử khuynh thấy hạ quân hoàng sắc mặt thần sắc nhàn rỗi một cái tay khác ngón tay cái hơi hơi cuộn tròn một chút trong căn cứ ở hạ quân hoàng đoàn người rời đi sau vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh thẳng đến giữa trưa thời điểm mặc dung tử trong phòng đi ra đi tìm từ dịch từ dịch thấy mặc dung đột nhiên tới tìm chính mình hơi hơi sửng sốt mặc đại ca mau mau tiến bảo có phải hay không có chuyện gì yêu cầu phân phó ta đi làm Lam đương nhiệm thủ lĩnh, Hạ Quân Hoàng rời đi căn cứ sau, lưu tại trong căn cứ người liền đều không tự chủ được đem Mặc Dung Cam chịu trở thành căn cứ thủ lĩnh tạm thay người, nếu không phải có chuyện, Mặc Dung giống nhau đều sẽ không đơn độc tìm ai. Mặc Dung nhìn Từ Dịch liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói ra, sắp thật có một số việc muốn cho người hỗ trợ. Đối với Mặc Dung lạnh nhạt, Từ Dịch đã sớm tập mãi thành thói quen, này Mặc đại ca trừ bỏ ở hắn lao bà trước mặt sẽ ôn nhu ngoại, đối còn lại người đều là một bộ lạnh nhạt đến cực điểm bộ dáng. Mạc Đại Ca nói cái gì hỗ trợ, ta từ dịch này mệnh là ngươi cứu, nếu là không có ngươi, đã sớm chết ở nửa đường thượng, như thế nào còn sẽ êm đẹp tồn tại, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, có cái gì muốn ta làm cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Từ dịch ánh mắt chân thành nhìn Mặc Dung, cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Mặc Dung tuy rằng tính tình lạnh chút, lại là một cái người có tình nghĩa, hắn tự nhiên cũng liền không có bởi vì Mặc Dung đột nhiên hành động mà hiểu sai, nếu đổi một người khác. Lấy hắn cảnh giác tính tình khẳng định muốn cân nhắc một chút. Mặc dung nhìn từ dịch trầm mặc một cái trước mắt, làm như có chút khó có thể mở miệng, xem đến từ dịch một trận mặt danh, mở miệng do hỏi, Mặc đại ca, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Không có việc gì, ngươi không cần kiên kỵ, nói đi, nếu là ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp, tuyệt không thoái thác. Mặc dung nghe xong từ dịch nói, làm như rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, chầm rãi mở miệng nói, từ dịch, nếu là ta muốn ngươi đứng ở ta bên này, duy trì ta trở thành quân đô thủ lĩnh đâu từ dịch tức khắc sửng sốt không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn mặc dung trong lúc nhất thời thế nhưng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác mặc mặc đại ca ta không nghe lầm đi ngươi còn không đợi từ dịch va va đập đập nói xong mặc dung liền đánh gãy hắn lời nói nghiêm túc nhìn hắn nói ngươi không nghe lầm ta muốn làm thủ lĩnh ta hy vọng ngươi có thể mang theo thủ hạ của ngươi người duy trì ta từ dịch tức khắc trầm mặc xuống dưới mày gắt gao nhăn lại Trong không khí một cái chớp mắt lâm vào quỷ dị lặng im, nửa ngày, Từ Dịch mới có chút do dự lại khó hiểu nhìn về phía Mạc Dung. "Mạc đại ca, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối quyền thế cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa ngày đó lao đại hỏi đại gia ý kiến thời điểm, ta xem ngươi là thật sự không thèm để ý này căn cứ thủ lĩnh vị trí, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại?" Câu nói kế tiếp Từ Dịch không có nói, cũng không cần nói, bởi vì hắn khó hiểu cùng nghi vấn đã thực rõ ràng. Mạc Dung trầm mặc một cái chớp mắt mới chậm rãi nói, Ta làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì thủ lĩnh vị trí, ta chỉ là cảm thấy nên có một người tới chế hành quân hoàng, nàng tính tình quá mức tăng khốc, bên người lại mang theo hai chỉ tăng thi, sở chế định tuân thủ điều ước cũng quá mức bá đạo, nếu là như thế này cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ sẽ khiến cho náo động. Nếu là các người đều duy trì ta làm thủ lĩnh, nàng liền tính phản đối, cũng sẽ suy xét làm ta tiếp được phó thủ lĩnh vị trí, cứ như vậy, liền có người có thể đủ đước thúc nàng thống trị, đại gia nhật tử cũng sẽ nhẹ nhàng chút. Từ Dịch lắc lắc đầu, Lý Chí nói: "Lão đại không phải cái có thể làm người can thiệp người, mặc đại ca ngươi không có khả năng nhìn không ra tới, ngươi muốn làm phó thủ lĩnh vị trí, trừ phi là nàng chính mình cấp, nếu không nếu là chúng ta tập thể bức nàng, chẳng sợ chúng ta đều là nàng một tay mang ra tới, theo nàng hơn 2 năm, nàng đều sẽ không nhân từ nương tay." Mạc Dung trầm mặc một cái trước mắt, một lát sau mới nhìn Từ Dịch nói: "Ý của ngươi là ngươi không tính toán giúp ta." Từ Dịch thần sắc có chút phức tạp nhìn Mạc Dung, do dự nửa ngày, Cuối cùng lắc lắc đầu nói, thực xin lỗi mặc đại ca, nếu là ngươi gặp nạn ta nhất định liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi, bởi vì ta thiếu ngươi một cái mệnh, chính là lão đại đối ta có tái tạo chi ân, nếu không phải nàng kích phát rồi ta trong cơ thể tiềm năng, chỉ sợ mặt thế bắt đầu thời điểm ta liền đã chết. Hơn nữa, lão đại nàng thân thủ ngày đó buổi tối ngươi cũng thấy rồi, nàng không phải chúng ta có thể chống cự, nàng tuy rằng tàn nhẫn chút, lại cũng vẫn có thể xem là một cái hào lão đại, thưởng phạt rõ ràng ta đã từng bất quá là một cái tiểu tử nghèo, một tên quân đồ, nhưng chính là nàng làm ta đi bước một có được tiền tài cùng thế lực. Mặc đại ca, ta hy vọng ngươi đừng bị quyền thế hướng hôn đầu góc, ngươi thu tay lại đi. Đừng quên, lao đại còn đã cứu tẩu tử tánh mạng, nàng đối với ngươi có ân cứu mạng. Mặc dung nghe xong từ gì khuyên bảo sau đột nhiên liền cười, nhìn từ dịch thất vọng lắc lắc đầu. Ta cho rằng ta là ngươi ân nhân, ngươi như thế nào đều sẽ tri ân báo đáp, lại không tưởng ở ngươi trong lòng. Một cái mệnh thế nhưng vẫn là so bất quá hạ quân hoàng tái tạo tri ân, nếu ngươi đều nói thiếu ta một cái mệnh, lại không bằng lòng giúp ta, như vậy liền đem mệnh trả lại cho ta đi. Từ dịch nhìn mặc dung đột nhiên ý cười liền đã nhận ra không thích hợp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nói không rõ cảm giác, nhưng mà còn không đợi hắn nhiều hơn phỏng đoán trong lòng kia mà không biết tên cảm giác, liền cảm giác một đạo sắc bén làm cho người ta sợ hai gió mạnh đánh đút lại, còn không đợi hắn có điều phản ứng, ngực chợt đau xót. Đã bị một con băng kiếm tự ngược nhập vào cơ thể xuyên ra. Từ dịch tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Mạc Dung, ngươi. Ngươi không phải. Mạc lời nói còn chưa nói xong, từ dịch liền ngưỡng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh lợi. 171, tương lai, sau lưng người. Mạc Dung nhìn trên mặt đất thi thể, lạnh lùng nói, vốn là không nghĩ giết người, đáng tiếc, chỉ đổ thừa hạ quân hoàng ở ngươi trong lòng địa vị so Mạc Dung cao. Theo sau mặc dung kia trương lạnh nhạt tuấn nghị mặt dần dần đã xảy ra biến hóa ngay cả thân cao cũng không ngừng thay đổi cuối cùng thình lình biến thành từ dịch bộ dáng truyền biến sau từ dịch đi ra cửa phòng đi tìm thuộc hạ còn tồn tại ba gã đội viên này ba gã đội viên một cái kim loại hệ dị năng giả một cái băng hệ dị năng giả một cái lực lượng hình dị năng giả ba người nhìn thấy từ dịch đã đi tới sôi nổi mở miệng nói tổ trưởng từ dịch đối với ba người gật gật đầu cười nói ta có chút việc tưởng thỉnh các người hỗ trợ Tổ trưởng mau đừng nói như vậy, cái gì thỉnh không thỉnh, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Ba gã đội viên sôi nổi mở miệng nói. Từ dịch thấy vậy không có nói thêm nữa, chỉ là thần sắc có ngưng trọng mở miệng nói, ta tính toán duy trì mặc đại ca làm căn cứ phó thủ lĩnh. Trong khoảng thời gian này mặc đại ca trả giá các ngươi cũng đều thấy được, nếu là không có hắn, chúng ta cũng không có khả năng bảo vệ cho căn cứ này. Đã sớm bị dư thi y cùng tát ước đức đám kia người cấp chiếm lĩnh, hiện tại lao đại đã trở lại. Nàng năng lực rất mạnh không sai, đương căn cứ thủ lĩnh cũng không sai, chính là mặc đại ca cũng không thể. Bạch bạch trả giá, như thế nào đều phải làm lao đại cấp mặc đại ca một cái phó thủ lĩnh chức vị. Ba người nghe xong tử dịch nói sau, sôi nổi thay đổi sắc mặt, bất quá ngấm lại hắn nói cũng không sai, mặc huấn luyện viên trả giá bọn họ đều xem ở trong mắt, hơn nữa này một đường đi tới, nếu là không có mặc huấn luyện viên che chở bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp an toàn đến căn cứ. Càng đừng nói cùng dư thi y y cùng tát ước đức đám kia người tranh đoạt căn cứ quyền thống trị. Chỉ là kiến nghị lão đại cấp mạc huấn luyện viên một cái phó thủ lĩnh vị trí, lại không phải muốn tạo phản, lão đại nàng. Hẳn là sẽ không sinh khí đi. Trong đó một người do dự nói, Tổ trưởng, ngươi đột nhiên làm như vậy có phải hay không mạc huấn luyện viên hắn? Không phải, mạc huấn luyện viên vô tâm quyền lực các ngươi là biết đến, đây là ta chính mình chủ ý, các ngươi cũng biết hắn đã cứu ta một mạng, ta muốn vì hắn làm chút chuyện Coi như báo đáp hắn ân cứu mạng. Từ dịch trầm giải giải thích nói. Hành, ngươi là chúng ta tổ trưởng, chúng ta tự nhiên nghe ngươi, chỉ là kiến nghị Lao Đại đem mặc huấn luyện viên lập vì phó thủ lĩnh mà thôi, Lao Đại tuy rằng thủ đoạn. Bất quá lại là cái thưởng phạt phân minh người, xem ở mặt huấn luyện viên trong khoảng thời gian này trả giá, khẳng định sẽ đáp ứng. Từ dịch nghe xong, cảm tạ vô vô mấy người bả vai, theo sau liền xoay người rời đi đi phía tây lý trường khang trông coi địa phương. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là tính toán làm đại gia phản đối Hạ Quân Hoàng Đường căn cứ thủ lĩnh, chính là từ Dịch nói nhắc nhở hắn, Hạ Quân Hoàng thân thủ quá mức quỷ dị đáng sợ, không phải hắn có thể đối phó được, hơn nữa thủ đoạn tàn khốc, liền tính hắn giao động không ít người tới phản đối nàng, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị nàng toàn bộ giết. Mà từ Dịch cự tuyệt cũng cho hắn biết, hiện tại lưu tại trong căn cứ người cơ hồ đều là hướng về Hạ Quân Hoàng, hắn muốn nói động bọn họ mọi người căn bản không có khả năng, chỉ có lui một bước. Trước làm mặc dung chiêm cứ có lợi nhất vị trí. Con hảo, con hảo hắn ở thời khắc mấu chốt thanh tỉnh lại đây, không có nhất ý cô hành, nếu không. Lý Trường Khang đang đứng ở canh gác trên lầu nhìn tường thành ngoại tình huống, ngay sau đó liền thấy bên cạnh cách đó không xa từ dịch hướng tới hắn nơi vị trí đã đi tới, liền đối với bên cạnh đội viên công đạo vài câu, hạ canh gác lâu. Hai người còn ly một khoảng cách, Lý Trường Khang liền cười hỏi, như thế nào tới? Lão đại không phải làm người ở trong phòng viết quy hoạch sao? Này không phải tới tìm Lý đại ca tìm điểm ý nghĩ sao? Lý Trường Khang đã có 33 tuổi, so Tử Dịch còn lớn tuổi 7 tuổi, cho nên Tử Dịch vẫn luôn là kêu hắn đại ca. Lý Trường Khang nghe vậy cười to ra tiếng, ngươi tiểu tử này, đầu hảo sự thực, còn cần lao đại ca cho ngươi hiên kế. Ngươi đậu đại ca chơi đi. Từ Dịch đi đến Lý Trường Khang trước mặt, khẽ cười nói, làm sao dám đậu Lý đại ca đâu, là thật sự có việc muốn tìm Lý đại ca thương lượng. Lý Trường Khang vừa nghe, mày rậm một trọn, có chút nghi hoặc nói: Chuyện gì? Là về mặc Đại Ca sự tình. Từ dịch trên mặt tươi cười vừa thu lại, nghiêm túc nhìn Lý Trường Khang, Lý Đại Ca, chờ Lao Đại trở về ta sẽ cùng nàng đưa ra kiến nghị, hy vọng Lao Đại làm mặc Đại Ca làm căn cứ phó thủ lĩnh. Lý Trường Khang nghe vậy như mày, sắc mặt cũng vững vàng xuống dưới. Từ dịch, Lao Đại tính tình ngươi sẽ không không biết, ở nàng không có dò hỏi chúng ta ý tưởng thời điểm, ai đều không thể có ý kiến. Ta biết, chính là Lý Đại Ca ngươi cũng biết. Mặc đại ca trong khoảng thời gian này trả giá, là hắn mang theo chúng ta này, đó huynh đệ bảo vệ cho căn cứ, dọc theo đường đi cũng là hắn che chở chúng ta lại đây, ta Tử Dịch mệnh vẫn là hắn ra tay cứu, nếu không đã sớm chết ở biến dị thú trong tay, này ý kiến ta là nhất định phải đề, coi như báo đáp Mặc đại ca ân cứu mạng, ta hy vọng Lý đại ca ở ta đưa ra kiến nghị thời điểm, có thể giúp ta một phen. Mặc Dung cũng không phải một cái có giá tâm người, ngươi hẳn là biết. Lý Trường Khang cao mày nhìn Tử Dịch. Tử Dịch nói vậy, Trầm mặc một cái trước mắt, mới thở dài nói, ta cũng biết mặc đại ca không để bụng này đó, chính là về sau theo căn cứ người càng ngày càng nhiều, ta không hy vọng có một ngày kể tới sau địa vị đều so mặc đại ca còn cao. Lý Trường Khang trầm mặc, mày gắt gao nhíu lại, sắc mặt một mảnh trầm trọng, làm như do dự, từ dịch cũng không thúc giục hắn, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi, hắn đưa ra như vậy kiến nghị vốn là đã có chút không giống chân chính từ dịch, nếu là lại quá nhiều nôn nóng, chỉ sợ sẽ làm Lý Trường Khang nhìn ra không thích hợp. Cuối cùng Lý Trường Khang vẫn là đáp ứng rồi từ dịch thỉnh cầu, gật đầu đáp, có thể, ta có thể thích hợp giúp ngươi, bất quá từ dịch, chuyện này ngươi tốt nhất một vừa hai phải, ta không nghĩ mất đi ngươi cái này huynh đệ. Lý đại ca yên tâm đi, ta biết đúng mực. Từ dịch cảm kích cười nói. Lý Trường Khang đáp ứng sau, từ dịch liền rời đi, Lý Trường Khang nhìn từ dịch bóng dáng, nữ lại mày cũng không có thả lỏng lại, ngược lại càng túc càng chặn, hắn như thế nào cảm thấy hôm nay từ dịch quái quái. So với dị vãng cẩn thận ổn trọng tựa hồ có vẻ có chút vội vàng. Lúc sau, từ dịch lại đi du thuyết còn lại mấy cái đội viên, đến nỗi hầu huy cùng Lê Bình, tắc bị hắn trực tiếp tránh đi, này hai người có thể nói đúng hạ quân hoàng trung thành và tận tâm, nếu là hắn nói gì đó không nên nói, chỉ sợ chẳng những khuyên bảo không được bọn họ, còn sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Lại nói hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh mấy người bên này, bọn họ đi đến trung tâm thành phố sau liền một đường càn quét tiệm thuốc, siêu thị, trang phục cửa hàng tiệm kim khí từ từ, phàm là còn lưu có vật phẩm mặt tiền cửa hàng đều bị hạ quân hoàng cấp nhất nhất dọn không. Thậm chí còn gặp mấy cái đang bị biến dị thú cùng tăng thi vây công người, hạ quân hoàng thấy bên cạnh còn đứng một con lục cấp tăng thi, liền quay đầu đi nhìn về phía hứa tử khuynh, hứa tử khuynh hiểu ý lắc mình đi cùng kia chỉ lục cấp cao dài tăng thi động nổi lên tay. Mà Long Hồn đám người vừa mới thăng cấp, chính yêu cầu luyện tập, thấy hứa tử làm cảm phục, cũng đi theo sôi nổi xâm nhập thi đàn. Đối phó khởi kia mấy chỉ ngũ cấp cùng tứ cấp biến dị tàng thi cùng động vật. Hạ quân hoàng cũng không có động thủ, này thi đàn số lượng cũng không nhiều, bất quá hơn 30 chỉ. Trong đó ngũ cấp biến dị tang thi có 2 chỉ, biến dị thú có 1 con, tứ cấp biến dị tàng thi có 3 con, biến dị thú có 2 chỉ. Long hồn mấy người ra tay đã đủ để đối phó, chúng chi còn có quỷ miêu. Quỷ miêu thấy hạ quân hoàng bay tới ánh mắt, tức khắc ủy khuất giống lên giống, cuối cùng đáng thương vô cùng hóa bi vẫn vì lực lượng, hung ác xông lên đi. Liền một ngụm cắn đứt một con tứ cấp biến dị thú cổ, nó hiện tại là một con ngũ cấp biến dị thú, đối phó một con nho nhỏ tứ cấp trực tiếp nháy mắt hạ gục. Bị vây công đám kia người vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ toàn bộ tiểu đội mệnh đều sẽ công đạo ở chỗ này, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện vài người, bất quá ra tay gian liền nháy mắt hạ gục vài chỉ ba bốn cấp biến dị thú cùng tăng thi, nhìn nhìn lại người tới cấp bậc, thế nhưng có hai cái ngũ cấp dị năng giả, này thực lực quả thực làm người khiếp sợ không thôi. Chính là làm cho bọn họ càng khiếp sợ còn ở phía sau, mấy người thế nhưng thấy được một con cùng đồng loại cho nhau tàn sát biến dị lời báo, kia hung tàn huyết tinh bộ dáng chẳng sợ nó nhìn là ở rút bọn hắn, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy không rét mà run. Đại hết thể đánh nhau sau khi kết thúc, long hồn mấy người đem tinh hoạch toàn bộ thu đi cho hạ quân hoàng, hứa tử khuynh sớm tại một khắc trước liền về tới hạ quân hoàng bên người, bởi vì hắn biến thành tang thi trước là một người cổ võ giả, cho nên trở thành tang thi sau, chẳng sợ gặp được cùng đẳng cấp tang thi Vũ lực giá trị cũng sẽ so này cao hơn rất nhiều. Lăng tâm thấy giúp bọn họ mấy người, thu tinh hoạch liền quay người đi tới một nữ hài tử bên người, đem tinh hoạch tất cả đều cho nàng, đáy mắt hiện lên một mặt ngoài y mớn, ngay sau đó tò mò cẩn thận đánh giá khởi nữ hài kia. Này một nhìn kỹ, tức khác bị kinh diễm một phen, kia trắng non trong sáng ra thịt cơ hồ lượng làm người đôi mắt nhoáng lên, đặc biệt là nàng tình xảo Mỹ lệ mặt, hai người kết hợp, đủ để liếc mắt một cái kinh diễm toàn bộ thế giới nhưng mà còn không đợi lăng kinh hãi diễm lâu lắm, liền cảm giác được một cổ lạnh băng huyết tinh sát khí ập vào trước mặt, nháy mắt làm hắn trong lòng phát lạnh hồi qua thần. Lúc này mới chú ý tới nữ hài bên cạnh đứng nam nhân, thon dài cao gầy dáng người lộ ra làm người nhìn lên ưu nhã cùng tự phụ, nhưng đồng dạng cũng lộ ra làm người sởn tóc gáy huyết tinh cùng sát khí, làm người chỉ liếc mắt một cái liền xem nhẹ kia thân ưu nhã, bị kia đáng sợ hơi thở cấp sát ra đầu tê dại. Bởi vì khoảng cách xa chút, hứa tử khinh lại nhìn hạ quân hoàng. Cho nên hắn cũng không có nhìn đến hứa tử khuynh đôi mắt, lúc này mới nhìn không ra thân phận thật của hắn, chính là bên cạnh mấy cái đội viên, lại đem tầm mắt rừng ở cái kia có được một đầu bắt mắt chấm đất tóc bạc nhan mạch trên người. Không chỉ có là bởi vì hắn kia đầu bắt mắt tóc bạc, còn bởi vì kia tú lệ thanh niên chính đỉnh một đôi hồng lượng đôi mắt, không hề chấp mắt nhìn bọn họ, kia bộ dáng xem đến bọn họ một trận kinh tủng dung mình, bởi vì kia rõ ràng chính là nhìn đến mỹ thực biểu tình. Đội! Đội trưởng Ly Lăng Thiên gần nhất một người đội viên dùng mình kéo kéo hắn quần áo. Lăng Thiên nghe được thủ hạ người kêu gọi, lúc này mới từ hứa tử huynh mang cho hắn dùng mình trung tỉnh quá thật tới, nhìn về phía thủ hạ, đột nhiên phát hiện hắn bên người người một đám sắc mặt đều có chút trắng bệnh, cái chắn cũng toát ra một chút mồ hôi, nhíu mày nói: "Làm sao vậy?" Kia, cái kia là Tang Thi đi đội viên nhìn phía trước thật cẩn thận nuốt nuốt nước miếng nói. Lăng Thiên nghe ngôn, theo mấy người ánh mắt nhìn lại Ở nhìn đến một đầu tóc bạc chấm đất tú lệ thanh niên khi hơi hơi sửng sốt, còn không đợi hắn nghi hoặc thủ hạ người chẳng lẽ liền bởi vì cái này đại kinh tiểu quái. Liền thấy được thanh niên cặp kia hồng lượng đôi mắt, trong lúc nhất thời, chính là Lăng Thiên cũng ngược run lên, nháy mắt căng thẳng thân hình. Lục cấp cao giai tăng thi. Nhan mạch từ trong căn cứ ra tới còn không có ăn qua đồ vật, hiện tại nhìn sống sờ sờ người, bụng nhịn không được thầm thì kêu, thấy mấy người tất cả đều cảnh giác lại sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, mắt đỏ hơi hơi chuyển hướng hạ quân hoàng hỏi. Ta đói bụng, có thể ăn sao?" Hạ Quân Hoàng nghe vậy, nhướng mày nhìn về phía nơi xa còn tồn tại năm người, nghĩ nghĩ nói, "Chờ một chút." Nói xong liền hướng tới Lăng Thiên mấy người đi qua. Hứa Tử Khuynh nắm Hạ Quân Hoàng tay đi ở bên cạnh, Long Hồn đám người tắt đi theo phía sau, mỗi một lần nhìn đến Hứa Tử Khuynh động tác, quý mị đều có một cổ tử phát điên xúc động, trong lòng không ngừng cầu nguyện nhà mình ra nhanh lên trở về, nếu không thật muốn bị một con tang thi cấp tệ gấp tưởng. Mặt sau đi theo Quỷ Miêu đột nhiên thấp giọng ngao ngao kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm hai người nắm tay, thú đồng tất cả đều là thế chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này thương tâm. Chủ nhân làm nó trở về chính là bảo vệ cho nữ chủ nhân, không thể làm nàng bị thương, đương nhiên cũng không thể làm người cậy hắn góc tưởng chính là hiện tại xem ra, nó này chỉ thú là bất lực, à ô. Ở hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh mấy người tới gần sau, lang thiên đám người đồng tử chợt phóng đại một chút, một đám sôi nổi căng chặt thân hình, cảnh giác lại hoảng sợ nhìn chằm chằm nhan mạch cùng hứa tử huynh Bởi vì bọn họ đều thấy được, không chỉ có cái kia tóc bạc thanh niên là cao dài tăng thi, ngay cả nắm kia nữ hải nam nhân thế nhưng cũng là một con cao dài tăng thi, hán. hắn thế nhưng không ăn người. Còn cùng một nhân loại như thế. Thân mật, này quả thực điên đảo bọn họ tăng quan. Có vài tên đội viên ở mấy người đến gần thời điểm theo bản năng lui về phía sau một bước, lăng thiên lại đứng không nhúc đích, không phải không kinh tủng, không phải không e ngại, mà là hắn còn cận tồn lý trí nói cho hắn. Nếu kia chỉ tăng thi không có ăn những người này, có lẽ cũng sẽ không ăn bọn họ. Hạ quân hoàng thấy mấy người theo bản năng lui về phía sau động tác, cũng không để ý, ánh mắt lại dừng ở duy nhất một cái cũng không lui lại nam nhân trên người, mở miệng hỏi. Các ngươi là cái nào căn cứ? Này mấy người ăn mặc thực thống nhất, tất cả đều ăn mặc áo ngụy trang, vòng eo thẳng thắn đặc biệt là cái này đi đầu nam nhân, ánh mắt kiên nghị, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tới là cái quân nhân. Đây cũng là nàng vừa rồi không, có đồng ý nhan mạch ăn cơm nguyên nhân. Đối với nàng nơi địa phương, chung quanh thế lực nàng yêu cầu hiểu biết. Lăng Thiên nghe xong Hạ Quân Hoàng hỏi chuyện, ánh mắt nhìn về phía nàng, liền vọng vào một hông đen bóng rồi lại sâu thẳm đôi mắt, trong nháy mắt kia, hắn dường như cảm giác thấy được vô tận vực sâu, lại hắc, lại thâm, xem lâu rồi, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương cùng huyết tinh, trong lúc nhất thời, phía sau lưng thế nhưng không tự giác đằng khởi một cổ hàn khí. Lăng Thiên vội vàng tỉnh qua thần tới, Có chút cảnh giác lại không thể tưởng tượng nhìn Hạ quân Hoàng, ngoài miệng lại nói nói, chúng ta là tương lai căn cứ người, ta là trừ ma tiểu đội đội trưởng Lăng Thiên, cảm ơn các ngươi vừa rồi ra tay cứu rút. Các ngươi căn cứ có phải hay không từ quân khu người thành lập? Hạ quân Hoàng hỏi tiếp nói. Lăng Thiên nghe ngôn, gật gật đầu, mặt thế phát sinh sau, quân đội liền ở lấy tây địa phương thành lập căn cứ, tìm tòi sở hữu người sống sót, hiện tại chấp trưởng giả là quân khu tư lệnh đúc tướng quân. Hắn là cái gì cấp bậc? Thiên mày. Do dự một cái chớp mắt mới mở miệng nói, ngũ cấp đỉnh, đây cũng là vì cái gì vừa rồi nhìn đến long hồn đám người dị năng cấp bậc khi, hắn sẽ như thế khiếp sợ nguyên nhân. Bọn họ trong căn cứ đa số đều là tam cấp cùng tứ cấp dị năng giả, ngũ cấp dị năng giả một bàn tay là có thể số lại đây, mà ngũ cấp đỉnh cũng chỉ có Úc tướng quân một cái, mấy ngày hôm trước kia chàng hưng vũ, nếu không phải trong căn cứ người nhiều, lại có đại lượng súng ống đạn dược vũ khí, chỉ sợ đã sớm toàn quân bị diệt, hiện tại cho dù căn cứ không có hủy. Người cũng đã chết hơn phân nửa, nguyên bản một ngàn nhiều người, hiện tại cũng chỉ dư lại hai 300 trăm. Hạ Quân Hoàng cũng không có hỏi tiếp, một cái ngũ cấp đỉnh dị năng giả chấp trưởng căn cứ, mấy ngày hôm trước Hồng Vũ liền tính không có làm cho bọn họ căn cứ tấn hủy, cũng bị thương vận số, chỉ sợ kiên trì không được lâu lắm. Lăng Thiên thấy Hạ Quân Hoàng hỏi vài câu liền phải rời đi, vội vàng ra tiếng nói, các ngươi là người nào? Một đám cấp bậc cao cường người, lại cùng cao dai tang thi cùng biến dị thú làm bạn. Này quả thực là cái làm người kinh tủng lại chấn động tổ hợp, hắn nhưng không tin những người này là người thường, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, những người này rõ ràng chính là lấy vừa rồi nói chuyện nữ hải cầm đầu, tuy rằng hắn không biết nàng có được cái gì thực lực, chính là có thể chấn trụ một đám cấp bậc cao người cùng tăng thi, biến dị thú, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản hạ người. Hạ quân hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói một câu, chúng ta là nam diện quân đông người. Lăng thiên nhìn đoàn người càng lúc càng xa thân ảnh kia nơi đi qua chúng quanh tang thi chẳng những không có tiến lên, ngược lại tất cả tránh né chấn động hình ảnh, làm hắn trong lòng càng thêm kinh hại không thôi. Quân đô. Hắn như thế nào không có nghe nói qua tên này. Nam Diện. Nam Diện giống như có cái vô danh căn cứ, khi nào lại nhiều một cái quân đô. Nhan mạch thấy không ăn, lại bắt đầu phát khởi ngốc tới. Lúc sau, ở Thái Dương tiệm là khi, Hạ Quân Hoàng cùng hứa tử khuynh đoàn người liền dẹp đường hồi phủ quay trở về căn cứ. đương xe khai gần căn cứ. Hạ Quân Hoàng liền thấu thị tình huống bên trong, lại phát hiện mọi người nên đứng gác đứng gác, nên tuần tra tuần tra, cũng không có cái gì bất đồng chỗ. Này một bình tĩnh hiện tượng xem đến Hạ Quân Hoàng hơi hơi nhướng mày. Hứa Tử Khuynh thấy nàng khỏe môi gợi lên một mặt như có như không lạnh leo ý cười, ra tiếng hỏi, "Nhìn thấy gì?" Mấy ngày nay xuống dưới hắn cũng biết Hạ Quân Hoàng thấu thị năng lực, Hạ Quân Hoàng cũng cũng không có dấu giếm hắn, ở hắn nghi hoặc khi liền nói với hắn. Thấy được một bộ cực kỳ bình tĩnh cảnh tượng. Hạ Quân Hoàng hoan thanh nói, Nàng nhưng thật ra xem thường này sau lưng người, cũng là, một cái có thể ẩn nhẫn lâu như vậy người, liền tính bị kích thích lộ ra cái đuôi cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí. Theo sau, hạ quân hoàng lại tiếp theo nhìn đi, bất quá lại làm nàng thấy được một màn ý vị sâu xa cảnh tượng. Mặc dung trong phòng, mễ thiên không ở, mặc dung ngược lại an an tính tính ngủ say ở trên giường, thoát nhìn ngủ dị thường trầm, rõ ràng chính là bị người cố tình mê đi. Nhìn đến nơi này, ở xe khai tiến căn cư sau. Hạ quân hoàng quét biến căn cứ hơn phân nửa góc, ở không có phát hiện mệ thiên thân ảnh khi, ánh mắt hơi hơi thâm u lên. Âu phong cùng Lê Bình biết được hạ quân hoàng đoàn người sau khi trở về, liền đón đi lên, hạ quân hoàng nhìn hai người liếc mắt một cái nói, hôm nay trong căn cứ có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Hai người cao mày lắc lắc đầu, đây cũng là bọn họ cảm thấy kỳ quái địa phương, tốt như vậy cơ hội kia sau lưng người vì cái gì không có động tác. Hạ quân hoàng ánh mắt hơi hơi động một chút, lại hỏi tiếp nói. Các ngươi hôm nay có hay không nhìn đến Mạc Dung? Hai người vừa muốn lắc đầu, Âu Phong liền dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, gật gật đầu nói, ta đi ra ngoài tuần tra thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mạc huấn luyện viên từ trong phòng ra tới, bất quá bởi vì ta đã muốn chạy tới dưới lầu, cũng chỉ là thấy được liếc mắt một cái, ta liền đi rồi, chẳng lẽ Mạc huấn luyện viên hắn? Âu Phong hoài nghi nói còn chưa nói xong, Hạ quân Hoàng liền lắc lắc đầu, ánh mắt càng thêm thâm u lên. Người chung quanh đều cảm giác được trên người nàng tản mát ra từng trận bẩm lệ chi khí. Tuy rằng hạ quân hoàng lắc đầu, chính là Âu Phong tổng cảm thấy bất an, tựa hồ có chuyện gì đã ở bất chi bất giác chúng đã xảy ra. Bất quá hạ quân hoàng lại không nói thêm nữa, chỉ là làm đại gia chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Mặc Dung cùng Mẹ Thiên cũng không có tới, là từ dịch truyền lời nói Mẹ Thiên thân thể không thoải mái, Mặc Dung ở trong phòng chiếu cố liền không ra ăn cơm, cũng là từ dịch chính mình còn chưa ăn, liền đem hai người đồ ăn đưa lên lâu mới lại xuống dưới ăn cơm. Bởi vì toàn bộ căn cứ trừ bỏ vây quanh tường thành nội thành lập 20 bước một cái canh gác lâu, trung tâm vị trí điện tháp cùng kia bốn đống tiểu lâu ngoài phòng cũng không có cái khác đồ vật, ngay cả cây cối đều bị đẩy sạch sẽ, tuy rằng hiện tại dài quá không ít tiểu thảo, bất quá vẫn là mênh mông vô bờ bình hẳn, cho nên hạ quân hoàng liền đem mọi người ăn cơm địa phương an bài ở trên đất trống. Thả mấy trương cái bàn cùng bếp gas xào nổi chờ, cứ việc đơn sơ lại cũng so nàng không ở thời điểm hảo quá nhiều. Hạ quân hoàng vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào từ dịch động tác, thực rõ ràng, hắn ở nói dối, hắn rõ ràng liền nhìn đến Mặc Dung trong phòng mệ thiên không ở, mà Mặc Dung liền ngủ say ở trên giường. Âu phong nói gặp qua Mặc Dung lời nói, mà từ dịch lúc này đủ loại hành vi, làm nàng đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nghĩ đến cái loại này khả năng, hạ quân hoàng sắc mặt càng thêm lanh trầm vài phần, nếu thật là nàng tưởng như vậy, người này liền thật đủ có thể tàng có thể nhẫn. Theo sau. Hạ quân hoàng liền đem tầm mắt phóng tới tử dịch trong phòng, tỉ mỉ nhìn quét một lần, ở nhìn đến đáy giường hạ sớm đã lạnh băng thi thể khi, thâm u mắt lộ ra một mặt túc sát chi khí. Mà cái này tử dịch cũng cũng không có làm hạ quân hoàng chờ đợi lâu lắm, mọi người ở đây cơm nước song song, đã từng liền đi theo hạ quân hoàng người ai cũng không đi, một đám thần sắc không đồng nhất nhìn về phía tử dịch. Chưa dụ mấy người thấy vậy, cũng đã nhận ra chúng quanh quỷ dị không khí, sôi nổi tìm mọi người ánh mắt nhìn lại. Liền thấy một cái ước chừng 26 tuổi nam nhân đứng lên, hướng tới hạ quân hoàng nơi vị trí đi qua. Hạ quân hoàng thấy từ dịch đi tới, đáy mắt cảm xúc đã sớm lui sạch sẽ, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói, có việc. Từ dịch nhìn hạ quân hoàng, cung kính gật gật đầu, trên mặt làm như hiện lên một mặt do dự sau mới nói, Lao đại, ta muốn hỏi một chút ngươi tính toán cấp mặc đại ca một cái cái gì trước vị. Hạ quân hoàng nghe vậy, không đáp hỏi lại, ngươi tưởng ta cho hắn cái gì chức vị. Từ dịch nghe Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc lời nói, ngực đột nhiên nhảy dựng, một mặt bất an dần dần xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Hoàng liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc đạm nhiên nhìn hắn, chính là cặp kia đen bóng trầm tĩnh con ngươi lại dường như cất giấu vạn trượng vực sâu, làm hắn mặc danh dùng mình, chỉ liếc mắt một cái, liền rời đi mắt, bất quá vẫn là trả lời nói: "Lão đại, ngươi không ở thời điểm là Mặc đại ca mang theo chúng ta một đường giết đến căn cứ?" cũng là Mặc Đại Ca cùng Dư Thi Y cùng Tát ước đức đám kia người đối kháng mới giữ được căn cứ, mà hắn đã từng lại đã cứu ta mệnh, cho nên ta tưởng hướng Lão Đại tiến cử, làm Mặc Đại Ca làm căn cứ phó thủ lĩnh. A còn không đợi còn lại người mở miệng ứng hòa, Hạ Quân Hoàng liền cười khẽ ra tiếng. Tia Thanh thúy tiếng cười rõ ràng dễ nghe như trung bạc, chính là lại làm mọi người đầu quả tim run lên, hiện lên một mặt bất an, dưới chân cũng đằng nổi lên từng vòng hàn khí. Sau khi cười xong, Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Từ dịch Như cũ ngồi ở ghế trên, cử chỉ nhàn tảng, lại lộ ra một cổ dạy đặc túc sát chi khí đánh thẳng tư dịch, làm tư dịch thân hình chấn động đồng thời, liền nghe được làm hắn đầu quả tim dùng mình lời nói. Mệ thiên, còn muốn trang sao? Người ẩn nút ở ta trong đội ngũ ước chừng 2 năm, ta bội phục người, bất quá ngươi trò chơi cũng nên kết thúc. 172, trở về, cảm khái chi cục. Theo hạ quân Hoàng Thanh Em rơi xuống, mọi người tức khắc cả kinh, sôi nổi không thể tưởng tượng nhìn tư dịch ngay sau đó lại kinh nghi bất định nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, Hầu Uy khiếp sợ nhìn xem Từ Dịch lại nhìn xem Hạ Quân Hoàng, nói: Lão đại, ý của ngươi là hắn không phải Từ Dịch, là, Mặc huấn luyện viên lão bà. Hầu Uy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, thậm chí không thể tin được có phải hay không chính mình sở lý giải ý tứ này. Lý Trường Khang cũng kinh nghi nhìn Từ Dịch, nghĩ đến phía trước hắn cho chính mình không giống bình thường cảm giác, trong lòng không tự giác dâng lên một tia phòng bị. Từ dịch thủ hạ ba gã tổ viên càng thêm không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, này. Nếu là trước mắt người không phải bọn họ tổ trưởng, kia bọn họ tổ trưởng đi đâu. Âu phong nhăn lại mày, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, nhìn hạ quân hoàng hỏi, lão đại, từ dịch hắn. Hạ quân hoàng ánh mắt lạnh léo nhìn trước mắt giả từ dịch, thanh âm có chút trầm thấp nói, đã chết, ở hắn phòng dưới giường. Mễ thiên vốn đang tưởng rào biện, chính là nghe được hạ quân hoàng nói như thế, thế nhưng liền từ dịch thi thể cũng biết đặt ở nào. Nàng là thật sự không có cách nào lại lừa gạt đi xuống Bên cạnh Lý Sướng cùng từ dịch thủ hạ ba gã đội viên nghe ngôn Sôi nổi xoay người hướng tới lâu phòng chạy tới Nếu là bọn họ thật sự ở từ dịch phòng tìm được hắn thi thể Như vậy trước mắt cái này chính là giả Không chỉ có là giả, hắn thế nhưng vẫn là mẹ thiên Mọi người tuy rằng đối như vậy đáp án quá mức khiếp sợ Rốt cuộc trước mắt từ dịch bất luận bộ dạng Thân cao, dáng người, thanh âm, tính cách từ từ Quả thực chính là chân thật bản từ dịch Căn bản làm người không thể nào phân biệt, chính là bọn họ lại không tự giác muốn tin tưởng hạ quân hoàng nói, rốt cuộc nàng chưa bao giờ từng nói qua dối, cũng sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Nhưng là nàng từ trở lại căn cứ, liền vẫn luôn ở trong căn cứ khắp nơi đi lại, căn bản không có đi qua bất luận cái gì một đống lâu phòng, nàng lại là như thế nào biết chân chính từ dịch, chết ở chính hắn trong phòng. Không chỉ có người chung quanh có như vậy nghi hoặc, ngay cả mẹ thiên cũng đều không nghĩ ra, đỉnh từ dịch mặt nhìn hạ quân hoàng, thần xác thản nhiên mà bình tĩnh hỏi. Ngươi cũng không có từng vào từ dịch phòng, là như thế nào biết dưới giường có hắn thi thể. Mọi người sôi nổi đề phòng lại phẫn hận nhìn về phía mê thiên. Hiển nhiên, nàng nói ra câu này do hỏi, đã hoàn toàn thừa nhận nàng không phải từ dịch, mà chân chính từ dịch đã chết, liền chết ở chính hắn trong phòng, thậm chí có khả năng là bị nàng giết chết. Là ngươi giết từ dịch. Hầu y thần sắc lãnh trầm trừng mắt mê thiên, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu ngươi thật là mê thiên, ngươi quả thực phát rổ. Mặc huấn luyện viên đã cứu từ dịch cho nên mỗi lần có nguy hiểm từ dịch đều sẽ giúp đỡ hắn che chở ngươi, ngươi như thế nào có thể hạ thủ được. Mễ Thiên cũng không có trả lời hầu uy lời nói, mà là nhìn hạ quân hoàng chờ đợi nàng vì nàng giải thích nghi hoặc. Hạ quân hoàng thấy vậy, cũng không có dấu dếm, nói thẳng, có một việc đại gia khả năng cũng không biết, ta có thể thấu thị, trong căn cứ tình huống, ta ở tiếng căn cứ thời điểm liền thấy rõ ràng, bao gồm ngươi cùng mặc dung phòng. Mễ Thiên nhãn hiện lên một mặt kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới đáp án thế nhưng sẽ là cái này, Xem như hoàn toàn minh bạch hạ quân hoàng vì cái gì sẽ biết là nàng, nàng trùng quy là kỳ kém một bước, bại bởi chính mình đại ý cùng vật khí. Trương Dụ trực tiếp hét lớn, cô nãi mãi nói như vậy, ra hảo dáng người cũng bị ngươi nhìn. Trương Dụ ngươi nói ngươi còn biết xấu hổ hay không a Tư đổ vũ tô sắc mặt thường đỏ trừng mắt Trương Dụ mắng một câu. Trương Tiểu gia vừa nghe, trên mặt ý cười biến thành cười xấu xa, không có hảo ý nhìn Tư đổ vũ tô nói, Tiểu gia ta có xấu hổ hay không ngươi còn không biết. Ngoan ngoãn thiếu chọc tiểu gia nháo tâm, nếu không tiểu tâm ngày mai làm người không xuống giường được. người Tư Đổ Vũ tô tức khắc sắc mặt bạo hồng, cảm giác được chúng quanh tầm mắt, hận không thể tìm cái chui vào đi, nghẹn nửa ngày mới hung tận phun ra không có bất luận cái gì uy hiếp được chữ Lưu Minh. Chương Dụ nhìn Tư Đổ Vũ tô hồng hồng khuôn mặt dường như thuộc thấu quả táo, nguyên bản trong trẻo đôi mắt tức khắc thâm một chút, này câu dẫn người lại không tự biết tiểu yêu tình, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn thế nào cũng phải đem nàng kéo về phòng làm không thể. Bên cạnh mấy người lại vô tâm tình xem vợ chồng son, một cái thần sắc khiếp sợ nhìn hạ quân hoàng, tâm sinh đốn sinh một cổ hạ khí, nói như vậy bọn họ nhất cử nhất động vẫn luôn đều ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Không ít người trong lòng dâng lên một cổ tử nghĩ mà sợ, còn hảo, còn hảo mấy ngày này hạ quân hoàng ở căn cứ thời điểm, bọn họ không có khởi cái gì không nên có tâm tư. Ngược lại là ngày đó tụ ở bên nhau nói chuyện phía mấy người sôi nổi trắng sắc mặt, một đám càng thêm thống hận khởi biến mất không thấy đại thịnh tới. Nếu không phải hắn khai cái mẫn cằm đầu, bọn họ như thế nào sẽ lưu cập cái kia đề tài, hiện tại mọi người rốt cuộc biết đại thịnh đi đâu, chỉ sợ cũng là bị lao đại xử lý đi. Hạ quân hoàng nhìn mọi người phản ứng, hơi hơi thâm ánh mắt, nàng sẽ nói cho mẹ thiên, cũng là muốn cho còn lại người biết, tưởng lưu tại này căn cứ cũng đừng chơi đa dạng, nếu không không có khả năng thoát được quá nàng đôi mắt. Mẹ thiên thấy sự tình đều đã trần ai lạc định, cũng không hề đỉnh từ dịch bộ dạng, biến trở về chính mình bộ dáng. Mọi người thấy trước mắt giả từ dịch đột nhiên đã xảy ra biến hóa, như vậy mạo thế nhưng một chút một chút chuyển biến, cuối cùng biến thành một cái thuần tịnh Mỹ lệ nữ nhân. Mễ Thiên! Thật là ngươi! Lão đại cũng không có thực xin lỗi ngươi địa phương, chúng ta quân lâm sẽ người đối với các ngươi hai vợ chồng cũng không tệ, vì cái gì muốn làm như vậy. Hầu y chỉ vào Mễ Thiên quát trói thai ra tiếng, hắn thật sự không nghĩ ra nàng vì sao như thế. Đi kiểm tra từ dịch phòng Lý Sướng cũng về tới đám người giữa. Đến nơi lý sướng ba gã đội viên tắc bị hắn an bài lưu tại nơi đó thế tử dịch sửa sang lại dung nhan chuẩn bị an táng. Mễ Thiên, thế nhưng là ngươi, ngươi che giấu thật đủ thâm. Hơn nữa ngươi cư nhiên còn giết tử dịch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Thiên cười khẽ, tiêu ý cười ở nàng ôn nhu an bình trên mặt càng hiện thư thái di người mà là lúc này xem ở mọi người trong mắt lại chỉ cảm thấy không giết mà run, nàng vẫn là không có trả lời hầu đi nói, nhìn hạ quân hoàng cười nói, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có thể đoán được đi Hạ quân hoàng nhìn Mễ Thiên trên mặt ý cười, không có vội vã trả lời nàng lời nói, mà là hỏi ra đấy lòng nghi vấn. Mễ Thiên, ngươi có phải hay không ở mặc dung tiến vào dị năng đội thời điểm, liền ngụy trang bên trong đội viên đi theo cùng nhau đi vào. Mễ Thiên cũng không có dầu dếm, mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, liền ở mặc dung giúp ngươi đương huấn luyện viên ngày hôm sau, ta liền giả trang hắn giết dị năng đội một người thành viên, đỉnh kia thành viên mặt ở dị năng đội ngây người hai năm, đáng tiếc. Ta vốn dĩ cho rằng hai năm nỗ lực có thể làm dị năng đội người càng duy trì mặc dung, lại không nghĩ rằng, ngươi thế nhưng sẽ như thế cường đại, ta căn bản vô pháp cổ động quân lâm sẽ người làm phản, chỉ có lui mà cầu tiếp theo làm cho bọn. Họ duy trì mặc dung làm phó thủ lĩnh. Ai biết từ dịch đối với ngươi như thế chân thành, ta giả thành mặc dung bộ dáng đi tìm hắn, làm hắn duy trì mặc dung làm phó thủ lĩnh, hắn lại cự tuyệt, mặc dung chính là hắn ân nhân cứu mạng, hắn đều có thể như thế lý trí cự tuyệt, cho nên ta đem hắn mệnh thu hồi. Nếu không muốn dùng việc này báo đáp, như vậy liền như hắn theo như lời, dùng mệnh hoàn lại hảo. Hạ quân hoàng nhìn mễ thiên ngữ khí ôn nhu an hòa, trên mặt ý cười chút nào không làm giả, hoàn toàn phát ra từ nội tâm, rốt cuộc xác định trong lòng suy nghĩ. Người cũng không phải không có dị năng, mà là người dị năng là ngụy trang cùng đánh cắp, đúng không? Nếu không phải nghe Âu Phong nói thấy được mặc dung, lại nhìn đến từ dịch không giống bình thường biểu hiện, nàng cũng sẽ không liên tưởng đến cái này dị năng bởi vì này dị năng đời trước thời điểm nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá chỉ là nghe quyền diệt trong lúc vô tình nói lên quá này dị năng tuyệt đối là thế nhân sở sợ hãi lại căm hận bởi vì này dị năng có thể ngụy trang hết thảy đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn cho rằng mẹ thiên là người thường nguyên nhân mà trên người nàng sạch sẽ an bình hơi thở cũng là vì nàng sở mang dị năng mà sinh theo nàng đánh cắp càng nhiều trên người nàng hơi thở sẽ càng ngày càng thuần thoái. đến nôi đánh cắp chính là ăn cắp người khác trong đầu sở hữu ký ức bao gồm thuộc về người nọ hết thể năng lực, bất quá này cần thiết làm một kiện ghê tẩm sự tình, đó chính là ăn luôn người kia đầu góc. Mễ thiên có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười vô vô tay, hạ quân hoàng, người tuyệt đối là ta đã thấy thông minh nhất, cũng là lợi hại nhất nữ hải, không sai, ta dị năng chính là ngụy trang cùng đánh cáp, này dị năng kỳ thật làm ta lại ái lại hận, nó làm ta phải đến sở hữu ta muốn, chính là nó lại làm ta biến thành một cái sẽ ăn người náo quái vật. Còn lại người nghe được sừng suốt sừng sốt Ngụy Trang cùng đánh cắp. Đây là cái gì dĩ năng? Bất quá nghe tựa hồ rất cường đại. Mẹ Thiên, Mặc Dung không phải cái ái quyền người. Ngươi rõ ràng biết, chính là ngươi lại vẫn là làm như vậy. Này không phải vì hắn hảo, mà là thành tiểu chính ngươi dạ thâm. Hạ quân hoàng nhìn Mẹ Thiên, trong lúc nhất thời nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác, nhìn ra được tới, nàng là ái Mặc Dung, chính là nàng cũng ái quyền lực. Nếu là nàng không có phạm ở tay nàng, có lẽ còn có thể hảo hảo tồn tại. Đáng tiếc, nàng giết nàng người còn không ngừng một cái vô luận như thế nào nàng là sẽ không bỏ qua nàng hơn nữa lấy Mễ Thiên năng lực nàng cũng sẽ không mặc kệ nàng trưởng thành Mễ Thiên cũng không thèm để ý Hạ Quân Hoàng nói khẽ cười nói ta cho rằng ngươi sẽ suy đoán ta là dị năng giông binh đoàn gian tế ngươi nếu là dị năng giông binh đoàn người lúc trước Tông Độ liền sẽ không thẹn quá thành giận không màng hậu quả đối ta động thủ một khi đã như vậy động thủ đi làm ta nhìn xem chúng ta chi gian đến tột cùng kém nhiều ít Mễ Thiên nói đôi tay vừa động Trước người nháy mắt huyền hóa ra mấy chục chỉ băng tiễn, sắc bén băng tiễn ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, mang theo từng trận đến xương gió mạnh, cũng cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, cũng không có dùng kỳ lần kim lửa khói diệt nàng, mà là lấy ra xích tiêu kiếm, ba thước trường kiếm mở ra, như xương tuyết lưới dao ở ánh đèn hạ có vẻ dị thường xâm hàn làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ ly đến xa nhất cái kia, đều có thể cảm giác một cổ hàn khí bao phủ, âm trầm cùng bố. Hứa Tử Khuynh vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh, Cũng không có tham dự chuyện này, hiện tại thấy hạ quân hoàng lấy ra xích tiêu kiếm, cũng minh bạch nàng ý tứ, liền không có nhiều chuyện tiếp tục ở bên cạnh nhìn. Nhan mạch vẫn luôn đang ngẩn người, chỉ có hạ quân hoàng lấy ra xích tiêu kiếm thời điểm hơi hơi di động tầm mắt, nhìn thoáng qua kia khí phách bức người kiếm, liền lại bắt đầu phát khởi ngốc tới. Còn lại người tầm mắt tắc bị xích tiêu kiếm hoàn toàn hấp dẫn, tản ra xâm hàn chi khí thân kiếm, kia trên chui kiếm bạch vánh ánh dạ hoa bảo ngọc. Trung quanh nạm xây bảy viên nho nhỏ tán phóng hoa quang tia sáng kỳ dị bảy màu lưu ly châu, vừa thấy liền không phải vật phạm, quả thực chính là nhân gian trí bảo, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên như thế rõ ràng thấy rõ này đem khí phách bảo kiếm, chỉ là nó trên người sở tản mát ra xâm hàn chi khí liền đủ để kinh sợ nhân tâm, càng đừng nói nói uy. Lực! Mễ Thiên nhìn hạ quân hoàng trong tay nhiều ra bảo kiếm, trong lòng càng thêm cảnh giác lên, không có nói thêm nữa trực tiếp huy động trước người mấy chục chỉ băng tiện hướng tới hạ quân hoàng đồng thời ban tới. Hạ quân hoàng thấy vậy, thủ đoạn phi động, như sương tuyết xâm hàn thân kiếm, theo trên tay nàng lực đạo ở giữa không trung không ngừng quay cùng, thân kiếm thượng lộ ra nhàn nhạt kim sắc quang mang không ngừng lưu chuyển, bất quá một cái trước mắt, những cái đó cấp phim mà đến mang theo tốc sát chi khí băng tiễn, đã bị hạ quân hoàng tất cả chặn được Mệ thiên thấy vậy, khẽ quát một tiếng, lôi đình và đánh. Theo nàng thanh âm nổ vang, Một đoàn thật lớn sấm sét đen nghìn nghị hiện lên ở nàng trước người, tiếng sấm nổ vang, lực lượng cường đại chấn đến bốn phía gió cắt thổi quét, mê chung quanh người đôi mắt, làm không ít ly đến gần sôi nổi về phía sau thối lui mấy thước. Gió cắt sấm vang trung, âu phong kinh hô, Mẹ thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc, này lực lượng chỉ sợ là ta đều trốn không thoát. Nàng không phải là lục cấp dị năng giả đi. Hầu vi có chút khiếp sợ nói. Bên cạnh long hồn, quý mị đám người không nói gì, xem như tán đồng mà đến hầu vi lời nói Không biết vì cái gì, chẳng sợ mệ thiên động thủ, nàng dưới chân vẫn là không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị năng cấp bậc, bọn họ trừ bỏ lấy tự thân thực lực cùng chi tương đối đánh giá ngoại, căn bản vô pháp biết được nàng rốt cuộc là cỡ nào cấp. Hạ quân hoàng thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, hầu huy nói đúng, mệ thiên sắc thật là cái lục cấp dị năng giả, hơn nữa bởi vì nàng có thể đánh cắp, có được không ít bất đồng khác hệ dị năng, thực lực tự nhiên càng cường đại hơn một ít mắt thấy kia đen nhánh sấm sét hóa thành một trương dữ tợn mồm to hướng về hạ quân hoàng cắn nuốt mà đi mọi người tâm đều đi theo nhắc lên đồng vân vội vàng kinh hô quân hoàng cẩn thận hứa tử khuynh nhìn mẹ thiên ánh mắt càng thêm mỏng lạnh lạnh băng thậm chí quanh quẩn khởi nhẹ nhẹ huyết tinh sắc khí bất quá lại không có động bởi vì hắn biết mẹ thiên tuy rằng lợi hại chính là cùng hoàng so sánh với vẫn là quá yếu quả nhiên chỉ thấy hạ quân hoàng bình tĩnh nhìn cắn nuốt mà đến sấm sét lăng không bay vọt dựng lên Bao chùm ở kia sấm sét phía trên liền huy kiếm từ trên xuống dưới đánh xuống, mang theo phách thiên trảm mà chi thế, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem kia giữ tận đáng sợ thật lớn hắc lôi một phân thành hai sau, lại thoáng chốc chia 5 xẻ bảy hôi phi yên diệt. Hai hai tương chạm vào sau, người chung quanh chỉ cảm thấy một cổ cường đại dòng khí che trời lấp đất đánh lút lại, một đám sắc mặt đột biến, sôi nổi vội vàng lui về phía sau mấy chục mét, đại đứng yên sau, tất cả đều trắng sắc mặt, không ít gì năng cấp bậc thấp người đều bị chân yết hầu thanh ngọt. Khóe môi nhiễm một kia huyết sắc. Mễ Thiên cũng bị kia phản phệ lực lượng chấn lui về phía sau mấy bước, đại ổn định thân hình sau, khóe môi tràn ra một sợi huyết sắc. Lăng Không Huyền phù hạ quân hoàng, ở hắc lôi tan đi sau, dần dần dừng ở trên mặt đất, Mễ Thiên nhìn nàng, trong lòng kinh tâm không thôi, chẳng sợ nàng phía trước đã kiến thức quá nàng năng lực, chính là giờ này khắc này, nàng mới chân chính thiết thân cảm nhận được nàng cường đại, kia lực lượng hiển nhiên không phải so nàng cao hơn một chút, mà là cao hơn quá nhiều quá nhiều. Ngươi sử dụng cũng không phải cổ võ, ngươi lại không phải dị năng giả, rốt cuộc là cái gì lực lượng. Mễ Thiên lao đi bên miệng vết máu, mở miệng hỏi. Thu chân, ta là người thu chân. Hạ quân hoàng nhìn Mễ Thiên nhàn nhạt trả lời. Bên cạnh long hồn đám người cả kinh, thu chân. Chẳng lẽ chính là phi thiên độ địa, thu tiên chi thuật. Mễ Thiên nghe vậy, không nói thêm nữa, lại lần nữa động khởi tay tới, nàng cũng nhìn ra được tới hạ quân hoàng đến bây giờ còn không có động thủ chính là muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu loại dị năng, hơn nữa lấy thực lực của nàng, chỉ sợ nàng vừa động thủ nàng liền mất mạng. Một cái dòng nước biến ảo trường long tức khắc hiện ra, hùng hổ hướng tới Hạ Quân Hoàng chạy như bay mà đi, mọi người nhìn cái kia dòng nước, thậm chí cảm thấy chính mình tựa hồ xuất hiện ảo giác, nghe được long gào giống chi âm. Hạ Quân Hoàng nhìn bay tới dòng nước, thân hình bất động, trong tay trường kiếm càn quét mà ra, mang theo kim sắc quang mang từ trên xuống dưới tiệm hạ, một đạo kim sắc dòng khí từ trên xuống dưới quét ra. Trực tiếp đem kia rồng nước từ đầu tới đôi chém thành hai nửa Lúc này đây Hạ quân Hoàng không có tự cấp mẹ thiên cơ hội ra tay Bởi vì nàng đã nghe được một người tới rồi tiếng bước chân Xích tiêu kiếm lại một lần quét ngang mà ra Kim sát quang mang thành nửa vòng tròn hình khuyết tán mở ra Hướng tới cách đó không xa mẹ thiên công kích mà đi Mệ thiên thấy vậy Sắc mặt biến đổi Liền phải huyện hoa ra một đạo thủy tường ngăn cản Cứ việc nàng biết kia uy lực không phải nàng có thể ngăn cản được Chính là đúng lúc này một đạo hoảng loạn nôn nóng thanh âm truyền vào mẹ thiên trong thai, mẹ mẹ, mọi người chỉ tới kịp nhìn đến một mặt bóng đen thoáng hiện, đại thấy rõ khi, mặc dung đã là đứng ở mẹ thiên trước mặt, dùng phía sau lưng thế nàng háng hạ kia kim sắc quan mang, phúc mặc dung thân hình chấn động, máu tươi tức khắc cuồn phun mà ra, phun tung tóe mẹ thiên vẻ mặt, kia trói mắt màu đỏ tươi cùng thình lình trắng bệnh sắc mặt tương sấn hạ có vẻ cực kỳ đáng sợ, mặc dung, mẹ thiên kinh hô một tiếng, vội vàng tiếp được hắn ngã xuống thân hình. Kìa trường xưa nay ôn nhu an bình mặt, tất cả bao phủ ở tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ bên trong. Không, không cần. Mạc Dung mễ thiên rỗi tay thật cẩn thận vốt ve Mạc Dung tràn đầy máu tươi mặt, đại viên đại viên nước mắt giống như vỡ đê hà bá điên cuồng tuôn ra mà ra. Nguyên, nguyên lai, lão bà của ta. Như vậy, lợi hại Mạc Dung khỏe môi câu ra một mặt ôn nhu ý cười, màu đỏ tươi máu tươi từ hắn khẩu không ngừng trào ra, làm hắn lời nói đứt quãng. Mạc Dung. Mễ Thiên nhìn Mặc Dung trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, trên tay thậm chí cảm giác được một mảnh ấm ướt, vội vàng nhìn lại, toàn là chói mắt đỏ tươi, mà Mặc Dung phía sau lưng kéo dài qua một cái trường lại thâm miệng vết thương, da thịt nở rộ, máu tươi trào dâng. Nhìn đến nơi này, Mễ Thiên liều mạng lắc đầu khóc giống nói, ta sai rồi, ta sai rồi, Mặc Dung ta sai rồi, ta không nên gạt ngươi, ta không nên tham luyến quyền thế, ta chỉ là sợ hãi, sợ hãi không có quyền thế chúng ta lại bị người khi dễ. Bị người khống chế. Ngươi nói ngươi đã đã thấy ra. Chính là ta không thể. Ta vĩnh viễn đều không thể quên ba ba bởi vì phá sản nhảy lầu, mụ mụ đi theo tuấn tỉnh kia một màn. Cũng vĩnh viễn không thể quên tông độ dùng ta bức bách ngươi kia một màn. Ngươi trước kia như vậy rộng rãi khiêm tốn, chính là vì cứu ta, bị buộc đến lãnh khóc vô tình. Ta như thế nào có thể để cho người khác lại khi dễ ngươi. Tông độ độc làm ta kích phát rồi dĩ năng. Ta vẫn luôn muốn thành lập thuộc về chúng ta thế lực. Làm bất luận kẻ nào không thể lại khi dễ ngươi. Chính là ta sai rồi. Mạc Dung. Ta sai rồi. Ngươi không cần. Đừng rơi khỏi ta. Chỉ cần ngươi kiên trì đi xuống, ta từ bỏ, ta cái gì đều từ bỏ, được không? Mễ mễ. Chính là nhân. Bởi vì cha mẹ chết. Mới làm ta. Minh bạch. Bên người người. Mới là quan trọng nhất. Ta. Ái ngươi. Mạc Dung nhìn mễ mễ, làm như muốn đem nàng bộ dạng thật sâu khắc vào trong đầu. Chính là hắn tầm mắt sớm đã mơ hồ, đã vô pháp lại thấy rõ ràng nàng, sinh mệnh ở một chút một chút trôi đi, hắn còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, hắn tưởng nói không cần xin lỗi, hắn minh bạch. Nàng từ nhỏ chính là cái cô nhi, 10 tuổi năm ấy bị cha mẹ hắn nhận nuôi, kỳ thật nàng là cái thực huyết thiếu cảm giác gan toàn lại khát vọng cường đại nữ hài, hắn vẫn luôn đều biết nàng đấy lòng tiềm tàng một phần giã tâm, chỉ là này phần giã tâm ở gặp được nhà bọn họ người thời điểm bị ấm áp, bị đuổi tàng ra. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở nàng 15 tuổi năm ấy phụ thân công ty phá sản ngày lâu, mẫu thân đi theo rời đi sau, hắn liền đã nhận ra nàng trong lòng kia phân dã tâm lại về rồi, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn hái nàng, thậm chí bởi vậy làm hắn càng thêm thương tiếc nàng. Vừa rồi tỉnh lại sau nghĩ đến mẹ mẹ mê, mê đi hắn, hắn liền biết muốn đã xảy ra chuyện, không muốn chạy ra tới thật xa liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn mẹ mẹ, như thế nhu nhược mẹ mẹ thế nhưng có thể như vậy cường, kỳ thật hắn thực vui mừng, chỉ là đáng tiếc Hắn không có biện pháp lại bồi nàng tiếp tục đi xuống đi. Sở hữu tưởng lời nói, cũng không còn có sức lực nói ra, chỉ có này một câu dùng hết cuối cùng sinh mệnh nói ra ta yêu người, có thể thuyết minh hắn sở hữu tưởng nói, lại không kịp nói ra nói. Không, không cần. Mặc dung. Mặc dung mễ thiên nhìn mặc dung dần dần so với đôi mắt, liều mạng kêu to, không ngừng loạn trọng thân hình hắn, chính là vô dụng, tập kia nhìn như lạnh nhạt lại cô đơn đối nàng ôn nhu mà chống đỡ đôi mắt, không bao giờ sẽ mở. Hạ quân Hoàng Lẳng lặng đứng ở cách đó không xa nhìn, cũng không có quấy giày. Mặc Dung sẽ thay Mẹ Thiên chặn lại công kích là nàng đoán trước bên trong sự tình. Đây cũng là vì cái gì nghe được Mặc Dung tiếng bước chân khi nàng sẽ vội vã động thủ nguyên nhân. Mặc Kệ nói như thế nào, Mặc Dung trước sau huấn luyện dị năng đội người suốt 2 năm, tuy rằng bọn họ sẽ không phản bội nàng, chính là lại không tỏ vẻ bọn họ đối Mặc Dung cảm tình không thể so đối nàng thâm, cho nên nàng không thể làm cho mọi người mặt giết Mặc Dung. Này sẽ ở bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít bóng ma, ảnh hưởng nàng cùng bọn họ quan hệ. Chỉ có trước mắt cảnh tượng, mới là đối nàng, cũng là đối Mặc Dung kết cục tốt nhất, có lẽ. Cũng là đối mễ thiên kết cục tốt nhất. Hầu y chờ sở hữu quân lâm sẽ người, nhìn Mặc Dung cứ như vậy rời đi, sôi nổi đỏ hốc mắt. Mặc Dung người nam nhân này tuy rằng lạnh nhạt chút, chính là lại là bọn họ trong lòng thừa nhận cũng vừa là thầy vừa là bạn huynh đệ. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới. Cái này so với bọn hắn còn phải cường đại nam nhân sẽ chết ở bọn họ phía trước, thậm chí sẽ lấy như vậy làm người không tưởng được lại bị thương phương thức chết đi. Trong lúc nhất thời, ngay cả đối mẹ Thiên thống hận, cũng đều theo Mặc Dung chết mà tiêu tán, Mặc Dung vì nàng phấn đấu quên mình, nếu là mẹ Thiên chân tâm hối cải, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực thế Mặc Dung giữ được mẹ Thiên. Nhưng mà mọi người ở đây ý tưởng còn chưa lạc đúng, giờ vẫn luôn ôm Mặc Dung thi thể nghẹn ngào rơi lệ mẹ Thiên có động tác chỉ thấy nàng trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một con băng tiễn hướng tươi chính mình bụng liền thật sâu đâm đi vào không cần thấy như vậy một màn hầu huy đám người vội vàng ra tiếng hô chính là thời gian đã muộn kia chỉ băng tiễn đã đâm vào mẹ thiên bụng mang ra một mảnh đỏ thắm huyết sắc đã không có mặc dung nàng mẹ thiên đã sống không còn gì luyến tiếp chỉ nghĩ đuổi theo hắn bước chân mà đi mẹ thiên ôm chặt lấy mặc dung tầm mắt lại nâng lên chẳng sợ đã hai mắt đấm lệ mơ hồ chính là như cũ chuẩn xác dừng ở hạ quân hoàng trên người Cho dù là cùng Hạ Quân Hoàng đánh nhau khi, đều có vẻ bình tĩnh mỉm cười mặt. Lúc này lại tràn đầy cầu xin, cầu ngươi, Quân Hoàng, cầu ngươi đem chúng ta táng ở bên nhau. Hạ Quân Hoàng cũng không có do dự liền gật gật đầu, mặc dung sở làm cái gọi là, bao gồm Mẹ Thiên cuối cùng làm ra lựa chọn, đều đáng giá nàng tôn trọng. Mẹ Thiên thấy Hạ Quân Hoàng gật đầu đồng ý, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Ngay sau đó túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực mặc dung, trong miệng trào ra từng luồn máu tươi. Trên mặt lại hàm đầy ôn nhu ý cười, suy yếu phát hỏa miêu tả nóng chảy mặt mày, khinh thanh tế ngữ nói, nóng chảy. Từ từ ta, ta, nay liên tới, tìm ngươi. Mọi người nhìn trên mặt đất rửa vào cùng nhau không có sinh lợi hai người, ngực chỉ cảm thấy ngũ vị hỗn loạn, mệ thiên sẽ làm như vậy ra ngoài bọn họ đoán trước, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy là tại dự kiến bên trong. Nàng tuy rằng làm không ít chuyện xấu, lại tràn ngập dạ tâm, chính là đối mặt dung cảm tình lại là thật sự. Như bây giờ kết cục, đối với nàng tới nói, khả năng so tồn tại càng tốt. Làm số lượng không nhiều lắm nữ tính trí nhất, Đồng Vân cùng Tư Đổ Vũ Tô đã hoàn toàn xem khóc, nhưng là các nàng cũng không phải đồng tình Mẹ thiên, mà là mệ thiên cùng mặc dung chi gian cảm tình cảm động các nàng. Hạ quân hoàng thấy vậy, đối với hầu huy đám người công đạo nói, chuyện này các ngươi đi làm đi. Hầu huy đám người gật gật đầu, sở hữu quân lâm sẽ thành viên đều giữ lại, chương dụ đám người thấy vậy, đều đi theo hạ quân hoàng cùng hứa tử khuyên đoàn người đi rồi cũng không, có lưu lại quái dày. Hứa Tử Khuynh nắm hạ quân hoàng trở về phòng, tay chặt chẽ nắm hạ quân hoàng tay, vừa rồi mẹ Thiên cùng Mặc Dung Sự tình cho hắn quá nhiều cảm xúc, bất quá hắn là sẽ không làm hắn cùng hoàng phát sinh như vậy sự tình, vô luận như thế nào hắn sẽ hảo hảo tồn tại, cũng sẽ làm hoàng hảo hảo tồn tại. Hoàng. Hứa Tử Khuynh nhìn hạ quân hoàng, huyết mắt bình tĩnh mỏng lạnh, lại khác sâu ảnh ngược nàng bóng hình xinh đẹp. Hạ quân hoàng ngẩng đầu nhìn Hứa Tử Khuynh vọng vào hắn cặp kia nhìn như mỏng lạnh lại mang theo điểm điểm nát quang mềm mại huyết mắt biểu tình cũng mềm nhẹ xuống dưới ân hạ quân hoàng nhẹ giọng đáp hứa tử khuynh nghiêm túc nhìn hạ quân hoàng lạnh băng như máy móc thanh âm tự hắn trong miệng chút xuống mà ra hoàng ta sẽ không rời đi ngươi hạ quân hoàng gợi lên khoẹt môi tràn ra một đạo nhu hòa ý cười ta biết chỉ là này đơn giản bà chữ khiến cho hứa tử khuynh nở nụ cười này cười động dung nhật nguyệt chấn động thiên địa làm thế giới hết thể vì này mất nhan sắc Đây là Hạ Quân Hoàng lần đầu tiên thấy Hứa Tử Khuynh cười, nàng cũng cuối cùng có thể cảm nhận được thơ cổ nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành, tái Tiếu Khuynh Nhân quốc Mỹ lệ ý cảnh. Như thế nào Mỹ, gặp được Hứa Tử Khuynh, thế giới này lại không người có thể thuyết minh mỹ chi nhất tự chân chính hàng nghĩa. Hạ Quân Hoàng không tự giác thân thủ xoa Hứa Tử Khuynh mặt, tiêu Trương Hoàn Mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt mang theo vài phần bất đồng thường nhân tái nhuận, không lâu phía trước, nài Trương Mỹ lệ trên mặt còn dậy đặc đầy một tia màu đen ám văn, tuy rằng nàng không chê, cũng không cảm thấy khó coi chính là vẫn là hiện tại bộ dáng nhìn thoải mái, bởi vì phía trước kia trường tạ ám mặt sẽ làm nàng không tự giác đau lòng. Hứa Tử khuynh tùy ý hạ quân hoàng lướt ve hắn mặt, thân hình không tự giác cứng đờ lên. hắn có thói ở sạch, từ nhỏ liền không thích bị người đụng vào, chính là đối mặt hạ quân hoàng, này thói ở sạch lại biến mất sạch sẽ, lại bị từng đợt khẩn trương cùng thẹn thùng như vậy chưa bao giờ từng có cảm xúc sở thay thế, buông xuống ngón tay cái cũng không tự giác cuộn tròn lên. Hạ quân hoàng tay lại vào lúc này rời đi hắn mặt, rơi xuống, nắm lên hắn tay. Chia trắng nón bàn tay trung thế nhưng trốn tránh một con ngón tay cái, này thần kỳ lại có điểm đáng yêu một màn xem đến hạ quân hoàng sử sốt. Hứa tử khuyên lại không chú ý tới, tâm tư của hắn còn dừng lại ở trên mặt chỉ dư độ ấm thượng, trong lòng đột nhiên hiện lên một màn không tha, đang lo lắng hay không đem hạ quân hoàng tay lại lần nữa nâng lên đặt ở chính mình trên mặt khi, lại cảm giác một đạo lạnh leo dán ở trên cổ tay. Túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến trên tay nhiều một cái tựa kim loại lại không phải kim loại màu bạc vòng tay. Vòng tay trên có khắc họa một đóa mây mù tuyết liên ám văn. Đây là cái gì? Hứa Tử Khinh đáy mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện nghi hoặc. Là một kiện không gian pháp khí, người tích một giọt huyết ở mặt trên liền có thể nhận chủ, người khác liền tính bắt được cũng vô dụng. Bên trong là một cái diện tích 200 bình không gian, có thể tồn trữ bất luận cái gì không có sự sống đồ vật. Này không gian pháp khí là nàng đêm qua tiến hư không giới luyện, không chỉ có này một cái, ngay cả Âu Phong mấy người nàng cũng chuẩn bị tốt. Hứa Tử lắng nghe ngôn Dựa theo hạ quân hoàng theo như lời đem huyết tích ở vòng tay thượng, người khác huyết đều là màu đỏ, chính là hứa tử khuynh huyết lại là hắc hồng thâm sắc, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn làm không gian pháp khí lấy máu nhận chủ. Đương trong đầu xuất hiện một cái ước chừng 200 mét vuông lớn nhỏ không gian khi, hứa tử khuynh thử ý niệm vừa động, trong phòng cái bản đã bị hắn thu vào trong không gian. Hạ quân hoàng thấy hắn sẽ sử dụng, liền không nói thêm nữa cái gì. Sáng sớm hôm sau, về quân đô quản lý điều ước cũng chính thức tuyên bố. Các cấp đừng các chức vị cũng sôi nổi ra sân khấu. Căn cứ lớn nhất hạ quân hoàng, không phải thủ lĩnh, mà là vương, xuống dưới là ba cái thủ lĩnh, Hứa Tử Khuynh chính là trong đó một cái, đến nỗi còn lại hai cái cũng không có công bố, bất qua cá biệt nhân tâm trung đối người được chọn nhiều ít có suy đoán. Thủ lĩnh lúc sau là 8 soái, Âu Phong, Quý Mỹ, Long Hồn, Hầu Hồ Huy, còn lại bốn cái soái vị chỗ trống, nguyên soái lúc sau là 18 cái tướng lãnh, Lê Bình, Lý Sướng, Lý Trường Khang, Tiểu Tinh Ly, Lâm Tây Dạng, Trưng, Dụ, Âu Phi làm tướng, còn lại 11 một đem chỗ trống, còn lại còn lại chức vị toàn bộ dựa theo quân khu cấp bậc bố trí. Đối với như vậy an bài, mọi người cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bốn xoáy không chỉ có dị năng cấp bậc cao, cũng bởi vì bảo hộ hạ quân hoàng cha mẹ lập được công, bọn họ chịu phục. Đến nỗi bảy đem, bọn họ dị năng cũng là trừ bốn xoáy ngoại tối cao, mà trong căn cứ cũng bắt đầu từ hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh dẫn đầu ra ngoài đốn tuổi, dựng từng tòa tiểu mà giản dị nhà gỗ. Trước hết dựng chính là nhà ăn, rốt cuộc không biết tiếp theo chàng hồng vụ khi nào đã đến, nếu là vẫn luôn lộ thiên ăn cơm nói, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, hạ quân hoàng còn làm người dựng tự động bơm nước tắm rửa thất, sở chiêu thủy là thủy hệ dị năng giả cung cấp ra tới, rốt cuộc bên ngoài nguồn nước đều đã bị cảm nhiễm, căn bản không thể dùng ăn, tự nhiên cũng không thể dùng để tắm rửa. Bất quá đối với rửa sạch cũng là có nghiêm khắc quy định, trừ phi ra ngoài nhiệm vụ, nếu không một người chỉ có thể ba ngày tẩy một lần tắm. Mỗi ngày rửa mặt nước súc miệng đều yêu cầu đi chuyên gia nơi đó lĩnh, bởi vì thủy lượng cũng có điều khống chế. Sau này theo căn cứ thành viên phát triển, còn sẽ xuất hiện giao dịch khu từ từ những thứ khác. Đảo mắt lại quá ba ngày, ngày này, canh giữ ở cửa chính khẩu mấy cái thủ vệ nhìn đến hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh đã đi tới, thật ra ngay cả vội mở miệng nói, vương. Mấy người thanh em to lớn văn dội, ánh mắt cũng dị thường bóng lưỡng nhìn hạ quân hoàng, đáy mắt tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Hôm nay vừa lúc là Hầu Huy dẫn người canh dự ở cửa chính, hắn đứng ở canh gác trên lầu thấy chỉ có Hạ Quân Hoàng cùng hứa tử khuynh hai người, nhìn cũng không giống muốn ra ngoài, ngược lại hướng tới hắn nơi canh gác lâu đi tới. Lao đại, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đi lên Hạ Quân Hoàng, Hầu Huy mở miệng hỏi, ở không có người khác thời điểm, hắn vẫn là thói quen tính xương hô Hạ Quân Hoàng vì Lao đại, bởi vì ở trong lòng hắn, một cái xương hô cũng không thể đại biểu hắn đối Hạ Quân Hoàng duy trì cùng kính sợ, mà Hạ Quân Hoàng cũng là hắn trong lòng vĩnh viễn Lão đại. Đáng người Hạ quân hoàng nhìn hầu uy liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, bất quá đáy mắt đạm mạc rõ ràng tiêu tán, hầu uy là cái thứ nhất đi theo bên người nàng người, mấy năm nay nhiều tới hắn trung tâm nàng đều xem ở trong mắt, ở bọn họ liều chết bảo hộ nàng cha mẹ thời điểm, nàng trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn tồn tại. Hầu huy nghe ngôn, tuy rằng không biết lao đại chờ ai, bất quá lại không có hỏi nhiều, Trần Lương đều đã ở tới trên đường đã chết, đến nỗi lúc trước đi theo hắn bên người chứng tầm. Cũng không có rời đi A Thành tới căn cứ cùng bọn họ hội hợp, hắn không biết chứng tầm là đã chết vẫn là lựa chọn làm phản, đến nỗi khâu diệt thần, lao đại nói hắn còn sống, đây là duy nhất làm hắn vui vẻ. Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hạ quân hoàng thời điểm, nàng nói làm hắn đi theo nàng, khi đó hắn quả thực cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hiện tại ngẫm lại, thật sự thực may mắn lúc trước làm hạ quyết định. Hứa tử khuynh nhìn bên ngoài tránh ở bóng ma hạ nghỉ ngơi tăng thi, biết hôm nay chính là tập diệm cẩn đoàn người đến nhập tử. Tuy rằng cảm giác có chút buồn, bất quá lại không có nói thêm cái gì, rốt cuộc chuyện như vậy hắn đến mau chóng thích ứng. Hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh là ăn xong cơm trưa sau lại, nay vừa đứng, liền đứng suốt năm cái giờ, ở dương mắt tây lạc thời điểm, hạ quân hoàng rốt cuộc thấy được một đội đoàn xe hướng tới căn cứ chạy mà đến, kia đi đầu quân khu Việt giã, ngồi ở trên ghế phụ lãnh khốc tốc sát nam nhân, không phải tập diêm cẩn là ai. Hạ quân hoàng đem tập diêm cẩn đánh giá cẩn thận một lần, thấy hắn cũng không có chịu cái gì thường. Âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn đến tập riêng cẩn làm như có điều cảm ứng giống nhau, ngay bén ngẩn đầu hướng tới nàng phương hướng xem ra, kia thâm thúy nâu đồng làm như áp lực quá nhiều cảm xúc, hạ quân hoàng khỏe môi hơi hơi nhếch lên, câu ra một mạt độ cung. Hứa tử khuynh thấy nàng như thế, ra tiếng hỏi, tới, ân, tới. Hầu uy nghe xong hai người đối thoại, cũng hướng tới nơi xa nhìn lại, nhìn đến mênh mông vô bờ đại đạo trừ bỏ tang thi cùng biến dị động vật ngoại cái gì đều không có, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng 10 phút, hứa tử khinh cùng Hầu Huy hai người thấy được nơi xa dần dần tới gần xe ảnh, không cần hạ quân hoàng phân phó. Hầu Huy liền đi xuống hướng về phía cổng lớn bên trong thủ vệ gầm nhẹ một tiếng, thông chi bọn họ chuẩn bị mở cửa. Hứa tử khinh nhìn so nguyên bản còn nhiều ra hai chiếc xe nói, nhiều hai chiếc xe. Hạ quân hoàng nhìn về phía mặt sau đi theo hai chiếc xe, bên trong tổng cộng có 8 người, 6 nam 2 nàng, đều làm mà là 26-7 tuổi tác. Tập Diêm Cẩn đột nhiên nhanh hơn tốc độ xe, hướng tới căn cứ cực nhanh chạy mà đến, mà đi theo mặt sau cùng kia hai chiếc xe nhìn thấy phía trước xe đột nhiên ra tốc chạy, xôi nổi tò mò lên, hướng tới nơi xa dần dần hiển lộ tường thành nhìn lại, đối với kia dị thường an toàn, quả thực chính là vì này mà thế chuyên môn tồn tại tường thành, mấy người ánh mắt sáng ngời, xôi nổi cao hứng lên. Không nghĩ tới bọn họ muốn tới căn cứ phòng hộ thế nhưng như thế chi hảo, còn hảo bọn họ đều lựa chọn đúng rồi. 173. Thất cấp Đến vậy nhờ mà đến. Canh giữ ở cửa mấy người mở ra cửa thành thượng chuyên môn thiết trí cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê thấy được bên ngoài cách đó không xa chạy mà đến chiếc xe, cùng với từ chiếc xe phát ra dị năng công kích, nơi đi qua, chung quanh nhào lên đi tang thi cùng biến dị thú tất cả tử vong. Phải biết rằng, bên trong chính là có ngũ cấp biến dị thú, thế nhưng vẫn là bị nháy mắt hạ gục, có thể nghĩ này nhóm người bản lĩnh. Bất quá không chấp nhận được mấy người tưởng quá nhiều, mắt thấy những cái đó chiếc xe đã khai gần Vội vàng đem đại môn mở ra, dù sao vương ở mặt trên, chờ xoáy như thế phân phó khẳng định là vương mệnh lệnh, trước làm cho bọn họ tiến vào lại nói. Hạ quân hoàng cùng hứa tử khinh cũng đi rồi đi xuống, hầu huy triệu hoán một người đi lên thủ, cũng đi theo hạ quân hoàng hạ canh gác lâu. Cửa thanh mở ra, tập diêm cẩn đoàn người trực tiếp đem xe khai tiến vào, liền ngừng ở bên cạnh trên đất trống, cơ hồ ở xe mới rất ổn một cái trước mắt, tập diêm cẩn liền đẩy ra cửa xe đi xuống tới. Đi nhanh đi vào Hạ Quân Hoàng trước mặt liền duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta tưởng ngươi, tập diêm cần đem mặt rán ở Hạ Quân Hoàng sợi tóc thượng gắt gao ôm nàng. Nghe trên người nàng đặc có thanh hương chi khí, cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, thanh âm trầm thấp mà khả khàn, mang theo nồng đậm cơ hồ tràn đầy tưởng nghiệm. Hạ Quân Hoàng duỗi tay vòng lấy hắn ngạnh lãng hữu lực vòng eo, đầu rán ở hắn ngực, nghe bên trong kịch liệt phập phồng, kia từng tiếng hữu lực lại hỗn loạn nhảy lên, tựa hồ mỗi một chút đều ở hướng nàng kêu gào nó tưởng niệm. Tập Diêm Cẩn, Hoan nên trở về. Hạ Quân Hoàng đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nuông hòa, khỏe môi gợi lên một mặt dễ hiểu ý cười nói ra một câu mềm nhẹ lời nói. Hứa Tử Khinh ở Tập Diêm Cẩn đi lên trước tới kia một khắc, liền buông lỏng ra Hạ Quân Hoàng Tay, dáng người yêu nhã đứng ở hai người bên cạnh, mi mắt hơi rũ, cũng không có xem hai người ôm hình ảnh, ngực đằng khởi từng vòng khó có thể nói rõ hít thở không thông cùng bảo táo cảm. Bên cạnh từ trên xe xuống dưới khâu diệt thần đoàn người cũng không có quấy hai người. Long kỳ đám người trực tiếp đem lực chú ý đặt ở cái này mênh mông vô bờ chống trải căn cứ thượng. Toàn bộ căn cứ phóng nhãn nhìn lại cơ hồ là vùng đất bằng thẳng, hai bên trái phải quay trung quanh tường thành phía trước, mỗi cách 20 mét có một cái so tường thành lực cao một chút canh gác lâu, chống trải căn cứ trung tâm vị trí ẩn ẩn có thể thấy được một cái tháp sắt bóng dáng, lại qua đi một ít là bốn đống giản dị ba tầng nhà lầu phòng, còn có một cái to như vậy cùng loại nhà xưởng nhà gỗ. Nơi xa đang có hơn 10 người khiêng từng đoạn thô tráng cây cối hành tẩu, nhìn tụi hồ ở dựng thứ gì? Hoa dựa! Này căn cứ quả thực là vì mặt thế chuyên môn thành lập. Quả nhiên đi theo lão đại không sai, phía trước nhìn thấy những cái đó tuy rằng phòng ốc nhiều, nhưng kia phòng hộ sao có thể cùng nơi này so, vừa rồi ta nhưng nhìn đến kia trên tường thành tất cả đều là địa lưu, bên trong thậm chí còn trang có một tầng chống đạn pha lê, chống đạn pha lê bên trong tường thành cũng đều là sắt thép sở tạo. Châu Thiếu đôi mắt tỏa sáng nói, Tuy rằng hắn biết hạ quân hoàng nhất định phải trở về là bởi vì cha mẹ nàng, chính là hắn biết nếu không phải bởi vì cha mẹ nàng, nàng khẳng định cũng sẽ trở lại nơi này, nơi này phòng hộ cường hãn, bên trong phương tiện thiếu dễ dàng cải tạo, quả thực so với kia chút căn cứ hảo quá nhiều. Quân hoàng thật là khốc tế, ta thế nhưng sinh ra một loại rốt cuộc lá dụng về cội cảm giác hướng nghiên thở dài nói, ánh mắt lại đồng dạng lấp lánh tỏa sáng này nhìn xem, kia nhìn nhìn. Long kỳ mấy người trong lòng lại sinh ra một tia nghi hoặc Bọn họ là biết nơi này là hạ quân hoàng tốn thời gian 2 năm thành lập, lúc ấy chính là văn minh thời đại, cũng không phải mà thế. Hiện tại đi vào nơi này, nhìn cái này hoàn toàn là vì mặt thế mà sinh căn cứ. Bọn họ đột nhiên có một loại hạ quân hoàng kỳ thật là biết sẽ phát sinh mặt thế cảm giác. Nếu không như thế nào giải thích này căn cứ tồn tại. Như thế nào giải thích mặt thế phát sinh trước, bọn họ lao đại thu được đến từ hạ quân hoàng phát ra tin nhắn nhắc nhở. Như thế nào giải thích nàng biết rất nhiều mọi người cũng không biết về mặt thế sự tình. Nghĩ đến đây, ám long tổ bảy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia không dám tin tưởng kinh chấn. Đến nỗi nhiều ra tới kia tám người, đồng dạng vì này trong căn cứ tình huống từng người kinh ngạc cảm thán, không chỉ có như thế, bọn họ cũng vì này một đường đi tới, nhất cường đại lại lãnh khóc sát phạt cùng cái diêm vương sống dường như nam nhân, lúc này thế nhưng ôm một cái bất quá 18 tuổi nữ hài, cảm xúc ngoại phóng nùng tình thâm trọng bộ dáng mà cảm thấy khiếp sợ. Hầu huy cùng khâu diệt thần hai huynh đệ gặp mặt. Giống như cách một thế kỷ như vậy liền sôi nổi có chút hốc mắt đỏ lên Cho lẫn nhau một cái thật mạnh ôm A thần, chúng ta hai anh em rốt cuộc lại gặp mặt Hầu y kích động cười nói Khâu diệt thần sắc mặt cũng hiện ra Một mặt thân thiết ý cười Vui lùa nói, xem ra lão đại đã trở lại Các ngươi thức ăn cũng hảo Còn hảo không rất thịt Đó là, bất quả A thần ngươi vận khí thật đúng là đủ tốt Thế nhưng có thể một đường đi theo lão đại bên người Hâm mộ chết ta Hầu y đắc ý cười Theo sau lại giả vờ hâm mộ chú ý khâu diệt thần bả vai một quyền. Hai người tự xong cũ sau, Hầu Huy liền nhìn về phía Lam Nghệ San, cười nói, Lam tỷ, khí sắc không tồi à, thoạt nhìn càng ngày càng giỏi giang. Lam Nghệ San nhìn Hầu Huy, lúc trước nàng lần đầu tiên tới thành phố Minh Lệ thấy Hạ Quân Hoàng thời điểm, vẫn là Hầu Huy tiếp nàng, tuy rằng sau lại không có gì giao thoa, bất quá vẫn là đối này nam nhân có khắc sâu ánh tượng, sắc mặt hiện ra một mặt thân thiết ý cười, hai người cũng cho lẫn nhau một cái ôm. Ba người thân thiện một phen sau, Hầu Huy cũng không có vội vã dò hỏi những người khác sự tình, mà là hướng về phía Khâu Diệt Thần nhỏ giọng hỏi: Kia nam nhân là ai? Lão đại cùng hắn, cái gì quan hệ? Nhìn như cũ ốm nhau hai người, Hầu Huy cảm thấy chính mình cần thiết muốn làm rõ ràng. Bên cạnh cái kia Hứa Tử Khuyên còn ở kia bình tĩnh đứng đâu, hai người mấy ngày này tay trong tay hình ảnh ai đều gặp qua. Tuy rằng hắn biết Lão đại có bạn trai, hai người cảm tình lại hảo, là không có khả năng chia tay. Việc này còn không có làm rõ ràng sao lại thế này, hiện tại liền lại ra tới một cái quan hệ không minh không bạch, làm hắn đầu đều rối loạn. Trong lúc nhất thời, khâu diệt thần cùng Lam Nghệ san đều trầm mặc, ai cũng không có trả lời Hầu uy vấn đề, bởi vì bọn họ căn bản không biết như thế nào trả lời. Hầu Y thấy hai người trên mặt am hiểu sâu biểu tình, trong lòng nhiều ít cũng minh bạch chút, liền không lại hỏi nhiều, nghĩ đến cái kia đáng sợ yêu dã thanh niên, thân hình nhịn không được run rẩy Người này nếu là xuất hiện, ai? Hạ quân hoàng cũng không có đẩy ra tập diêm cẩn, vẫn luôn tùy ý hắn ôm, thẳng đến chính hắn buông lỏng tay ra, hạ quân hoàng mới đứng thẳng thân nhìn về phía kia nhiều ra 8 người, tập diêm cẩn thấy vậy, còn không đợi hạ quân hoàng mở miệng, liền vì nàng giải thích nghi hoặc nói. Ở dê tỉnh thời điểm gặp được, mỗi căn cứ người sống sót. Này 8 người nơi căn cứ bị đàn thi cùng biến dị thú công kích, cũng may bọn họ vận khí không tồi, ở căn cứ bị công phá sau hồng mưa đã tạnh, lúc này mới làm cho bọn họ mấy người trốn thoát. Tập Diêm Cẩn sẽ làm bọn họ đi theo cùng nhau tới nơi này, chính là bởi vì nhìn chúng mấy người bọn họ dị năng đều không tồi, lại nguyện ý nghe bằng an bài, cho nên mới mang theo bọn họ cùng nhau, tính toán cấp hạ quân hoàng căn cứ dự chữ chút có thể sử dụng người. Hạ quân hoàng nghe ngôn, gật gật đầu cũng không có nói cái gì, lan hút lại vào lúc này nghe tin mà đến, nhìn đến khải thức chẳng những hảo hảo, thậm chí liền một chút biến hóa đều không có, không có chật vật, không có gầy yếu, không hề có còn lại ở mặt thế đào vong người chật vật bộ dáng. Vẫn luôn lo lắng tâm cuối cùng vông xuống, cùng khải thức hai người liền ôm ở cùng nhau. Hạ quân hoàng nhìn phán qua, khiến cho hầu huy dựa theo căn cứ quy định chỉnh tự bình thường đăng ký kiểm tra, đoạt lại vật tư. hầu huy nghe ngôn, liền mang theo còn lại mấy người cùng nhau hành động lên. Đương nhìn đến tập diêm cẩn đoàn người dưới chân biểu hiện ra từng đạo dị năng cấp bậc khi, tất cả đều chấn kinh rồi. Hạ quân hoàng trên mặt lại hiện lên một mặt ý cười, theo sau nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, quan tâm nói, có hay không bị thương. Tập Diêm Cẩn muốn định lắc đầu, chính là nhìn đến Hạ Quân Hoàng đấy mắt lo lắng, chầm mặc một cái chớp mắt vẫn là nói lời nói thật. Chỉ là vòng eo chỗ bị biến dị thú cắt mở một cái khẩu tử, ăn ngươi cấp cấu nguyên đàn, hiện tại đã đóng vậy không có việc gì, không cần lo lắng. Hạ Quân Hoàng nghe ngôn, chầm mặc một cái chớp mắt, mới mở miệng nói, về sau không cần như vậy đua, so với năng lực, ta càng để ý chính là an toàn của ngươi. Tập Diêm Cẩn thâm thúy nâu mắt lưu chuyển quá điểm điểm ôn nhu ý cười, như đau môi làm như có một tia lơi lỏng. Chấm thấp nói, ân, Vì nàng, hắn lại như thế nào bỏ được chết, hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ chính mình tánh mạng, cho nàng sở hữu hạnh phúc. Nay 6 ngày chia lịa, lại lần nữa tụ, Tập Diêm Cẩn đã từ lục cấp đỉnh dị năng giả tiến giai trở thành thất cấp trung kỳ dị năng giả. Long Kỳ, Long Sương ngủ Long Vân ba người từ ngũ cấp đỉnh thăng cấp trở thành lục cấp trung kỳ dị năng giả, Long Nham từ ngũ cấp đỉnh trực tiếp thăng cấp trở thành lục cấp đỉnh dị năng giả, Long Thanh. Long ly từ ngũ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành lục cấp trung kỳ dị năng giả. Long trạch tốc độ hình dị năng từ ngũ cấp đỉnh thăng cấp trở thành lục cấp trung kỳ. Không gian hệ dị năng từ ngũ cấp trung kỳ thăng cấp trở thành lục cấp trung kỳ. Khâu diệt thần từ ngũ cấp đỉnh thăng cấp trở thành lục cấp đỉnh dị năng giả. Lam nghệ san, Châu thiếu, Mao lang ba người từ tứ cấp trung kỳ thăng cấp ngũ cấp trung kỳ. Lý thương duy, cô a la cùng hứa nghiên từ tứ cấp trung kỳ thăng cấp vì ngũ cấp lúc đầu. Linh báo tử ngũ cấp lúc đầu thăng cấp vì lục cấp lúc đầu. Nghiêm trường Bạch cùng Khải thước từ nhị cấp đỉnh thăng cấp vì tam cấp đỉnh, Khương Minh từ tứ cấp đỉnh thăng cấp vì ngũ cấp đỉnh. Nghe được tin tức tới rồi long hồn, cũng gặp được Long Kỳ đám người dị năng, đương nhìn đến chính mình huynh đệ tất cả đều là lục cấp dị năng giả thời điểm, cả người đều cấp kinh lăng, đã vì bọn họ vui vẻ lại bị thật sâu đả kích tới rồi. Như thế rất tốt, toàn bộ ám long tổ người, liền hắn một người dị năng thấp nhất, xem ra hắn đến chạy nhanh nỗ lực là công đến đuổi theo đại gian lệnh bước mới được. đến nỗi kia tám người hạ quân hoàng cũng nhìn bọn họ dị năng cấp bậc cũng không tệ lắm, trừ bỏ hai nữ nhân là tứ cấp trung kỳ dị năng giả ngoại, còn lại sáu cái nam nhân tất cả đều là ngũ cấp dị năng giả. kia tám người cũng đã nhìn ra, cái kia cùng tập diêm cần ôm nữ hải tuổi hồ tại đây căn cứ địa vị không thấp, theo sau mới hậu chi hậu giác chú ý tới, cái kia đứng ở nữ hải bên cạnh hai bước xa nam nhân. tang thi ra ngật hô nhỏ một tiếng, hấp dẫn bên cạnh đồng bạn. Mấy người sôi nổi cảnh rắc lên, này trong căn cứ như thế nào sẽ có tăng thi? Hạ quân Hoàng quay đầu nhìn mấy người liếc mắt một cái liền không có quá nhiều để ý tới, những người này như thế nào, còn muốn xem sau này biểu hiện. Trong căn cứ các hạng điều lệ chế độ đều dán ở cửa thành, phàm La Tiến vào đều phải nhớ dục mặt trên điều ước, trong chốc lát đăng ký sau này, sẽ có người làm cho bọn họ đi xem, không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Hạ quân Hoàng tuy rằng là trong căn cứ vương, lại không có đi cuối cùng một đống lâu trụ. Ngược lại ở tại một đống lâu lâu ba, bên cạnh chính là hứa tử khuyên phòng, cho nên hạ quân hoàng đem tập diêm cẩn an bài ở mặt khác một bên. Mấy ngày trước bị biến dị thú hư hao phong ốc, tường sơn đều bị bổ thượng, trừ bỏ phong ốc có chút dị dạng ngoại, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng vào ở, cho nên hạ quân hoàng cũng không tính toán lại làm xử lý. Cơm chiều khi, toàn bộ căn cứ người đều biết mới tới hơn 20 người, một đám tất cả đều là cao gia dị năng giả, thậm chí còn xuất hiện một cái thất cấp dị năng giả. Với những người này. Mọi người thực mau liền nhìn đến mấy người gương mặt thật, nhìn Long Hồn cùng Hầu Huy cùng những người đó quen biết bộ dáng, thậm chí liền Âu phong đám người cũng đi chào hỏi, cứ việc mọi người đã sớm nghe nói hôm nay tới những người này đều là hạ quân hoàng nhận thức, hiện tại nhìn đến vẫn là không tránh được lại lần nữa kinh ngạc một phen. Đặc biệt là nhìn đến tên kia thất cấp dị năng giả thế nhưng còn đi theo bọn họ vương bên người, như vậy tựa hổ có chút. Thân mật, trong lúc nhất thời, một đám xem đến sửng suốt sửng suốt, vương nam nhân không phải kia chỉ cao dài tàng thi sao. Như thế nào hiện tại lại ra tới một cái? Trương Dụ mấy người nhìn xuất hiện ở hạ quân hoàng bên người tập diêm cẩn, sôi nổi thần sắc vừa động, Lâm Tây dạ thở dài lắc lắc đầu, cái này phòng trưởng chờ Quý U Nguyệt trở về, có trò hay nhìn. Gần quan được ban lộc, phía trước là Quý U Nguyệt đoạt trước, hiện tại là này hai người đoạt trước, tiểu gia ta thật đúng là chờ mong Quý U Nguyệt trở về đem này hai người cấp mổ. Trương Dụ cười xấu xa nói. Tiểu Tinh Ly nhìn Trương Dụ liếc mắt một cái, thanh lãnh nói, hội trưởng có thể hay không mổ bọn họ ta không biết nhưng là nhất định có thể mổ chúng ta. Lâm Tây Dạ cùng Trương Dụ hai người nghe nôn trầm mặc xuống dưới, chuyện này cũng không phải bọn họ mặc kệ, mà là thật sự hữu tâm vô lực, kia hai cái nam nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở hạ quân hoàng bên người, bọn họ đều nghe nói. Một cái vì cứu hạ quân hoàng cha mẹ biến thành tăng thi, một cái không trở về thượng kinh, trực tiếp đi thành phố Hoa Đình tìm được rồi hạ quân hoàng, bồi nàng một đường đi tới. Hiện tại chính là mặt thế, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Mặt thế còn có thể xuất hiện tình mới là chân quý nhất. Hai người trả giá đã đủ để cho bọn họ cơm miệng. Hơn nữa hạ quân hoàng cái gì tính cách bọn họ đều rõ ràng. Nữ nhân này muốn tiếp thu một người quá không dễ dàng. Hiện tại như từ dung túng hai người, rõ ràng chính là làm tốt tính toán. Bọn họ liền tính nói lại nhiều cũng vô dụng. Bởi vì trong căn cứ hiện tại bất quá 60 nhiều người, cho nên cũng không có đem ăn cơm thời gian tách ra. Tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Bất quá này phân náo nhiệt hạ mọi người trong lòng tiềm tàng tâm tư, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Ăn cơm xong sau, đại gia liền cấp liền các vị nên làm gì làm gì đi, mới gia nhập kia tám người cũng ở trở lại lâu phòng sau, đồng thời tụ ở một phòng. Căn cứ này quá mức thân bí, chúng ta đại gia lại như thế nào sẽ nghĩ đến, hôm nay nhìn thấy nữ hải kia thế nhưng sẽ là căn cứ này vương. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc thanh mở miệng nói. Tuyệt bánh ngọt tiểu hâu tây gật đầu, xác thật. Chẳng những làm một cái nữ hài làm căn cư vương, ngay cả này đồ ăn, các ngươi gặp qua cái nào căn cứ có thể mỗi người đều ăn thượng thịt, thậm chí còn có thể dùng điện. Không chỉ có như thế, còn có cao dai tang thi cùng biến dị thú, chúng nó thế nhưng cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt ở bên nhau dương duyệt nghị đến kia phó cảnh tượng, đến bây giờ đều còn cảm thấy kinh tủng lại thần kỳ. Lê Mộc chầm mặc một cái trước mắt, nhìn mấy người nói, mặc kệ nói như thế nào, nơi này là chúng ta gặp được an toàn nhất địa phương. Nếu kêu cao giai tăng thi cùng biến dị thú không ăn người, chúng ta liền không cần đi để ý chúng nó. Đến nỗi hạ quân hoàng nhập ra tùy tụ, mặc kệ này căn cứ từ một cái tuổi còn trẻ nữ hài tới thống trị có bao nhiêu ngoài dự đoán mọi người, chúng ta đều phải tuân thủ này trong căn cứ quy tắc trò chơi, vì mạng sống. Lê Mục nói rất đúng. Bùi thương gật gật đầu đồng ý Lê Mục lý do thoái thác, nhìn mấy người nói tiếp, hơn nữa ta tổng cảm thấy hạ quân hoàng cái này nữ hài không giống bình thường. Đại gia tốt nhất không cần bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà xem thường nàng, hôm nay ăn cơm thời điểm các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng. Đó là hoàn toàn kính sợ, mà này kính sợ chúng có người là sợ hãi, có người là sùng bái, này trong căn cứ người chính là có mấy cái ngũ cấp dị năng giả, bọn họ đều đối hạ quân hoàng cái này vương thực duy trì, hiện nhiên, này dựa vào tuyệt đối là thực lực. Còn lại người nghe xong, cũng đều trầm mặt xuống dưới, nhớ tới phía trước những người đó ánh mắt, kia tuyệt đối là đối một cường giả mới có thể xuất hiện ánh mắt, tuy rằng muốn bọn họ tin tưởng một cái tiểu nữ hài sẽ có như vậy năng lực cường hãn, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu, bất quá trong lòng đã tán đồng hai người quan điểm, đây là người khác căn cứ, bọn họ muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải tuân thủ nơi này quy củ. Đệ nhất đống trong lâu mô gian trong phòng, hạ quân Hoàng Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tập diêm cần nói, nói nói kia tám người ngươi xem chọn ai. Lấy tập diêm cần tính cách, Nhất định là này nhóm người có người có thể đủ vào hắn mắt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng cho phép người khác đi theo. Hai cái, một cái Lê Mục, một cái Bùi Thương. Tập Diêm Cẩn mở miệng nói ra hai người tên, theo sau nói tiếp, hai người đều là quân nhân thế gia xuất thân. Lê Mục cam hiểu đoàn đội tác chiến, mà Bùi Thương am hiểu điều tra, làm việc cẩn thận. Hạ quân Hoàng Nghe ngôn gật gật đầu, Lê Mục tên nàng từ mấy người khẩu hình đã biết, đến nỗi Tập Diêm Cẩn nói một cái khác kêu Bùi Thương, nếu là không đoán sai nói. Hẳn là chính là cuối cùng nói chuyện người. Nhưng mà, liền ở Hạ Quân Hoàng cùng tập giem cẩn, Hứa Tử Khuynh ba người ở thảo luận thời điểm, nơi xa cùng thuộc thành phố Minh Lệ hai cái trong căn cứ, cũng ở từng người tiến hành hội nghị thảo luận. Tương lai căn cứ. Trong căn cứ phòng họp ngồi căn cứ mấy cái chủ yếu nhân vật, mấy ngày này biến dị tang thi cùng biến dị thú công kích vẫn luôn tồn tại, thậm chí chung quanh tang thi cùng biến dị thú, còn ở lấy đáng sợ số lượng không ngừng tụ lại lại đây, nếu là lấy như vậy xu thế phát triển đi xuống, Căn cứ này chỉ sợ giữ không nổi Toàn bộ căn cứ người lâm vào một trận khủng hoảng bên trong Mấy người tụ lại ở bên nhau chính là muốn thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Hiện tại bên ngoài xuất hiện ngũ cấp tăng thi cùng biến dị thú càng ngày càng nhiều Nếu là tái xuất hiện một con lục cấp cao dài tăng thi Chỉ sợ mọi người đều chỉ có đường chết một cái Chẳng sợ không có cao dài tăng thi Chỉ bằng bên ngoài tụ tập càng ngày càng tăng thi cùng biến dị thú Căn cứ cũng căng không được lâu lắm Trong đó một người thở dài Mặt mày tấn hiện lo lắng cùng ngủ rột. Bên cạnh một người đồng dạng cảm xúc trầm thấp mở miệng nói, từ khoảng thời gian trước kia trận mưa, đem tang thi cùng biến dị thú năng lực tất cả tăng lên tới một cái đáng sợ cấp bậc, nhân loại thăng cấp tốc độ căn bản so ra kém chúng nó, liền lấy một cái căn cứ tới nói, nhiều nhất cũng liền một hai cái ngũ cấp dị năng giả, sợ là chúng ta căn bản đã không trôi nhưng chạy thoát. Úc Lương nghe xong hai người nói, lại nhìn xem đang ngồi 6 người một đám đều sắc mặt trầm trọng, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý Hắn tuy rằng là này căn cứ thủ lĩnh, chính là giáp mặt đối tự nhiên hoàn cảnh nhân tố, hắn cũng cảm nhận được cảm giác bất lực. Trận này thai nạn là tự nhiên nhân tố mà thành, này trên địa cầu, chỉ sợ không dùng được bao lâu đem sẽ không lại có nhân loại như vậy sinh vật. Nhưng mà liền ở mấy người trầm mặc thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện lăng thiên mở miệng. Có, có một chỗ chúng ta có thể đi. Mọi người vừa nghe, sôi nổi ngẩn đầu nhìn về phía lăng thiên, đáy mắt không tự giác thoáng hiện một mặt hy vọng. Ngay cả Úc Lương cũng đều chờ mong nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên thấy mọi người nhìn hắn, cũng không chậm trễ nữa thời gian, nhìn về phía Úc Lương nói, Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước trở về cùng ngươi nhắc tới quân đô sao? Quân đô. Úc Lương sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, nhớ rõ, ngươi lúc ấy cùng ta nói nhìn thấy một đám dị năng cấp bậc cao người, lại còn có cùng hai chỉ cao dài tang thi cùng một con biến dị thú ở bên nhau, ý của ngươi là chúng ta bỏ chạy đi quân đô. Lăng Thiên gật gật đầu Đúng vậy. Chúng ta liền đi quân đô, trong căn cứ tuy rằng xuống ống đạn rất nhiều, chính là đã ngăn cản không được lâu lắm, chúng ta cần thiết mang theo mọi người di chuyển, nếu không có an toàn địa phương, chỉ có đi đầu nhập vào thực lực cường căn cứ. Người bên cạnh nghe ngôn, mở miệng nói, Lang Thiên, ngươi nói quân đô ở đâu? Ở thành phố Minh Lệ vùng ngoại thành Nam Diện. Nam Diện, nơi đó không phải chỉ có một vô danh căn cứ sao. Lang Thiên lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, ta gặp được người liền nói cho ta quân đô ở Nam Diện còn lại cái gì cũng chưa nói. Úc lương nghĩ nghĩ, rất là quyết đoán quyết định nói, hảo, chúng ta liền đi quân đô, các người thông tri đại gia làm chuẩn bị, mang tể vật sở hữu vật tư, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Giao thất căn cứ. Thủ lĩnh, chúng ta căn cứ kiên trì không được bao lâu, phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Một người đổ mồ hôi mở miệng nói, người bên cạnh nghe ngôn, làm như nhớ tới cái gì giống nhau, trước mắt sáng người nói, thủ lĩnh, không phải nghe nói nam diện có cái vô danh căn cứ thực vương chắc. Phòng thủ lại nghiêm mà sao? Không bằng chúng ta đi đoạt lấy bọn họ địa bàn. Đúng vậy, ta cũng nghe trở về người ta nói quá gặp được quá vô danh căn cứ người, ngay bọn hắn nói kia căn cứ là tường thành Sở Kiến, hơn nữa trên tường thành còn có cường lực điện lưu, những cái đó tăng thi cùng biến dị thú căn bản không xông vào được đi, đi nơi đó an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Chính là nghe nói vô danh căn cứ cũng không phải từ một phương thế lực trưởng quản, mà là Tam Vương, còn có một phương là tự thành nhất phái. Nếu không cũng sẽ không đều vô danh căn cứ, như vậy nhiều mặt thế lực căn cứ chỉ sợ không hảo chiếm lĩnh. Chúng ta có thể trước đầu thành, làm bộ đầu nhập vào bọn họ, sau đó ở tùy thời mà động từng cái đánh bại, đem căn cứ cấp chiếm lĩnh xuống dưới, bọn họ tuy rằng thế lực đông đảo, khá vậy có một cái không tốt địa phương chính là không đồng lòng, cứ như vậy, chúng ta có thể xuống tay cơ hội khẳng định nhiều. Giao hổ nghe thủ hạ nhất ngôn nhất ngữ, cuối cùng đánh nhịp nói, thông chi căn cứ mọi người sửa sang lại hành trang. Sáng mai chúng ta liền xuất phát chạy tới vô danh căn cứ, tới rồi nơi đó, liền ấn tiểu ngũ nói, trước đầu nhập vào căn cứ, tìm kiếm thời cơ, sau đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Về hai cái căn cứ động tác, hạ quân hoàng tự nhiên là không biết, liền tính đã biết, cũng sẽ không để ý, nàng đã sớm mang theo hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn hai người tiến vào hư không giới tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trong căn cứ lại phát ra về chức vụ mạng người thông chi, tập diêm cẩn bị nhâm mệnh vì thủ lĩnh. Long kỳ cùng khâu diệt thần hai người bị nhân mệnh vì soái, Long Thanh, Long Trạch, Long Sương Ngủ, Long Ly, Long Vân, Long Nham, Lam Nghệ San, Lan Húc tám người bị nhân mệnh vì đến tận đây đem. Đến tận đây ba cái thủ lĩnh ghế còn thừa một cái, nguyên soái chi vị còn thừa hai cái, tướng lãnh chi vị còn thừa ba cái. Chưa dụ đám người hạ quân hoàng cũng đều cho bọn hắn tinh hoạch toàn bộ thăng cấp. Kế tiếp, sau này nếu là muốn được đến tinh hoạch, liền phải xem từng người nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ nhân tài có thể được đến tinh hoạch làm khen thưởng, bất quá tinh hoạch khen thưởng chỉ nhằm vào có thể thăng cấp người. Đối với mấy người nhân mệnh, mọi người đều không có ý nghĩa, xem bọn hắn trên quần áo mang theo đại biểu dị năng nho nhỏ hơn trường sẽ biết, trừ bỏ duy nhất một vị nữ tính cùng Lan Húc bên ngoài, hôm nay bị nhân mệnh người dị năng nhưng tất cả đều là lục cấp lúc đầu trở lên cấp bậc. Ngay cả sở hữu trưởng quan trung duy nhất nữ tính, Lam Nghệ San, cũng không có người ta nói cái gì. Nàng chính là một người ngũ cấp trung kỳ dị năng giả, năng lực nhưng chút nào không thua cấp nam nhân. Mà sở hữu xoáy cùng đem, hạ quân hoàng đều cho bọn họ một cái không gian phát khí, đến nỗi khâu dịp thần, bởi vì hắn đã có một chuôi phát châu Sớm nhất luyện chế vòng tay hạ quân hoàng cũng không coi cho hắn, chỉ cho lam nghệ san, nhiều kia một cái vẫn luôn bị nàng thu, lúc này đây liền thêm cho long kỳ mấy người. Long trạch bởi vì có không gian hệ dị năng giả, cho nên hạ quân hoàng cũng không coi cho hắn còn lại người thu được này cái gì đều không có khắc vòng tay sau một đám ngạc nhiên khiếp sợ không thôi, thứ này ở mặt thế có bao nhiêu giá trị không cần phải nói mọi người đều biết, hạ quân hoàng lại vừa ra tay liền bảy cái, hơn nữa này vòng tay bọn họ ở làm nghệ san cùng lao đại trên tay nhìn thấy quá. Duy nhất bất đồng chính là, lão đại trên tay vòng tay là khắc cò ám văn, mà bọn họ đều là bóng loang bóng lưỡng. Nhìn mấy người đấy mắt bốc cháy lên bao quanh ngọn lửa, hạ quân hoàng thực vừa lòng, không thể nghi ngờ, nàng tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn chính là làm khởi thu mua nhân tâm sự tình tới cũng cực kỳ thuận tay, ngự hạ chi đạo chính là ít có người có thể theo kịp nàng. Lúc sau thời gian, căn cứ thành lập phòng ốc sự tình như cũ ở tiếp tục, hiện tại trong căn cứ lại nhiều tới một ít người, tiến độ tự nhiên càng nhanh chút, hạ quân hoàng cũng không lại cùng đại gia cùng đi đốn tuổi, mà là từ tập diêm cẩn mang đội đi, hạ quân hoàng cùng hứa tử khuynh thì tại trong căn cứ đi theo cùng nhau dựng phòng ốc. Hiện giờ, lớn lớn bé bé nhà gỗ đã dựng lên mười mấy gian, Đại đều là 100 nhiều mét vuông tập thể ký túc xá, tiểu nhân còn lại là hơn 30 mét vuông độc lập phòng. Trời tối trước, trong căn cứ nên đón đại lượng chạy nạn giả, hôm nay canh gác Long Hồn trực tiếp tăng phái nhân thủ, làm người đi thông chi Hạ Quân Hoàng. Hạ Quân Hoàng đã ở người xuất hiện thời điểm liền nghe được động tính, nhìn cửa thành ngoại tụ tập đám người, kia hành trang rõ ràng chính là từ trong căn cứ chạy ra tới, lúc này này nhóm người đang ở cùng cửa tang thi cùng biến dị thú đánh nhau, Long Hồn còn không có làm người mở cửa. Hạ Quân Hoàng đối với Âu Phong phân phó nói, làm các đội trừ bỏ canh gác trên lầu người ngoại, toàn bộ đến cửa thành đề phòng, nếu là phát hiện người tới có dị động, trực tiếp giết. Công đạo xong sau, Hạ Quân Hoàng cùng Hứa Tử Huynh, tập diêm cẩn mấy người liền trước một bước đi cửa thành, ở nhân viên toàn bộ đúng chỗ sau, mới làm Long Hồn hạ lệnh mở ra cửa thành. Úc Lương cùng giao hổ đám người thấy cửa thành khai, sôi nổi vui vẻ, một đám vọt tiến vào, Long Hồn đám người tác đối với bọn họ phía sau đuổi theo tang thi cùng biến dị thú một trận công kích. Cửa thành đóng lại sau, cũng đem sở hưu tăng thi cùng biến dị thú tất cả nhốt ở cửa thành ngoại. Mã Úc Lương cùng giao hổ hai bên đội ngũ, xe khai tiến vào sau cũng không có khai xa, bởi vì cách đó không xa lý xương đám người chính nâng súng máy nhắm ngay bọn họ, ở mấy người công việc hạng, hai bên nhân mã đem xe ngừng ở bên cạnh, sôi nổi xuống xe tới. Một đám người đen nghìn nghịt một mảnh, tùy ý đảo qua cũng có một trăm nhiều hào người, ước chừng so quân đâu người nhiều ra gấp hai. Bất quá long hồn đám người cũng không để ý, bất quá là gấp hai. Lúc trước mấy chục lần còn không đều bị hạ quân hoàng tiêu diệt sạch sẽ, lại còn có đều là tang thi cùng biến dị thú, hiện tại này đó bất quá là người mà thôi. Không cần hạ quân hoàng phân phó, Long Hồn liền đối mọi người nói, toàn bộ sang bên xếp thành hàng chờ đợi kiểm tra, bị thương thống nhất đứng ở mặt khác một bên, sở hữu vật tư đều đặt ở chỗ cũ. Công đạo song sau, Long Hồn lại đối bên người đồng bạn hạ các hạng mệnh lệnh, thủ hạ người chia làm mấy phê, kiểm tra vật tư, kiểm tra mọi người trên người bị thương tình huống, để ra nghi vấn. Đăng ký, từ từ. Chứ dụ đám người cũng gia nhập các hạng công tác hàng ngũ, rốt cuộc hiện tại không phải trước kia, bọn họ đều là đại thiếu gia chỉ dùng động động một mép, hiện tại là mặt thế, sở hữu hết thể từ đầu bắt đầu, bọn họ đều phải học được làm việc, như sinh tồn. Long kỳ đám người tắc vây quanh ở bốn phía, có chút nhân thủ cầm súng máy, mà bọn họ này đó cấp bậc cao tắc đứng ở nơi đó nhìn. mã Úc Lương cùng giao hổ này đó người từ ngoài đến, tắc một đám nhìn trống rông căn cứ đều ngây dại, Ai cũng chưa nghĩ đến bên ngoài nghiêm mật phòng hộ, cao ngất tường thành sẽ là này phương hoang vu giản dị cảnh tượng. Đang xem xem cách đó không xa bốn phía tùng tùng vây quanh hơn 30 người, cùng với chung quanh tới kiểm tra hơn 10 người, có thể thấy được này to như vậy căn cứ cũng không có bao nhiêu người, này hoàn toàn cùng bọn họ phía trước đoán trước kém cách xa vạn và... giảm. Úc Lương thấy vậy, đối với bên cạnh tới kiểm tra bọn họ trên người miệng vết thương Long Vân hỏi, huynh đệ các ngươi căn cứ liền nhiều người như vậy sao? Long Vân nhìn Uc Lương liếc mắt một cái. Cười như không cười nói, đúng vậy, phía trước có biến dị thú cùng tang thi xông vào, đã chết hơn phân nửa. Cái gì, loại này phong hộ, những cái đó tang thi cùng biến dị thú còn có thể xông tới. Úc lương bên cạnh một người nam nhân kinh hô. Long Vân không có trả lời người này vấn đề, ngược lại là cách đó không xa châu thiếu mở miệng nói, biến dị con tê tê ở ngoài thành chui mấy cái động, khiến cho tang thi toàn bộ bò vào được. Tướng quân, nói như vậy nơi này cũng không an toàn, chúng ta còn muốn đại ở chỗ này sao? Nam nhân hướng về phía Úc lương hỏi. Lăng thiên lực chú ý lại không ở nơi này, hắn đang ở tìm ngày đó gặp được nữ hải kia, tìm nửa ngày, rốt cuộc bên trái sần 50 mét có hơn địa phương thấy được chính mình người muốn tìm. Thấy vậy, Lăng thiên ánh mắt sáng ngời, này nữ hải quả nhiên tại đây. Nhìn nhìn lại bên người nàng người, kia hai chỉ tăng thi cùng biến dị động vật đều ở, còn nhiều mấy cái không quen biết người. Lăng thiên, ngươi cảm thấy đâu? Lăng thiên. Lăng thiên ngay vậy, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Úc lương nói, lưu lại. Tướng quân, ngươi cũng biết một khi biến dị tang thi cùng biến dị thú xâm nhập căn cứ sẽ là như thế nào kết quả, chính là hiện tại đâu. Trừ bỏ nơi xa lâu phòng có rõ ràng vết rách ngoại, ngươi nhưng nhìn ra được này căn cứ có bị đàn thi cùng biến dị thú xâm nhập quá nên có hôn đột. Kinh lăng thiên như vậy vừa nhắc nhở, Úc Lương đám người mới đột nhiên phản ứng lại đây, đúng vậy, vừa rồi bọn họ chỉ lo nghe, thế nhưng không nghĩ tới tầng này ý tứ, đó là tang thi cùng biến dị thú một khi xâm nhập căn cứ, tuyệt đối sẽ không hạ trăm. Chính là hiện tại này căn cứ nhìn nơi nào có luân hãm bộ dáng, một khi đã như vậy, đã nói lên những cái đó xâm nhập tang thi cùng biến dị thú đã bị tất cả tiêu diệt, đây là như thế nào đáng sợ lực lượng. Mà bên kia, giao hổ bên người người cũng ở đánh bàn tính. Thủ lĩnh, bọn họ liền những người này, chúng ta muốn hay không hiện tại liền động thủ. Trong đó một người mở miệng hỏi. Giao hổ nghe ngôn, nhìn chung quanh long hồn đám người trên người mang theo huy chương. Một quả gỗ đỏ điêu khắc so tiền xu lớn một chút điểm huy chương trên có khắc một đóa bị ngạn hoa, này cái yêu dị huy chương bên cạnh là mấy cái số lượng không đồng nhất đặc tiểu hoa hình hơn chương. Hắn ngay từ đầu tưởng đại biểu cấp bậc dùng, chính là đương nhìn đến không ít người trên người thế nhưng mang theo 5 cái hoặc sáu cái khi, liền phủ định ý nghĩ trong lòng, không thể sẽ có nhiều như vậy ngũ cấp cùng lục cấp dị năng giả, như vậy này đó đừng ở huy chương bên cạnh nho nhỏ đồ vật, rốt cuộc đại biểu cái gì. Nghĩ đến đây, giao hổ mở miệng nói. Đường nội, các ngươi nhìn xem bốn phía, bọn họ người tuy rằng không phải mỗi người trên tay đều có vũ khí, chính là có vũ khí, trên tay cầm nhưng đều là súng máy, kia uy lực nếu thật động khởi tay tới, liền tính chúng ta nhân số cùng bọn họ không sai biệt lắm, cũng là hai nửa đều thương kết cục, húng chi còn có tương lai căn cứ người ở, chúng ta không thể làm cho bọn họ ngư ông đắc lợi. Hạ quân hoàng nghe đến đó, khoe môi gợi lên một mạt độ cung, nâng bước hướng tới mấy người đi qua, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn đám người cũng đi theo nàng bên người. Lăng Thiên thấy hạ quân hoàng đã đi tới, lại lần nữa nhìn thấy bên người nàng cái kia ưu nhã lại sát khí thiên thành tang thi khi, vẫn là nhịn không được ra đầu tê dại, tâm phát lạnh khí. Hạ quân hoàng đi đến Úc Lương trước mặt đứng yên, Úc Lương lực chú ý lại bị nàng bên cạnh hứa tử khinh, nhan mạch cùng trên mặt đất đi theo quỷ miêu cấp hấp dẫn, cứ việc đã nghe Lăng Thiên nói qua, chính là đương tận mắt nhìn thấy đến, tự mình đối mặt khi, vẫn là nhịn không được dùng mình sợ hãi. Hạ quân hoàng thấy Úc Lương lực chú ý không ở trên người mình, cũng không thèm để ý. Trực tiếp mở miệng nói, các ngươi trong căn cứ còn gửi nhiều ít súng ống đạn dược vũ khí. Nàng cũng không có quên lăng thiên nói qua nói, tương lai căn cứ có thể kháng đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì có súng ống đạn dược chống đỡ. Nàng vừa rồi xem qua, bọn họ một hàng 56 người, sở mang vật tư cũng không nhiều lắm, cho dù có không gian dị năng giả dị năng, cũng không có khả năng tướng quân trong đội súng ống đạn dược vũ khí toàn bộ đều trang đi. Nghe tới một đạo mát lạnh giọng nước khi, Úc Lương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã chiều lạnh một mảnh, cũng mới chú ý tới nói chuyện nữ hải. này vừa thấy, lại lần nữa sửng sốt, chẳng sợ hắn đã hơn 30 tuổi, đáy mắt vẫn là nhịn không được hiện lên một mặt kinh diễm. Không chỉ có là vì này nữ hải tinh xảo mỹ lệ bộ dạng, còn vì nàng trắng non thủy nộn hảo da thịt, hảo khí sắc, liền dường như có một tầng mênh ngông hơi nước bám vào mặt trên giống nhau, nào có một chút trải qua một tháng mặt thế nên có bộ dạng, xem bọn hắn một đám người, chính là nhất tinh thần cái kia. Đều có chút sắc mặt phát hoàng, làn da khô nước, rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Trong lòng tuy rằng cảm thấy thần kỳ, bất quá trên mặt lại cũng chưa quên trả lời Hạ Quân Hoàng lời nói, còn có rất nhiều, chúng ta cũng mới mang ra tới một phần ba. Hạ Quân Hoàng nghe ngôn, gật gật đầu, liền nhìn về phía Lăng Thiên, ngày mai ngươi dẫn đường, chúng ta đi một chuyến tương lai căn cứ. Lăng Thiên cả kinh, vội vàng nói, không được, căn cứ đã bị Tăng Thi cùng biến dị thú công chiếm, hiện tại nơi đó tất cả đều là Tăng Thi ta sẽ bảo ngươi không việc gì. Lăng Thiên còn muốn nói cái gì, chính là nhìn Hạ Quân Hoàng đạm mạc thần sắc, cùng với cặp kia đen bóng thâm u đôi mắt, liền cái gì cũng cũng không nói ra được, liền dường như hết thể hết thảy, đều bởi vì nàng này vô vị bộ dáng trở nên cực kỳ đơn giản. Úc Lương mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Hạ Quân Hoàng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi là?" "Nàng là chúng ta vương, quân đâu người thống trị." Âu Phong mở miệng nói. Âu Phong thanh âm cũng không tiểu, hoặc là nói, hắn cố ý nói lớn tiếng chút trừ bỏ Úc Lương cùng Lăng Thiên Ngoại, người chung quanh cũng đều nghe được, bất quá một cái chớp mắt, liền nhất nhất truyền khai. Cái gì? Úc Lương cả kinh, hoặc là nên nói tất cả mọi người chấn kinh rồi, Âu Phong một câu khơi dậy ngàn tầng lãng, trong không khí hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh qua đi, chính là đông đảo ẩm ý nghị luận chi âm. Bất quá này nghị luận chi âm mới khởi, Long Hồn liền tận trời nã một phát súng, đứng ở bốn phía Long Kỳ đám người cũng sôi nổi đến gần rồi một chút, mọi người họng súng đều nhắm ngay hai bên người. Kia tư thế dường như ai muốn còn dám nói nhiều, liền trực tiếp nổ súng tế. Xem đến mọi người ngực nhảy dự, theo bản năng liền nhắm lại miệng. Trong chốc lát sẽ có người mang các ngươi đi xem căn cứ điều ước, nếu là không thể tuân thủ, tốt nhất xem xong sau liền rời đi, để tránh đem mệnh đáp ở chỗ này. Hạ quân hoàng nhìn úp lương đám người nhàn nhạt nói một câu sau, liền không có nói thêm nữa cái gì, ở khâu diệt thần đám người đem hai bên nhân mã mang đến vật tư tất cả nâng đi, nên đăng ký cũng đăng ký không sai biệt lắm sau liền xoay người rời đi. mã Úc Lương cùng giao hổ đám người tắc bị long hồn mang theo đi nhìn cửa thành thượng dán điều đức, mặt trên trừ bỏ căn cứ điều lệ chế độ, còn có tổ chức giá cấu cùng với các hạng nhân mệnh, đủ để cho mới tới người hiểu biết toàn bộ căn cứ tình huống. Thủ lĩnh, không nghĩ tới nơi này, căn cứ này không chỉ có có tên, thế nhưng còn làm một bé gái làm thủ lĩnh, xem ra là thiên muốn trợ chúng ta. Một cái lưu trữ cây chổi đầu nam nhân, hướng về phía giao long nhỏ giọng cười nói. Giao long tả cười một tiếng. Bất quá cũng không có bởi vậy đại ý, nhỏ giọng công đạo nói, trước làm đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, những người này nếu có thể ở tang thi cùng biến dị thu xâm nhập sau, còn hảo hảo tồn tại khẳng định không đơn giản, bọn họ giữa nhất định có một cái dị năng rất cao người, chúng ta chưa quan sát hai ngày, hoàn toàn thăm dò rõ ràng bọn họ chi tiết sau lại nói. Nhưng mà, đương mười mấy phút sau, bắt được đại biểu cấp bậc hơn trước khi, giao long đoàn người trong lòng tức khắc đằng khởi một cổ tử nghĩ mà sợ, nghĩ đến vừa rồi bởi vì tò mò không ít người đều số quá long hồn đoàn người trên người hơn trường, không thể không may mắn bọn họ thủ lĩnh thông minh, nếu không phải thủ lĩnh cẩn thận, bọn họ vừa rồi liền động thủ nói, chỉ sợ đã sớm chết ấu. Liền vừa rồi làm việc những cái đó, liền có 3 cái lục cấp dị năng giả, 6 cái ngũ cấp dị năng giả, này vẫn là không liền bốn phía vây quanh bọn họ người, đây là như thế nào đáng sợ thực lực, bọn họ một đám người chung nhưng không có một cái lục cấp dị năng giả, chính là ngũ cấp dị năng giả cũng bất quá hai cái, Không chỉ có Giao Long đoàn người khiếp sợ, chính là Úc Lương đoàn người ở bắt được đại biểu cấp bậc hơn trước khi, cũng đều khiếp sợ mà hoảng sợ. Bọn họ vừa rồi chính là nhìn đến Hạ Quân Hoàng bên cạnh, có một người nam nhân trên người có bảy cái cực tiểu hơn trường, kia chẳng phải là nói, căn cứ này tối cao dị năng cấp bậc đã tới rồi thất cấp. Chính là có một chút là Úc Lương cùng Lăng Thiên không nghĩ ra, nếu nam nhân kia đã là một cái thất cấp cao dài dị năng giả, vì cái gì không có trở thành căn cứ vương. Ngược lại là một cái tiểu nữ hài làm căn cứ người thống trị. Hạ quân hoàng trên người cái gì cấp bậc hân chương đều không có, mà bọn họ cũng không có khả năng sẽ tin tưởng nàng một cái 18 tuổi nữ hài, sẽ có cái kia thất cấp dị năng giả lợi hại. 174, tiêu diệt sát, không rõ người. Một đám người cái gì ý tưởng, hạ quân hoàng cũng không biết, nàng cùng hứa tử huynh tập diêm cẩn ba người rời đi sau liền trở về phòng. Những người khác trừ bỏ cổng lớn xử lý đám tiêu người, đều đi các canh gác lâu tuần tra đi. Đến nỗi phía trước từ căn cứ chạy trốn dư thi y y, nàng không ở này hai cái căn cứ nhưng thật ra làm hạ quân hoàng có chút ngoài ý muốn, bất quá mặc kệ nàng đi đâu, sẽ không dễ dàng như vậy đã chết là được. Mới vừa trở lại phòng, tập diêm cẩn liền nhìn hạ quân hoàng mở miệng nói, ta ngày mai đi theo ngươi. Hạ quân hoàng lại lắc lắc đầu, không, giao hổ đám kia người cũng không ăn phận, ngươi lưu tại trong căn cứ nhìn ta sẽ yên tâm chút. Tập diêm cẩn nghe ngôn, như đau môi hơi hơi nhức hởi, bất quá vẫn là gật gật đầu đứng hạ. Thâm thúy đôi mắt lại hiện lên một mặt túc sát chi khí, thực hiện nhiên, giao hổ đoàn người ngày mai nhật tử sẽ không quá hảo quá. Hạ quân hoàng mặt mày mềm nhẹ, khoe môi gợi lên một mặt dễ hiểu độ cung, nhẹ giọng bảo đảm nói, ngày mai trời tối trước ta liền trở về. Ân, chú ý an toàn. Tập diêm cẩn rối tay đem hạ quân hoàng ôm vào trong lòng ngực, cho nàng một cái ngạnh lãng lại ấm áp ôm ấp. Lúc sau, hạ quân hoàng mang theo hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn tiến vào hư không giới, lúc này đây. Hạ quân Hoàng cũng không có làm tập diêm cẩn trực tiếp đi tu chân các, mà là mang theo hắn đến các nơi đi đi, quen thuộc một chút nơi này hoàn cảnh. Đối với cái này không biết tiểu thế giới, cho dù là tập diêm cẩn cũng kinh hại không thôi, nơi này một thảo một một, sở hữu kiến trúc, căn bản chính là cổ phong cách kiến trúc, rồi lại siêu Việt hiện đại sở hữu khoa học kỹ thuật trình độ, này hết thảy đều là bởi vì nơi này là tu luyện giả sinh hoạt quá địa phương, rất nhiều đồ vật đều mang theo không thể dùng khoa học giải thích thần kỳ. Sáng sớm hôm sau. Hạ quân hoàng liền mang theo hứa tử huynh cùng lăng thiên mở ra một chiếc việt giả xuất phát, còn lại người ai cũng không có mang, mà tập diêm cẩn trực tiếp làm lòng kỳ đem giao hổ đoàn người an bài đi ra ngoài đốn tuổi. Đối này, giao hổ đoàn người là giận mà không dám nói gì, bởi vì có tập diêm cẩn cái này thất cấp dị năng giả ở, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu ngũ nghĩ nghĩ, đối với giao hổ mở miệng nói, thủ lĩnh, xem ra muốn minh tranh là không được, không bằng chúng ta hạ dược. Giao hổ nghe ngôn ánh mắt sáng ngời Ngươi có dược? Có, phía trước giao vật tư thời điểm, ta đem trong không gian vật tư đều giao ra đi, liền cô đơn dư lại mấy bao thuốc diệt chuột. Hảo! Trong chốc lát trở về liền tìm cơ hội cơ hội đem dược đặt ở bọn họ cơm trưa, đến lúc đó cho chúng ta biết người không cần ăn, bọn người đã chết, này căn cứ chính là chúng ta. Nếu không phải chung quanh còn có trong căn cứ người, giao hổ đã sớm cười to ra tiếng, hiện tại sau khi nói xong còn cẩn thận nhìn bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện cũng không có ai chú ý bọn họ. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Trở lại căn cứ sau, Giao Hổ nhìn chung quanh dựng phòng bố người, mỗi người tất cả đều bận rộn, ai cũng không có chú ý tới bọn họ, vì thế liền hướng Tiểu Ngũ đưa mắt ra hiệu, Tiểu Ngũ hiểu ý sau, đột nhiên ôm bụng, dường như bụng đau muốn thượng vẹo nút cờ xoay người liền chạy. Giao Hổ nhìn đến Tiểu Ngũ rời đi sau, cũng không nhiều xem sợ đưa tới người khác chú ý, liền cúi đầu phách nổi lên đầu gỗ tới. Tiểu Ngũ một đường ôm bụng đi tới nhà ăn cửa, thấy bốn phía không có người liền đứng thẳng thân đi vào nhà ăn một đường tìm sau bếp phòng mà đi đang ở quét tước vệ sinh một cái phụ nữ nhìn thấy tiểu ngũ xem hắn thẳng thắn mà đi thân ảnh tưởng đi tìm người liền không có hỏi nhiều tiểu ngũ đi vào phòng bếp sau mấy cái nam nữ đã ở bên trong xào đồ ăn thấy đột nhiên có người vào được trong đó một cái ly gần phụ nữ quay đầu tới nhìn hắn một cái nói tiểu tử ngươi có chuyện gì sao tiểu ngũ lập tức hữu hảo cười nói đại thẩm vân tướng quân để cho ta tới nhìn xem hôm nay ăn cái gì Hảo cho đại gia nói nói. Hảo hảo, ngươi tùy tiện xem đi, tiểu tâm đừng bị du ban đến. Phụ nữ hiếu hảo sau khi nói xong, liền chuyên tâm xào khởi đồ ăn tới. Tiểu ngũ vội vàng cảm tạ sau, liền ở trong phòng bếp đi tới đi lui, kia bộ dáng nhìn dường như thật sự chỉ là nhìn một cái. Người khác lại không biết phàm là hắn đi qua địa phương, bên cạnh phóng phối liệu thượng đều bị hắn hạ dược. Tiểu ngũ ra phòng bếp sau, hướng tới bên ngoài thật cẩn thận nhìn xung quanh một cái trước mắt, mới đi ra ngoài đã có thể khắp nơi hắn rời đi sau đó không lâu, Long Vân tới phòng bếp, khắp nơi nhìn nhìn, thấy đã có mấy cái phụ nữ ở bài chén đũa, liền hướng tới phòng bếp phương hướng đi rồi đi. Vân tướng quân, các ngươi đã đói bụng. Một đám tận hướng phòng bếp chạy, đừng nóng nổi, liền mau có thể ăn cơm. ở Long Vân đi qua thời điểm, một cái đại thẩm hướng tới Long Vân hữu hảo lại kính sợ cười nói, bởi vì trong căn cứ họ Long tướng lãnh quá nhiều, cho nên đại gia vì phân chia liền lấy phía sau bọn họ một cái tên sưng hô. Long Vân bước chân một đốn. Nhìn về phía tên kia đại thẩm hỏi, ở ta phía trước ai còn đã tới. Ta cũng không biết hắn gọi là gì, là cái mới tới, tiến vào liền hướng tới phòng bếp đi, nhìn tựa hồ có chuyện gì. Đại thẩm hồi ước nói, Long Vân nghe nôn, mày nhữ lại, hôm nay là hắn phụ trách phòng bếp công việc, một cái mới tới tới phòng bếp làm gì. Nghĩ đến đây, Long Vân ánh mắt ra tăng một chút, đối với vị kia đại thẩm nói một tiếng tạ sau, liền bước đi vào phòng bếp. Phòng bếp quản sự lý đầu bếp, nhìn thấy Long Vân đi đến. Tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là vội vàng đón nhận đi, cùng kính hô một câu, Vân Tướng Quân. Ngay sau đó có chút khó hiểu nói, Vân Tướng Quân, có phải hay không có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương? Nghe được lý đầu bếp như thế hỏi, nhìn nhìn lại trên mặt hắn khẩn trương cùng nghi hoặc, Long Vân ánh mắt càng thêm thâm trầm lên, mở miệng hỏi, vừa rồi có phải hay không có người đã tới? Lý đầu bếp nghe ngôn, gật gật đầu, đúng vậy, liền ở 15 phút trước, có một cái tương đối lạ mặt thanh niên đã tới hắn nói là vân tướng quân làm hắn đến xem hôm nay ăn cái gì long vân nghe lý đầu bếp nói như vậy trong lòng ẩn ẩn có suy đoán hỏi tiếp nói ngươi có biết hay không người nọ gọi là gì lý đầu bếp lắc lắc đầu không biết hắn cũng không có nói chính mình gọi là gì chúng ta lúc ấy đều ở xào rau cũng liền không có dò hỏi tên của hắn lý đầu bếp nhìn long vân ám trầm sắc mặt trong lòng đột nhiên đằng khởi một cổ bất an tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau nếu là thật sự ra chuyện gì nghĩ đến đây Lý đầu bếp tức khắc trăng sát mặt, thật cẩn thận hỏi, Vân, Vân tướng Quân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Long Vân chỉ là nhìn lý đầu bếp liếc mắt một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề, ra tiếng phân phó nói, làm mọi người lưu lại nơi này, tạm thời đừng rời khỏi, bao gồm các ngươi làm sở hữu đồ ăn phẩm, cùng với này trong phòng bếp bất luận cái gì một thứ, đều đại ở chỗ cũ. Long Vân sau khi nói xong, liền đi ra phòng bếp, hướng về phía bên ngoài bãi chén thanh niên vẫy vây tay, ở thanh niên đi tới sau liền phân phó hắn đi tìm đem tập diêm cẩn tìm tới. Giao hổ mấy người vừa mới tới, tuy rằng biết trong căn cứ sở hữu tướng lãnh đều có phần công, hơn nữa là Luân Cương, cũng không cố định, cũng biết phòng bếp này một khối hôm nay người phụ trách là Long Vân, nhưng chỉ là cho rằng hắn nghe một chút hồi báo, an bài một ít công tác, lại không biết phụ trách phòng bếp người mỗi ngày mỗi một cơm khai cơm trước, đều phải đi phòng bếp lệ thường kiểm tra. Đây là hạ quân hoàng cố ý công đạo. Đây cũng là vì cái gì quản lý phòng bếp đều là thường xuyên đi theo bên người nà người. Rốt cuộc thông thường ẩm thực rất quan trọng, cần thiết phải tin tưởng người phụ trách, cũng cần thiết đặc biệt chú ý, nếu là ẩm thực xảy ra vấn đề, sự liền lớn. Chỉ là đáng tiếc, giao hổ tuy rằng cẩn thận, chung quy là nóng độ chút, nếu là bọn họ đoàn người còn có thể nhiều từ từ, đem trong căn cứ sự tình hoàn toàn thăm dò rõ ràng, cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị phát hiện, chung quy là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Tập diêm cần đi vào phòng bếp sau. Long Vân liền đem sự tình cho hắn hội báo một lần. Sau khi nghe xong, tập diêm cẩn trên người lãnh khúc cùng sát phạt hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần, tức khắc chấn bên cạnh sở hữu bếp công sắc mặt trắng bệnh, trước mắt hoảng sợ. Làm ngày hôm qua mới tới người toàn bộ tới cửa tập hợp. Lãnh khúc thanh âm giống như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, mang theo đến xương hàn ý. Nghe được mấy người thân hình run lên, nguyên bản liền có chút nhũn ra chân càng thêm mềm vài phần. Long Vân tắc lên tiếng, liền quyết đoán xoay người rời đi phòng bếp đi làm việc đi mọi người nghe được khẩn cấp tập hợp tiếng còi, trong lòng căng thẳng. bất quá ở nghe được là triệu tập hôm qua mới tới đám kia người sau, tức hác thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì đã tới rồi ăn cơm thời gian, mọi người đều tò mò hướng tới đại nhà ăn đi đến, muốn nhìn một chút có chuyện gì. mà hôm qua mới vừa tiến căn cứ một đám người, tất lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cái này tập thủ lĩnh triệu tập bọn họ là muốn nói cái gì. giao hổ lại sắc mặt trầm xuống, trong lòng một cổ bất an đột nhiên sinh ra vội vàng để sát vào tiểu ngũ, nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định không có những người khác nhìn đến ngươi tiến phòng bếp. Không có, ta đi vào cùng ra tới thời điểm đều rất cẩn thận, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào, ngay cả tuần tra đội cũng không có gặp được, trong phòng bếp người cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, bọn họ đều cho rằng ta là vân tướng quân phái đi dò hỏi thức ăn. Tiểu ngũ cao mày nói, trong lòng lại có chút bất an, chính là tư tiền tưởng hậu, hắn đều không cảm thấy nào một chỗ sẽ khiến cho hoài nghi hiện tại chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, nhìn xem tập diêm cẩn nam nhân kia đến tuột cùng muốn làm gì. Như vậy liền không phải phát hiện phong bếp sự tình, có lẽ hắn có khác sự tình muốn nói, chúng ta trước ổn định, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Giao hổ nhỏ giọng khai đại nói, Úc Lương đoàn người cũng âm thầm suy đoán, không ít người mở miệng nói, tướng quân, ngươi nói người nọ đột nhiên triệu tập chúng ta sẽ là sự tình gì. Úc Lương lắc lắc đầu, không biết, phỏng chừng là có chuyện gì phải đối chúng ta này đó mới tới giao đái. Chúng ta đang nghe chính là Hai bên nhân mã ở từng người bất an suy đoán chung Đi tới đại nhà ăn cửa Ở nhìn đến chung quanh mấy cái nguyên soái Cùng tướng quân tất cả đều ở đây Đốn giác khí bốn phía không khí có chút áp lực lên Mà thiểu ngũ cũng ở nhìn đến nhà ăn cửa Đứng cao lớn cô lanh nam nhân bên người đầu bếp khi Sắc mặt chợt biến đổi Trái tim kịch liệt nhảy lên lên Dâng lên một cổ dự cảm bất hảo Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ nhiều liền nghe được một đạo lanh khốc hàn lệ thanh âm Nhận ngư Liên đây là ngắn gọn hai chữ, làm tiểu ngũ trong lòng còn có may mắn tâm lý tất cả đều vỡ vụn, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Giao hổ cũng nghe tới rồi tập diêm cần nói, hoặc là nên nói, tất cả mọi người nghe được tập diêm cần theo như lời nói, cho dù là không hiểu rõ người, đều biết là đã xảy ra chuyện, húng chi là giao hổ, nghe được tập diêm cần làm người bên cạnh nhận người, hắn liền biết tiểu ngũ bại lộ. Trong lòng hung ác, đáy mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt, nếu là tiểu ngũ bị nhận ra tới, bọn họ một cái đều chạy không được. Không bằng cùng những người này liều mạng, liền tính đánh không lại, kéo mấy cái đệm lưng cũng không lỗ. Lý đầu bếp nghe ngôn hướng tới phía dưới một đám người đi rồi đi, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt, nửa ngày sau, ở nhìn đến đứng ở trung gian một chút tiểu ngũ khi, ánh mắt một đốn, dối tay liền chỉ hướng hắn. Chính là hắn. Lý đầu bếp vừa dứt lời, Long Vân liền đi qua đi đem tiểu ngũ xách ra tới, đưa tới đám người phía trước, ra tiếng chất vấn nói, nói, ngươi tới phòng bếp làm gì? Tiểu ngũ làm như bị dọa đến giống nhau thân thể tức khắc rụt rụt, sau đó run rẩy nói, "Ta, ta chính là đã đói bụng, cho nên mới mượn Vân Tướng quân danh nghĩa, tính toán đi phòng bếp lộng điểm ăn." Lý đầu bếp nghe ngôn gật gật đầu nói, hắn xác thật ăn một ít đồ vật. Tập Diêm cẩn nhìn rũ đầu run dùng mình lật, một bộ thực sợ hãi bộ dáng thanh niên, mở miệng nói, đem bên trong đồ vật nâng ra tới cho hắn ăn. Long Kỳ xoay người vào phòng bếp, một tay nâng một mâm xào rau đi ra, Tiểu Ngũ nhìn Long Kỳ trên tay đồ ăn, biến sắc, không tự giác về phía sau lui lui. Hắn phản ứng đứng ở phía trước một ít người đều nhìn cái rõ ràng, sôi nổi thâm ánh mắt, thực hiện nhiên, cái này tiểu ngũ có vấn đề. Long Vân thấy tiểu ngũ muốn tránh, trực tiếp rôi tay đẹp lại hắn, trong đám người giao hổ thấy Long Kỳ đã muốn chạy tới tiểu ngũ trước mặt, liền phải đem kia bị hạ độc đồ ăn đảo tiến trong miệng của hắn, trực tiếp bàn tay vung lên, ra tiếng quát. Các huynh đệ, thượng, những người này sẽ không bỏ qua chúng ta, có thể sát một cái là một cái. Theo giao hổ hét lớn một tiếng, Giao thức căn cứ 50 nhiều hào người toàn bộ tất cả dựng lên, tức khác hướng tới bốn phía liền điên cuồng công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, không ít người còn không có phản ứng lại đây, liền chết thảm ở đông đảo băng tiễn, cơn lốc cùng ngọn lửa từ từ dị năng công kích hạ. Tiểu ngũ cũng bắt đầu phản kháng lên, bất quá hắn phản kháng ở Long Vân xem ra là không đủ xem, còn không đợi hắn sử dụng dị năng công kích, đã bị Long Vân trực tiếp vặn gãy cổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào một hồi loạn chiến giữa bởi vì đứng chung một chỗ đều là ngày hôm qua mới vừa tiến vào căn cứ, cho nên giao hổ đoàn người công kích thời điểm, đại bộ phận chết đều là đã từng đi theo ước lương người. bốn phía vũ lực giá trị thấp, tắc sôi nổi lui về phía sau rời đi chiến loạn phạm vi, còn lại có dị năng đều tham dự chiến đấu, tập diêm cẩn cùng long kỳ đoàn người cũng không có động, động thủ đều là bốn ngũ cấp dị năng giả, cũng chính là châu thiếu một đám người, ngay cả trương dụ mấy người cũng đều cùng giao hổ đoàn người động khởi tay tới, bọn họ đoàn người từ dâng lên sau chưa bỏ cùng đội đi ra ngoài đốn tuổi thời điểm động qua tay ngoại, còn không có cơ hội hảo hảo luyện luyện tập, hiện tại vừa lúc có người đưa tới cửa tới, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng từ tập diêm cẩn đoàn người tới về sau, hiện tại trong căn cứ liền Ngũ cấp dị năng giả đều đã có 15 cái, liền bọn họ 15 người đều có thể đem giao hổ đoàn người sát cái phiến giáp không lưu. Quả nhiên, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, giao hổ đoàn người muốn chết trước nhiều kéo mấy cái đệm lưng căn bản không có khả năng trừ bỏ ngay từ đầu bị bọn họ đột nhiên hành động giết những người đó ngoại, nguyên bản trong căn cứ người bọn họ chính là một cái cũng chưa có thể giết chết, rốt cuộc lý sướng đoàn người thăng cấp sau cấp bậc cũng không thấp, cấp bậc thấp người đều lui ra tới, ngay cả ốc lương đoàn người cũng đều từ chiến đấu trong giới lui ra tới, ở nhìn đến lam nghệ san đám người, một đám ngũ cấp dị năng giả giống như rào cắt cơ giống nhau, không ngừng thu hoạch giao hổ đoàn người thăng mạng, sôi nổi kinh hãi, kia máu tươi tùy ý huyết tinh hình ảnh, kia tàn chi đoạn tý tàn Xem đến lúc lương này đó mới gia nhập người đều nhịn không được phía sau lưng phát lệnh, không ít người ngày thường nhưng đều là cười hì hì, tỷ như châu thiếu, tỷ như hứa nghiên từ từ, không nghĩ tới hiện tại sát khởi người tới như thế hung tản, quả thực cùng thiết dưa hấu giống nhau. Chỉ chốc lát sau, bởi vì thực lực quá mức cách xa, giao hổ đoàn người đã bị diệt sạch sẽ, liền mở miệng xin tha cơ hội đều không có. Mà kia chiến đấu nơi, thi thể thành đôi, máu chạy thành sông. Liên ở giao hổ đoàn người bị diệt khi... Hạ quân hoàng cùng Hứa Tử Khinh, Lang Thiên ba người cũng đi tới tương lai căn cứ. Nơi này quả nhiên tang thi hoành hành, đầy trời huyết tinh thanh tuổi, hướng người hơi thở. Bên cạnh tang thi muốn nhào lên người, bị Hứa Tử Khinh một tiếng gào giống, liền sợ tới mức một đám triều bên cạnh tối lui, đầy đất huyết tinh hỗn độn, từng khối tàn chi đoạn tí. Ba năm chỉ tang thi vây ở một chỗ chính ăn đến hang xe, tùy ý có thể thấy được không có nửa người dưới, nội tạng ruột rơi xuống đầy đất huyết tinh hình ảnh. Lang Thiên bay nhanh ngắm Hứa Tử Khinh liếc mắt một cái. Trong lòng thắng phục, tuy rằng có cái cao dai tăng thi tại bên người quá mức kinh tủng, bất quá cũng là có chỗ lợi, nhìn xem, tại đây thi trong đàn đi qua, liền cùng ngắm cảnh giống nhau. Hạ quân hoàng làm lăng thiên mang theo nàng cùng hứa tử khuynh đi trước vũ khí kho, nơi này ban đầu là cái căn cứ quân sự, cùng sở hữu 6 cái vũ khí kho, tất cả đều bị hạ quân hoàng cấp càn quét không còn, ngay cả quân khu sở hữu chiếc xe bao gồm xe tăng, phi cơ trực thăng, sửa chữa thiết bị từ từ, chỉ cần là có thể di động, mặc kệ cái gì. Liền dường cùng đệm chân trở đều bị nàng tất cả cướp đoạt sạch sẽ, xem đến lăng thiên khẽ nhếch miệng, một trận ngốc tiết. Này! Này không gian cũng quá có thể trang hiểu rõ đi. Có thể nói đưa bọn họ toàn bộ căn cứ trừ bỏ phong ốc cùng cây cối này đó cố định đồ vật ngoại, đều cấp tất cả cất vào không gian. Liên ở hết thể đều cướp đoạt sạch sẽ sau, hạ quân hoàng cùng hứa tử khinh, lăng thiên ba người liền hướng tới căn cứ đại môn đi đến. Này một chuyến có thể nói chiến quả nhiều hơn, cũng không ngủng công nàng chạy vội một chuyến. Nguyên bản hạ quân hoàng nhìn thời gian còn sớm, bất quá mới buổi chiều 3 giờ nhiều, nghĩ có phải hay không đi một chuyến trạm xăng dầu đem du mang đi, lại không nghĩ ở bọn họ đi mau đến cổng lớn thời điểm, nhìn đến một người, một cái toàn thân bao vây kín kẽ, chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài người. Hắn liền như vậy đứng ở khoảng cách cửa cách đó không xa, đối diện hạ quân hoàng đoàn người, tựa hồ đã sớm ở nơi đó chờ lâu ngày giống nhau. Hạ quân hoàng cùng hứa tử huynh, lang thiên ba người ở cách hắn 10 mét địa phương đứng yên thứ tử huynh cùng lăng thiên sôi nổi cảnh giác lên, ngay cả hạ quân hoàng cũng đều khó được đề phòng nhìn cái kia trừ bỏ một đôi mắt, liền cái gì cũng nhìn không ra tới người. Nếu không phải hắn thân hình là người, ba người thật đúng là không dám xác định người này đến tuột cùng có phải hay không người. Bởi vì cái này đầy người bao vây kín mít người ước chừng có 2 mét cao, mà hắn xuất hiện lạng yên không một tiếng động, chính là hạ quân hoàng, đều không có cảm giác được bất luận cái gì dao động. Người là ai? Hạ quân hoàng nhìn chăm chầm người nọ, mặc danh Nàng cảm giác được một cổ áp lực, toàn thân lôi chân lông tựa hồ tất cả mở ra, người này có thể nói là nàng trọng sinh tới nay, gặp được cường đại nhất tồn tại. Quân hoàng, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác người này trên người hơi thở quá mức không giống bình thường, trên người hắn tựa hồ có thú loại hơi thở, hơn nữa thực lực của hắn không ở ngươi dưới. Lân cũng cảm giác được một cổ áp lực mà cường đại hơi thở, mở miệng nhắc nhở nói. ân, ta sẽ chú ý. Hạ quân hoàng không tiếng động đáp, toàn thân không tự giác căng chặt lên. ta Cùng ngươi, đánh. người nọ nói chuyện tựa hồ có chút khó khăn, thanh âm khàn khàn gàn từng chữ một nói, nghe thanh âm hẳn là cái tuổi trẻ thanh niên, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, mới làm hạ quân hoàng càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì nàng rõ ràng nhận thấy được, người này là hướng về phía nàng tới. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng cảnh giác nhìn hắn, sau đó đối hứa tử khinh nhỏ giọng nói, các người đi bên cạnh nhìn, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không nên động thủ. Này vẫn là ta thăng cấp tới nay lần đầu tiên càng đến cường đại như vậy đối thủ, vừa lúc cho ta luyện luyện tập. Nàng có thể cảm giác ra tới, hứa tử khuynh cũng không phải người này đối thủ, một khi đã như vậy, hắn vẫn là không nên động thủ hảo. Hứa tử khuynh cũng không có nhiều lời, chỉ là không hề chớp mắt nhìn hạ quân Hoàng nửa ngày, mới nói, chú ý an toàn. Theo sau liền đi đến một bên. Hắn biết, chính mình cũng không phải người nọ đối thủ, chỉ có chạm đi bên cạnh, mới có thể không cho Hoàng thêm phiền thoái. Cứ việc hắn thống hận như vậy cảm giác bất lực. Lăng thiên thấy hứa tử khuynh rời đi sau, há miệng thở dốc cuối cùng phun ra hai chữ, cẩn thận. Liền đi theo hứa tử khuynh đi. Hai người tránh ra sau, hạ quân hoàng nhìn người kia hỏi nói, tên? Kiều. Hạ quân hoàng nhíu mày, đây là tên là gì? Người là người nào? Nhưng mà lúc này đây, cừu cũng không có trả lời, trực tiếp đi nhanh hướng tới hạ quân hoàng vọt lại đây. Hạ quân hoàng thấy vậy, xích tiêu kiếm tức khắc xuất hiện nơi tay, nhất kiếm quét ngang mà ra. Kim sắc quang mang mang theo phá không chi thế lấy nửa vòng tròn hình khuyết tán mở ra, hướng tới chạy vội mà đến cửu quét ngang mà đi. Lại không nghĩ, kia cựu nhìn 2 mét chi cao, lại thân nhẹ như yến, hơn nữa thế nhưng sẽ phi. Chỉ thấy cựu phi thân dựng lên, nẽ qua hạ quân hoàng công kích, rối tay khi, trong tay thế nhưng phát ra từng đạo quang mang, giống như laser giống nhau hướng tới hạ quân hoàng bắn phá mà đến. Hạ quân hoàng ánh mắt biến đổi, nhanh chóng lắc mình tránh né, mảnh khảnh thân ảnh ở không trung vẽ ra từng đạo hư ảnh. Thân ảnh thoáng hiện đồng thời, phía sau laser bắn phá mà qua địa phương, tất cả tạc nước đằng khởi một tầng tầng hôi yên cùng phi thạch. Hạ quân hoàng né qua những cái đó laser, phi thân dựng lên, quát khẽ nói, bộ phận hóa giáp. Theo nàng một tiếng nguy uống, nàng vòng eo cùng tứ chi nhanh chóng bị đột nhiên hiện ra màu bạc áo giáp bao vây, ngân giáp hiền hách, uy vũ khí phách. Phệ thiên huyền long quyết, diệt. Hạ quân hoàng hét lớn ra tiếng, trường kiếm lăng không tiệm hạ, bàng bạc linh khí chút xuống mà ra mang theo rời non lấp biển đáng sợ lực lượng hướng tới cửu hang hái áp đi kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất thẳng bức giữa không trung cửu bốn phía không khí tức khắc yên lặng vỡ vụn một trận đáng sợ lực lượng hướng tới cửu che trời lấp đất đè xuống tức khắc chấn hắn khí huyết dâng lên vội vàng hét lớn một tiếng quang chi bảo hộ tụ theo cửu một tiếng khàn khàn hét lớn hắn quanh thân nhanh chóng đẳng khởi một vòng màu trắng cực quang đem hắn tất cả bao vây trong đó kia cực quang xuất hiện thời điểm chung quanh không khí dường như tất cả đều lung lay lên Côn phong sậu khởi, hình như có vô hình mà lực lượng cường đại diễn sinh mà ra, kia lượng khí ập vào trước mặt, đem hạ quân hoàng sợi tóc thổi đến đầy trời bay múa, cũng chấn nàng, khí huyết kích động lung lay lên. Kim sắc linh lực đụng phải kia màu trắng cực quang, thế nhưng bị chấn cực quang ở ngoài, hai cổ lực lượng cường đại ở trong không khí va chạm khi, tản mát ra từng đợt dòng khí, đem phía dưới mặt đất tất cả đánh rách tả tơi, cũng chấn cách đó không xa Hứa Tử Khuynh, khí huyết dâng lên, vội vàng lui về phía sau mấy bước mới trước mặt ổn xuống dưới. Mà lăng thiên hiển nhiên không có tốt như vậy, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới. 175, đối chiến, thần bí điện hạ, canh 2. Hai cổ cường đại dòng khí không ngừng ở trong không khí lẫn nhau đấu tranh, hạ quân hoàng sắc mặt theo thời gian trôi đi, dần dần tái nhợt lên. Hiển nhiên, cựu cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bắt đầu dần dần buốc cháy lên, trấn đẳng khởi từng vòng đau đớn. Hai người lực lượng nhìn như phân cao thấp thời gian rất lâu, trên thực tế cũng không có lâu lắm. Kim sắc quang mang cùng màu trắng cực quang liền tạc nước ở trong không khí. Hạ quân hoàng cùng cựu cũng bởi vậy về phía sau nhanh chóng lui mấy bước. Hạ quân hoàng lui ba bước ổn định thân hình, khỏe môi tràn ra một tia huyết sắc. Mà cựu về phía sau lui bước chừng sáu bước mới đứng vững thân hình. Tuy rằng cái gì cũng nhìn không ra tới, chính là Hạ quân hoàng biết, hắn cũng bị thương, hơn nữa thương so nàng còn trọng. Ngay sau đó, hai người đều không có bởi vậy dừng tay. cựu hướng tới Hạ quân hoàng phóng ra ra tường đạo laser. Hạ quân hoàng thấy tật bắn mà đến quang mang vội vàng lắc mình tránh né đồng thời quát chói thai một tiếng phệ thiên kim diễm diệt kim sắc ngọn lửa kỳ lân ảo ảnh tức khắc chạy như điên mà ra hướng tới cựu cắn nuốt mà đi cựu lại dường như đã sớm biết hạ quân hoàng có như vậy năng lực giống nhau ra tiếng hét lớn thủy lượng phân hóa theo hắn thanh âm rơi xuống một đoàn thật lớn quang cầu hướng tới không trung bay tới kỳ lân ảo ảnh ném tới to như vậy quang cầu dường như mang theo doanh doanh thủy quang cùng với tràn đầy không biết tên lực lượng ở giữa không trung cùng kỳ lân nào ảnh chạm vào nhau Sưu nay mọi việc đều thuận lợi kỳ lân nào ảnh, thế nhưng không có thể trước tiên cắn nuốt rất cái kia to như vậy quang cầu, kim sắc lửa khói đem kia quang cầu tất cả bao vây. Nửa ngày sau, ngọn lửa kỳ lân nào ảnh biến mất, kia to như vậy quang cầu cũng tùy theo biến mất không thấy. Hạ quân hoàng thấy vậy, sắc mặt chầm xuống, trong lòng khiếp sợ vô cùng, người này rốt cuộc là người nào? Hắn lực lượng dường như mang theo vũ trụ chi lực, quỷ dị khó lường, hơn nữa nàng có một loại cảm giác, người này tựa hồ biết nàng một ít công kích. Nghĩ đến đây, Hạ quân hoàng ánh mắt u lãnh sâm lệnh, xích tiêu kiếm đúng ra, tức khắc ở giữa không trung huyện hóa ra mấy chục thanh kiếm ảnh hướng tới cửu bay nhanh mà đi. Cựu thấy năm 60 thanh kiếm ảnh hướng tới chính mình bao vây mà đến, mang theo khí nuốt núi sông chi thế, cũng không dám đại ý, khẽ quát một tiếng, lượng hành cực quang. Nháy mắt, cựu trước người xuất hiện từng đạo cực quang hướng tới những cái đó bóng kiếm công kích mà đi, cực quang cùng bóng kiếm tương va chạm khi, phát ra từng trận nhẹ nhàng minh run sau, không phải bóng kiếm chiến thắng cực quang, đem kia cực quang đánh tan chính là cực quang xuyên thấu bóng kiếm, đem bóng kiếm đánh sơ xác. mà xích tiêu kiếm chân thân tắt hướng tới cựu tật bắn mà đi, cựu lắc mình tránh đi đâm tới thân kiếm, mới tránh đi. xích tiêu kiếm ở không trung cực nhanh lưu chuyển, hướng tới hắn lại lần nữa sát đi. cựu thấy vậy, một bên nghiêng người tránh né, một bên phát ra từng đạo laser tính toán trực tiếp đem kêu bảo kiếm đánh rơi. chính là xích tiêu kiếm bị hạ quân hoàng khống chế, lại cực có linh tính, sớm đã cùng hạ quân hoàng tầm kiếm hợp nhất, chẳng những né tránh laser thậm chí còn ở trên tay hắn cắt một lỗ hồng, đương thân kiếm sệt qua ra thị thời điểm, cựu chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm băng hàn chi khí len lỏi tiến trong cơ thể, miệng vết thương làm như có trong nháy mắt ngưng kết, như vậy cảm giác làm hắn cả kinh, lại không kịp tìm kiếm, vội vàng phi thân tránh né xích tiêu kiếm sau, hướng tới hạ quân hoàng phi thân mà đi. Hạ quân hoàng thấy vậy, huyền thiết hàn châm tức khắc phá không mà ra, cựu chỉ cảm thấy từng đạo bạc mang thoáng hiện, ở không trung nhanh chóng lắc mình tránh né, cứ việc như thế vẫn là bị một cây hàng châm bắn thủng bả vai. Nhưng mà hắn lại tốc độ không ngừng hướng tới Hạ Quân Hoàng bay tới, kia chỉ pha không đánh tới tay, cũng ở trong không khí nhanh chóng biến hóa thành một con thật lớn dã thu móng đuôi, giống như lang chảo, lại so với lang chảo lớn gấp mấy trăm lần. Kia móng đuôi so tay gấu còn muốn lớn hơn gấp ba, bén nhọn móng tay lại thô lại trường, bóng lượng đáng sợ, hướng tới Hạ Quân Hoàng liền một móng đuôi vào đầu chụp xuống dưới. Hạ Quân Hoàng cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng nghiêng người né tránh kia thú chảo liền thật mạnh vũ vào trên mặt đất, tức khắc đem mặt đất đánh ra một cái thật lớn hố sâu. Hạ Quân Hoàng Phi thân dựng lên, nhất kiếm hướng tới Cửu Đâm tới, thân kiếm kim quang đại hiện, làm như mang theo xé trời đoạn mà chi thế. Cửu thấy vậy, hét lớn một tiếng, 2 mét thân hình chợt phát sinh biến hóa, quần áo tất cả tạc nước đi, thân hình biến thành thú thân, một đầu đước chừng 2 mét cao cự lang, toàn thân lông tóc đen nhánh bóng lưỡng, giống như khoác một thân màu đen áo giáp, ở hạ quân hoàng công kích mà đến khi, nhanh chóng lắc mình tránh né. Kia thú thân nhanh nhẹn nhanh chóng, phảng phất giống như hư ảnh, mau đến làm hạ quân hoàng đều chỉ có thể nhìn đến một mặt hư ảnh. Nhất kiếm đâm vào không khí, hạ quân hoàng cảm giác được phía sau lưng rời non lấp biển lực lượng xông thẳng mà đến, nhanh chóng lăng không nhảy lên, tránh đi cự lang lợi chảo, ở không trung một trận quay cuồng trực tiếp nhảy đến cứu sau lưng, động tác không ngừng liền nhất kiếm hoành phách mà đi. Giống, cứu phát ra một đạo đinh thai nhức quốc thú minh, lắc mình tránh né đồng thời, trên người bị kêu bàng bạc kiếm khí quét đến. Tuy rằng có giống như áo giáp lông tóc che đậy, kiếm khí cũng không có hoa thương hắn, chính là kiêu cường đại linh lực vẫn là chấn đến hắn mu bàn tay tê dại, có trong nháy mắt mất đi trí giác. Một khắc chỉ thú trảo lại nhanh chóng hướng tới hạ quân hoàng phản trảo mà đi, hạ quân hoàng thần sắc biến đổi, nhanh chóng về phía sau trốn đi, vẫn là bị kêu bén nhọn thô dài móng nuốt chộp vào trên bụng, nếu không phải có lân áo giáp hộ thân, lần này, đủ để đem nàng bụng hoa khai một đạo thật sâu khẩu tử, tuy là như thế. Tiết Cường hán lực lượng vẫn là chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ đau nhức, cổ họng một trận thanh ngọn. Phía dưới Lang Thiên trực tiếp xem ngây người, không trung kia từng màn trung cực quyết đấu, quả thực điên đảo hắn sở hữu nhận chi, làm hắn cho rằng xuất hiện ảo giác. Bằng không nhân vì cái gì sẽ ở không trung phi hành, vì cái gì có thể huyền phù ở không trung, không chỉ có như thế, kia từng đạo kim mang, kia từng đạo bạch quang, mặt đất kia một đám hô sâu, kia từng mảnh hỗn độn, cùng với vừa rồi hảo hảo người, thế nhưng biến thành một con thật lớn giả thú. Hơn nữa hắn thế nhưng thấy không rõ hai người thân ảnh, cũng chỉ có thể nhìn đến vô số quan mang, hôm nay nhìn thấy nghe thấy nhất định sẽ trở thành hắn suốt đời khó quên trường hợp. Hứa tử khuynh tuy rằng đồng dạng khiếp sợ người nọ rõ ràng chính là người, như thế nào đột nhiên biến thành một con cự thú, chính là càng có rất nhiều lo lắng, vừa rồi hắn liền nhìn đến nàng bị thương, hiện tại người đều đi giữa không trung hai người đánh nhau lại cực kỳ nhanh chóng, chính là hắn cũng chỉ có thể nhìn đến hư ảnh, căn bản thấy không rõ chân thật tình huống. Hứa tử khuyên cặp kia xưa nay bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, rốt cuộc tại đây một khắc ngưng tụ nổi lên một mặt rõ ràng lo lắng, nếu là hứa tử Diệp thấy được, phỏng chừng sẽ chấn động, cái này vĩnh viễn đều là chống không coi thường hết thể người, thế nhưng cũng sẽ vì một người mà có nhân loại nên có cảm xúc. Nhưng mà, vô luận lại cấp, hứa tử khuyên cũng chỉ có thể như vậy bất lực chờ đợi, giờ khắc này, hắn bức thiết hy vọng chính mình lại cường, lại cường, lại cường một ít, như vậy cảm giác bất lực, thể hội một lần là đủ rồi. Không chung, Hạ Quân Hoàng cùng Cửu hai người đánh nhau cũng không có bởi vậy đình chỉ. Hai bên công kích ngược lại càng ngày càng sắc bén. Nếu nói bắt đầu thời điểm bất quá là thử, như vậy hiện tại chính là hết sức có khả năng chiến đấu. Trời cao nuốt vân diệt Hạ Quân Hoàng một tiếng quát chói tai, toàn thân linh lực đại trướng, kim sắc quang mang hiện ra đem nàng tất cả bao vây, trung quanh dòng khí cực nhanh kích động, bàng bạc linh lực mang theo nuốt thiên chi thế, ở xích tiêu kiếm phách chảng mà xuống thời điểm, nhanh chóng hướng tới Cửu cắn nuốt mà đi lực lượng cường đại chấn đến hắn ra thịt đều cảm giác được đau đớn, mà bàng bạc chi lực tới quá mức nhanh chóng, làm hắn căn bản vô pháp toàn thân mà lui, tâm một hình tránh đi yếu hại, hướng tới hạ quân hoàng đánh ra một đạo màu trắng năng lượng cầu. ở kia bàng bạc linh lực chấn vỡ hắn hưu chảo khi đối mặt nhanh chóng đánh út lại quang cầu, hạ quân hoàng chỉ tới kịp tránh đi yếu hại, đã bị kia quan cầu tạm chúng bả vai, tức khắc chấn nàng hộp ra một ngụm máu tươi. kia lực lượng không chỉ có hủy hoại cửu một bàn tay, đồng dạng chấn đến hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức. Thú trong miệng phun ra một đạo huyết lưu, nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, liền phi thân rời đi, bất quá một cái trước mắt, kia thật lớn thú thân liền biến thành phương xa một cái điểm đen, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Ở xác định cựu đã đi rồi về sau, vẫn luôn kiên trì không có ngã xuống hạ quân hoàng, rốt cuộc chống đỡ không được, chỉ cảm thấy một trận thật lớn choáng váng cảm thổi quét mà đến, thân hình mềm nũn, liền ngất đi, huyền phù ở không chung thân hình, cũng bởi vậy cực nhanh xuống phía dưới rơi xuống. Hoàng! mặt đường thượng hứa tử khinh thấy hạ quân hoàng đột nhiên rớt xuống dưới sắc mặt đột biến một lòng tựa hồ ở nhìn đến nàng rơi xuống kia một khắc chợt vỡ vụn cơ hồ phản xạ có điều kiện liền hướng tới nàng rơi xuống địa phương chạy đi bất quá không chạy vài bước liền thấy không trung đột nhiên nhiều ra một mặt trắng tinh thân ảnh tiếp được hạ quân hoàng tự giữa không trung vững vàng dừng ở trên mặt đất hứa tử khinh thấy vậy thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời dưới chân tốc độ lại không giảm chạy vội tới hai người bên người Rồi tay liền muốn gặp hạ quân hoàng từ lân trong tay ôm lại đây, lại bị lân ngăn trở. Đừng nhúc nít nàng, vừa rồi chiến đấu tổn thương nàng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, hiện tại nàng trong cơ thể linh lực đang ở giúp nàng chữa trị, không nên di động. Hứa tử lắng nghe ngôn, động tác lập tức một đốn, cũng không có lại đi đụng vào hạ quân hoàng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, có chút khó khăn mở miệng hỏi. Hoàng! Sẽ không có việc gì, đúng không? Lạnh băng như máy móc thanh âm thế nhưng nhiều một kia khó nén dùng mình cảm, làm lân ngước mắt nhìn hắn một cái, thiển thanh nói, sẽ không, ta cùng quân hoàng Thánh mạng tương liên, ta không có việc gì, nàng tự nhiên không có việc gì. Hứa tử khuyên rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía lân, cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân hắn chỉ biết, hắn vẫn luôn tồn tại cùng hoàng hư không giới, chính là về hắn hết thảy, hoàng chỉ cho hắn hai chữ, người nhà. Đối này, hắn không có lại hỏi nhiều, chẳng sợ hắn cảm thấy lân tồn tại quá mức nguy hiểm. Hoàng đối hắn tựa hồ quá mức thân cận cùng tín nhiệm, kia phân tự nhiên chính là đối hắn cùng tập diêm cận, thậm chí là quý u nguyệt đều chưa từng từng có. Hiện tại nghe được hắn hòa giải hoàng tánh mạng là tương liên, quả thực làm hắn không thể không khiếp sợ. Cái gì kêu thánh mạng tương liên, có ý tứ gì? Ngươi cùng hoàng tánh mạng như thế nào sẽ liền ở bên nhau? Lân cũng không có dâu dếm, đem đế mạch lưu lại cấu nguyên đan uy một quả ở hạ quân hoàng trong miệng, sau đó ôm nàng đi bước một hướng tới căn cứ ngoại đi đến, vừa đi một bên nói. Ta là thượng cổ thần thú, đã tồn tại thượng vào năm, là ta lựa chọn quân hoàng, cùng nàng ký kết khế ước, nàng mới được đến hư không giới, ta cùng nàng ký kết khế ước là bản.